đây không phải là thượng tá trừng lớn đồng tử hai người kia hắn có thể không phải xa lạ đoạn thời gian gần nhất hầu như hết t h ể hải quân đều đối với đối phương không xa lạ gì một cái trung tướng trốn tránh một cái đánh chìm sáu chiếc chiến hạm siêu ác vờ ép giờ bờ tiểu cô nương ác ma chi tử nhì cổ dô bin cái này g i ế t sạch hải tặc thần bí nhân dĩ nhiên cùng cái này hai tên tội phạm bị truy nã ở cùng nhau nhanh đem hình bóng đăng báo tổng bộ là trên mặt biển xạ nhàn nhã nằm t rồng n bong thuyền, để chính mình ra thịt, nguyên vẹn thu hoạch nguyên không giống thịt, thu mặt ra vẹn Loại cạ cả ánh sát, trời. thường với phi thoải mái. là này hổ cảnh sự Sạ thật từ bên trong khoang thuyền chui ra đi theo phía sau dô bin đám này hải tặc để lại hàng hải ý đồ cùng không ít tài bảo còn rất nhiều vũ khí s ạ rồng nói rằng dô bin ôm một cái công tác thống kê bản vẻ mặt tiểu đại nhân bộ dáng nói rằng còn rất nhiều sách vợ cùng trên biển hiểu biết được rồi thuyền trưởng dường như cùng một người tên là cải đủ nhân có liên hệ na ả kỳ mở một con con mắt hầu như cùng xạ rồng là cũng trong lúc đó mở miệng cải đủ ôi chao bị hai người nhìn dỗ bin có chút niềm tin không đủ nhưng vẫn là nói rằng ta thấy hai người thư từ qua lại người thuyền trưởng này hình như là thần phục với cái kia gọi cải đủ nhân trên thuyền rất nhiều vũ khí đều là chuẩn bị vận chuyển cho cải đủ xạ rồng vẻ mặt nghiêm túc nói các hạ cải đủ bây giờ đang ở tân thế giới hung danh h i ề n hách là hải quân đại họa tâm phúc hơn nữa cái này nhân loại cực độ mang t h ủ chúng ta còn muốn đi tân thế giới lời nói liền được cẩn thận rồi ta nghe nói qua hắn nạ ạ kỳ đứng dậy nói rằng c á i đu hải lục không tam giới tối cường sinh vật mang ta đi nhìn theo dỗ bin nạ ạ kỳ cùng xạ rồng đi tới phòng thuyền trưởng dỗ bin đem thư đưa cho nạ ạ kỳ nhìn qua hai lần phía sau nạ ạ kỳ cũng đã biết là cái gì tình huống thuyền trưởng này là một buôn lậu súng ống đạn dược thần phục cái đủ sau đó thu được cực đại lực lượng cùng thế lực lần này từ đại hải trình xuất phát chính là vận chuyển một nhóm hàng lậu cho cạnh đu súng ống đại pháo đao kiếm tất cả đều là tinh phẩm tân thế giới đại khái tình huống na ạ kỳ cũng cùng xạ rồng tán gẫu qua lúc này khoảng cách dô dơ sau khi chết bất quá hai năm tân thế giới lúc này còn ở vào cực độ hỗn loạn trạng thái t ứ hoàng còn chưa có xuất hiện nhưng những cái này thực lực cường đại người đã bắt đầu triển lộ tài giỏi c ạ n đu dâu trắng bít m o n còn có một cái không biết ở nơi nào tóc hầu ngược lại hải quân ở cái nào địa phương thế lực đã bị chen ép đến rồi lịch sử điểm thấp nhất vài cái đại tướng hầu như cách vài ngày đều muốn ở nơi nào cùng một ít nổi danh hải tặc làm hơn vài khung nói chung cho cai đ ủ lại đi tân thế giới lời nói chúng ta nhất định phải cẩn thận s a rồng nhắc nhở hải quân ở tên nào trên tay đã bỏ ra t r u n g tướng cấp bậc t r ậ n vong lúc này mới thú vị không phải sao na ạ kỳ ánh mắt lấp lánh s ạ rồng ngẹ lời không biết nên giải thích thế nào bất quá t r ợ t thoải mái quả nhiên cái này chính là đại lão chính mình vẫn là quá cưới bắp đối với cãi đủ nạ ạ kỳ không thèm để ý đi tiếp tục vừa mới bắt đầu vài ngày nạ ạ kỳ đối với trên biển phong cảnh vẫn là tương đối hiếu kỳ đến rồi phía sau liền cảm giác khô khan chán nản ngay qua ngày tất cả đều là hải thiên một đường như thế nào đi nữa mỹ lệ cảnh sắc cũng đều sẽ xem thổ rốt cuộc ở xạ rồng vô cùng chờ mong trong ánh mắt nạ kỳ bắt đầu giáo dục xạ r ộ n g phi lôi thần chi thuật đương nhiên chỉ là vớ vẩn trước hết một bước vẫn phải là tinh luyện trạ cơ dạ sau đó giáo sư nhận thuật trụ cột nhất lý giải sau đó mới là từ cạn tới sâu nhận thuật học tập phi lôi thần không đơn thuần là phi lôi thần bên ngoài thuật thức liên quan đến phong ấn không gian các loại chờ nhiều loại nhận thuật làm bằng máy lại từ chưa có tiếp xúc qua còn lại nhận thuật xạ r ộ n g trước mặt có thể hay không học được vậy cũng chỉ có trời mới biết chứ những thứ này ra nạ ạ k ỷ còn có thể mỗi ngày cùng dô bin tán gấu một chút nói cho hắn nói ăn mặc khôi giáp hồng s á c s á t mã đặc tóc kiểu hờ cờ tờ cùng ăn mặc khôi giáp hát s á c s á t mã đặc tóc kiểu hờ cờ tờ cố sự thế cho nên cố gắng chi tính một cái tiểu cô nương đến phía sau mỗi ngày k h ẹ n ẩn quân quít lấy hắn hỏi mạ đạ giả cùng hạt hỉ ạ t h ra mạ giống như rồi chết từ nhỏ tiếp thu giáo dục dô bin có thể rất khó lý giải loại này nhìn như là lý niệm phân kỳ thật thì là hoàn toàn là ưu ám thế giới tăng nạ ạ kỳ cũng không nhiều giải thích thì tùy nói một chút s ạ rồng ngẫu nhiên cũng nghe một chút mang theo suy tính thần sắc đi an ổn đều có điểm bất khả tư nghị thẳng đến bọn họ đến rồi vạ tờ bảy lớn như vậy con thuyền khẳng định không thể trực tiếp đi qua s ạ rồng cùng d â bin cũng phải ở lại trên thuyền không có lệnh truy nã nạ ạ kỳ một người lẻn vào trong biển dùng không gian nhận thuật lên đảo nhỏ dự định chọn mua ít đồ thuận tiện thám thính một điểm tình báo chương bảy cp vây quanh vừa lên đảo nạ ạ k ỷ cũng cảm giác được có ánh mắt ở nhìn t r ọ n g t r ọ c cùng với chính mình hắn nhũ mày có chút kinh ngạc thế giới chính phủ sức phản ứng theo đạo lý nói hắn loại này tiềm hành lên đảo nhân làm sao lại bị đệ nhất thế giới để mắt tới nhưng là không hơn nạ ạ k ỷ cũng không ở tử liền trang làm lần đầu tiên lên đảo người đi đường giống nhau bắt đầu xem lướt qua bốn phía phong cảnh góc đường sân thượng các nơi đều có ăn mặc tây trang người dùng tiểu hình gen gen nhược xỉ câu thông lấy mục tiêu đã xuất hiện Có t hải ể điểm theo dõi, tạm thời không nên động thủ trước, đến khi địa điểm thích hợp lúc, lại xuống lại. Tổng không khi hợp h dõi, lại lại. nên động đến xuống địa bộ lúc, quân, quân trung ừ ngày nhận vẫn đó được phía cáo báo sau, t với loại một thủ thái. trạng Hải q â t r u n tướng làm phản ở tiết điểm này hải quân cùng hải tặc g ố c đều nhanh làm ra tiết điểm bên trên đúng là đệ đệ hành vi bản thân bản bộ là muốn xử lý lệnh chuyện này g i ờ u n gờ tới chậm rãi truy sát nhưng kết quả không biết bị những cái này người thần thông quảng đại cho dũng đi ra ngoài những thứ này thì tốt rồi hải quân không nề mặt tại như vậy cái then chốt thời gian điểm sengo cụ giận không kèm được hận không thể trực tiếp tay tê ạ kỳ gì cùng x a rồng đương nhiên còn có nạ ạ kỳ hiện tại duy có mau sớm đem chuyện nào xử lý xong nói thí dụ như bắt hoặc đánh chết ba người mới có thể đem sự tình ảnh hưởng giảm thiểu đến thấp nhất thế giới chính phủ bộ mặt cùng hải quân x ì n h ụ mới có thể có để rửa soát khi nhận được hồi báo trước tiên thế giới chính phủ liền căn cứ tình huống tính ra ra khỏi nạ ạ kỳ kế tiếp phải đi địa điểm nhân ra cũng không phải thùng cơm không đến một ngày thời gian liền đem đội thuyền còn có nhóm kia hải tặc t r a xét một cái cuối cùng rơi đi qua đội thuyền là vận chuyển quân hỏa còn có đi lộ tuyến phán đoán thuyền bẹ tiếp tế tiếp viện không đủ để đi trên biển thời gian dài xuất hiện địa điểm cùng bốn phía đ ả o nhỏ xác định chỗ đi tốt nhất kết quả liền đi ra thủy chi đô cho nên một tuần trước nơi đây liền trải rộng đặc công cũng không ít hải quân đống lương mang theo số lượng không ít binh lực bảo đảm vạn vô nhất t h ế t bởi vì có ảnh hưởng lúc này đây bọn họ liền âm thầm hành sự kỳ thực hải quân bên này hoàn hảo đối với bọn họ mà nói tình thế cũng không phải là kém nhất chí ít chỉ có xạ rồng cùng dô bin cái này có thể từ ảo kỳ gì thuộc hạ mang đi hai người nhân vật hung ác đến nay không có treo giải thưởng cái này đại biểu đối phương cũng không có ảnh hưởng gì lực chỗ bóng tối có mấy người mặc tây trang nam tử cùng từng cái tử nhỏ hơn hải tử không sai hải tử dỗm luxi、si, hải quân đam p h ế vật kia căn bản sẽ không có tác dụng gì được xưng tương lai đóng lương c ổ dạ c ư nhiên có thể nhìn đối phương mang đi cái kia hai cái thai h o ạ người cao tây trang nam tử không mang theo chút nào tình cảm nói đến vẫn phải là đến phiên chúng t ậ t để giải quyết ngươi là tương lai coi trọng nhất là công năng lực không tệ lần này nhiệm vụ nếu như thành công ngươi sẽ trực tiếp trở thành nhược thành viên chính thức thậm chí lãnh đạo một cái tiểu tổ cũng không biết n g ư ờ i có hay không có cái này năng lực bây giờ vẫn là hai tử nhưng đã tùy tập nội bộ có không nhỏ uy danh dốm lục xì hờ hưng nói rằng ta sẽ giết hắn tây trang nam tử sửng sốt chật cười lên ha h Tốt mặc dù động thủ để hải quân đám phế vật kia nhìn đường đường đ ó n g lương ngay cả một tiểu h ả i tử cũng không sánh bằng tây trang nam mặt mang dễu cợt nói rằng dốm lục xì trong chớp mắt liền biến mất tại chỗ tiểu t ử này thế càng ngày càng thành thục a tây trang nam nhìn dốm lục xì biến mất địa phương như có điều suy nghĩ trên đường phố nạ ạ kỳ nhìn như lung tung không có mục đích tiêu xài lấy kỳ thực ở lạng yên không tiếng động hướng khu vực không người đi tới nhưng mà đối phương cũng không giống như quan tâm một thứ gì đó một cái bóng đen trong chớp mắt liền từ nơi bóng tối trôi ra góc độ xảo quyệt xuất thủ tàn nhẫn thẳng đến nạ ạ kỳ trong lòng nạ ạ kỳ con mắt cũng không nháy tùy ý tay của đối phương chỉ đâm trọn trong lòng chính mình có người cắn răng kêu lên một tiếng đau đớn rút lui hai bước tuổi nhỏ như thế cùng ngươi tiểu đồng bọn chắp tay qua đầy chịu chết sao nạ ạ kỳ xoay người nhìn trên y phục phá động cười nói s ì gẳng súng này là phun nước ca d ỗ lục xì t h ầ n sắc gầm trầm không có trả lời chỉ là vừa mới công kích nạ ạ kỳ cái tay kia nhưng ở rừng không ngừng run dày nhất là ngón trỏ càng là có chút quỷ dị con queo h ắ n s ì gẳng chẳng những không thể đối với nạ ạ kỳ tạo thành bất cứ thương tuần gì ngược lại để cho mình ngón trỏ bởi vì phản chấn tao thụ trọng thương cho rằng tiếp nhận s ì gẳng liền cực kỳ có tự tin nói với ta những lời này nhưng ngươi căn bản không biết chính mình t r e o chọc phải dạng gì tồn tại dốt lục s i một phó tiểu đại nhân giáng dấp t h ầ n s ắ c gâm ngoan nói rằng s i gẳng không đánh thủng vậy lục vương thương bất quá không đợi hắn lần thứ hai hành động mấy cái bóng đen liền từ các nơi trôi ra bên đường đoàn người cũng đều phát hiện không đúng địa phương nhưng bởi vì thủy chi đô vẫn chỉ an không sai đám người kia cũng liền tạm thời không hề rời đi thậm chí còn có vài cái ký giả đang ở điên cuồng chụp ảnh trong bóng tối Lòng hào thắng. vài cái tây trang nam hai mặt nhìn nhau nhưng nghĩ đến lao đại phía trước phân phó bọn họ cũng liền dứt khoát tàn ra đối mặt r ố p lục xì khiêu khích n kỳ nụ ở n cười dùng nước của ngươi thương bắt ta sao vừa dứt lời nạ ạ kỳ liền giơ tay lên trong chấp nhóm này r ỗ m lục xì、si、nội tâm cảnh báo đại tác phẩm p h a n h một phát không khí đạn xoa hắn gõ má bay đi nhưng đánh trúng phía sau hắn vẻ mặt ngộng bực thành viên đây mới là xì gẳng r ỗ m lục xì、si、cảm thụ được trên mặt kình phong mang tới đau đớn một cắn răng thân thể trong nháy mắt tiêu thất thế đây là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ năng dùng một chiêu này hắn đã từng giết chết quá vô số người quá chậm hắn mới xuất hiện tại giữa không trung gương mặt liền bị một tay cho đẻ lại trong thời gian ngắn liền bị hung hăng đập dưới mặt đất làm sao có thể nhanh như vậy bị đập xuống dưới đất gương mặt đều ra máu rộp lục xì trứng mắt con mắt mắt đầy tơ máu nghĩ đến bốn vị ạp đều cho sợ ngây người càng không cần phải nói chỗ tối tây trăng nam rộp lục xì là ở di động với tốc độ cao trung s i n h s i n h bị nạ ạ kỳ cho chặt lại vài cái tây trang nam thấy tình thế không ổn liền chuẩn bị chiến thuật lui lại nhưng mà dưới chân của bọn họ lại đột nhiên biến thành dầu mỡ vũng bùn để bọn họ không thể động đậy vươn một chân nhấn ra rộm lục xi、si, nạ ạ kỳ rút tay ra lần lượt bể đầu chứng kiến người chết phía sau bốn phía cư dân mới chỉ có phát sinh từng tiếng thét trói thai chạy tứ tán rộm lục xi、si、c h ơ mắt nhờ hợp đồng bọn bị đánh chết lại không có biện pháp nào chết cho ta hắn miễn cưỡng nâng hai tay lên nhắm ngay nạ ạ kỳ chân mắt cá phóng xuất ra chính mình một k í c h mạnh nhất lục vương thương kinh khủng sóng sung kích đem bốn phía bụi b ậ m cùng toái phiến đều c h ấ n đi tứ tán nhưng mà ngoại trừ để nạ ạ kỳ y phục phá lạn một điểm bên ngoài lục vương thương liền không chút nào tác dụng dường như hô lên chiêu thức tên là lễ phép nạ ạ kỳ nhìn dưới chân rồ i l ụ c x i lộ ra khuôn mặt tươi cười tét cài vạn chương tám cp toàn diện hải quân xuất động tét cài đua gì thế loại này độ cứng tại sao có thể là t ẹ t cái người này rất rõ ràng sẽ không sử dụng ba khí nhưng thân thể cường độ như trước bất khả tư nghị nếu như nói không phải năng lực trái ác quỷ người nói sợ rằng vẫn thật là là t ẹ t cái tác dụng dỗm l c x ì thế giới quan lần đầu tiên bị nghiêm trọng như vậy trúng kích còn có cái kia đột nhiên thay đổi địa hình hắn có thể không phải cảm thấy có chiêu thức gì có thể ngạnh sinh sinh đích cải biến địa hình người đàn ông này rốt cuộc là người nào thoạt nhìn ngươi có rất nhiều bất mãn a nạ ạ kỳ buông lỏng ra chân ngồi xuống thân thể nhìn dỗ b lục xì cười cười ta nghe nói ngươi là thế giới chính phủ rất xem trọng đặc công dỗ b lục xì ho khan một tiếng ho ra một đống lớn huyết nhưng thần sắc như trước thờ ơ không để ý tới nạ ạ kỳ nói một trăm mười hỏi nói đừng quá đắc ý coi như đánh bại ta nhưng để mắt tới ngươi là thế giới chính phủ ngươi cảm thấy ai có thể từ thế giới chính phủ truy kích bên trong sống sót nạ ạ kỳ mỉm cười nói c ậ i đủ cổ lô tô linh linh e d w a r u gạt dô bluxi t h ầ n s ắ c sửng sốt trong khoảng thời gian ngắn lại có chút ngẹ lời một cái bị tẩy não tiểu quỷ na ạ kỳ đứng dậy không hề chuẩn bị nhiều lời t ừ nguyên tắc bên trong là có thể nhìn ra dô bluxi nhược nhục cường thực tính cách còn có cái kia hoàn toàn cho rằng thế giới chính phủ cầu lại lơ đến nhân cách không phải là tẩy não sao ai sợ ai na ạ kỳ nghĩ tới một cái chơi rất khá địa phương nhịn không được bật cười Cao ngạo dù ô lục c xì thần chịu được, được m uy cạng ngu ải thu lục xì phía sau nạ ạ kỳ nhìn quanh bốn phía một cái lại đột nhiên nghĩ tới chuyện này dựa theo dôm lục xì cái tuổi này nếu như hắn không hiện ra như vậy hiện tại hắn cũng có thể ở thủy c h i đô mục đích gì dĩ nhiên chính là minh vương bản vẽ còn như job luxi、si, trước hết để cho hắn chậm rãi suy tính một chút nhân sinh a vì sao không giết hắn nạ ạ kỳ tự nhiên cũng có lo nghĩ của mình nói thí dụ như làm đặc công nào có làm tên khôn kiếp tới thoải mái nếu như nếu cần vì kế tiếp kế hoạch nạ ạ kỳ thậm chí muốn đi khiêu hải quân góc nhà xử lý chuyện bên này phía sau nạ ạ kỳ liền dự định l y khai thủy chi đô không có gì có thể lấy hấp dẫn hắn địa phương minh vương cũng không coi là một con thuyền to lớn có thể hủy diệt đảo nhỏ chiến hạm đối với nạ ạ k ỳ lực hấp dẫn thật sự là không đủ đúng lúc này một cái trọng thương đặc công dĩ nhiên từ hôn mê đã tỉnh ân nạ ạ k ỳ nhìn thoáng qua mới phát hiện người này thể lực hơn xa với thường nhân hơn nữa đánh hắn cái kia một phát xỉ gẳng nhưng thật ra là do blu xỉ tránh khỏi cái kia một phát đã đánh xuyên một mặt tường vách tường mới đánh đến hắn nhờ vậy mới không có tạo thành chết ngay lập tức người cái tên này là vì vật kia mà tới sao đặc công cắn răng len lén đưa tay phóng tới súng lục bên hông bên trên động tác nhỏ này tự nhiên không có dấu giếm được nạ ả kỳ hắn cũng không ở tử mà là nhờ đặc công nói ngươi là nói minh vương sao quả nhiên ngươi chính là vì cổ đại binh khí mà đến đặc công phun ra một búng máu nhãn thần đã mở nhưng hắn vẫn là cố nén đau nhức nói rằng ta liền không hiểu được thế giới chính phủ đến tột cùng có gì tốt có thể để các ngươi như vậy bán mạng lẽ nào thiên long nhân sở tác sở vi các ngươi không phải biết không nạ ạ kỳ khó hiểu nhưng mà đặc công căn bản không muốn về đáp mà là miễn cưỡng ngăn cản mình hôn mê vị tường đứng lên nói ta sẽ không để cho ngươi được xính minh vương không có khả năng bị như ngươi vậy hư trùng cấp đi khó có thể giao lưu nạ ạ kỳ lắc đầu cười nói ta tôn trọng ngươi trung thành cho nên trả lời ngươi một cái minh vương này đây một kích diệt một đảo siêu cấp lực công kích m à xưng nếu như vậy nói ta mình chính là cổ đại binh khí đại nao đã thần trí không rõ đặc công vậy còn nghe tiếng nạ ạ kỳ lời nói trước khi hôn mê hắn liền nhớ kỹ vài cái từ mấu chốt đối phương là đến tìm kiếm minh vương hắn là cổ đại binh khí nhìn đối phương ngã xuống nạ ạ kỳ lắc đầu cũng không có bổ đao xoay người lý khai cách đó không xa thủy chi đô trên biển khơi mười chiếc chiến hạm đang lặng yên bỏ neo ở chỗ này l ặ n g lặng cùng đợi trên đảo tin tức tuần tra thế nào cổ dạ một cái h ắ t phát lão đầu trung khí mười phần mà hỏi c ô già đối mặt lao đầu cũng chính là gạp vẫn là không có bất luận cái gì cái giá cười nói đã dò xét qua không có bất kỳ cá lọt lưới phỏng chừng bọn họ đều ở đ â y trên đảo gạp nhìn thoáng qua c ô già hai người đối diện phía dưới g a i minh bạch hạ cụ củ, ý của đối phương hai anh may mắn lần này là ta tới nếu như đổi lại là người khác ngươi đ ừ n g nói đại tướng sợ rằng còn có thể bên trên tòa án gạp hư một tiếng c ô già nợ nụ cười không có phản bác lúc trước hắn phải đi trên biển tìm được rồi xạ rộng cùng dô bin nhưng cũng không có động thủ lại hỏi rõ ràng đối phương sau khi rời khỏi tình huống phía sau liền thở dài một hơi ly khai dương dương lười biếng chính nghĩa chính là chỗ này sao chính nghĩa gặp trong lòng cũng tinh t ư ở n g c giả cần gì phải đi cũng không muốn vạch trần chỉ cần có thể đem thần bí nhân kế bắt hải quân cùng thế giới chính phủ bên kia liền có thể giao xoa bất quá đúng lúc này có một đạo tín hiệu phát qua đây đối phương trạng thái nghe có cái gì rất không đúng dường như gặp bị trọng thương lặp lại cv toàn diện cv toàn diện chúng ta cần lập tức trợ giúp thực lực đối phương mạnh chuẩn tướng trở xuống không đề nghị tham chiến trên bong thuyền rất nhiều hải quân binh lĩnh tất cả đều thần sắc biến đổi nhưng ngay lúc đó liền lộ ra vẻ hưng phấn tại chỗ có ba vị trung tướng trong đó còn có hải quân truyền kỳ còn có một vị sau đó không lâu liền muốn thăng nhiệm đại tướng cường lực nhân v ậ t cp toàn diện quan bọn họ hải quân chuyện gì tới tay công lao mới là thật gặp trung khí mười phần hô to một tiếng đến các ngươi một đám trung tướng nóng lòng muốn thử bốn một tuy nhiên cũng bị ả kỳ gì cho ngăn lại ta tới a nếu là ta nã pháo liền do ta tới bắt trở về cụ già nói một tiếng nhãn thần xui xẻo xui xẻo lần trước là hắn khinh thường lúc này đây hắn có thể tuyệt đối sẽ không lại như vậy vung l ỏ n g để na ả kỳ rời đi trên mặt biển ngưng kết ra một đạo băng đường ạ kỳ di nhảy xuống bong tàu cực nhanh rời đi hắn sau khi rời đi trên biển còn lại hải quân cũng không có quan khán mà là dùng quân h ạ m trực tiếp bao vây toàn bộ thủy chi đô vô luận đến lúc đó nạ ạ kỳ từ nơi này chạy đều sẽ bị hải quân cho chặt kịp trên biển phạm vi nhìn rộng lớn như vậy lại không có thuyền t ì n h tình huống bên dưới bọn họ cũng không tin nạ ạ kỳ có thể chạy đi nơi đâu coi như là chạy cũng phải hỏi qua bọn họ mới là mấy nghìn danh hải quân tướng tá quan quân càng là mấy trăm như thế quy mô đã đủ để ở tân thế giới cùng những cái này siêu ác hải tặc đánh nhau một trận ý vào chương chín thuật này tên là kỳ lân ảo kỳ di tiêu thất trên mặt biển hắn kẽ bùn xô cụ đảo qua một cái lập tức liền phát hiện một cái không chút nào che giấu khí tức ở phế tích trên đảo nơi nào tất cả đều là từ bãi bỏ đội thuyền tạo thành chỗ đổ rác căn bản không có người nào sẽ xuất hiện tại nơi nào na ả kỳ đứng ở một con thuyền bãi bỏ thuyền bẹ đ ỉ n h mỉm cười cùng đợi ảo kỳ di hắn kế tiếp chuyện cần làm cần rất lớn danh tiếng nếu như danh tiếng không đủ cũng rất phiền thoái nơi nào còn có so với trực tiếp đánh tan hải quân còn càng có thể thu được danh tiếng phương pháp đâu cho nên hắn căn bản cũng không che lấp thân hình tùy ý ạ kỳ gì tìm được chính mình đã lâu không gặp ạ kỳ gì thân ảnh xuất hiện tại trên mặt biển bốn phía nhiệt độ trong thời gian ngắn liền hạ xuống thấp nhất từng t i ê u ý l ệ n h để nạ ạ kỳ bên này đều đã bắt đầu kết xương trên mặt biển càng là tảng lớn mảng lớn xuất hiện đóng băng không đến khoảng khắc na ạ kỳ ánh mắt có khả năng chạm đến chỗ đều bị băng cứng bao trùm tốt năng lực băng băng quả thực so với huyết kế giới hạn còn là muốn dùng tốt không ít mười lăm na ạ kỳ trong lòng tàn thán đương nhiên đây là người khác nếu như là lời của hắn tự nhiên cũng không kém nhưng vấn đề là đổi thành bằng n h a u người dùng băng độn cùng băng băng quả thực bên ngoài phạm vi tranh lệch vẫn còn quá lớn ạ kỳ gì vừa lên tới liền đóng băng đại hải chính là vì cho mình sáng tạo có lợi hoàn cảnh chiến trường phòng ngừa xuất hiện lần trước đột nhiên bị xét đánh quân cảnh loại trình độ này đóng băng còn lại cách xa nơi này hải quân đều có thể thấy rõ ràng hoa không hổ là cổ dạ trung tướng trực tiếp liền đóng băng hải dương ha ha ha ha, người kia hiện tại thảm chạy cũng chạy không thoát đánh như trước đánh không lại cổ dạ trung tướng để những người đó nhìn hải quân lợi hại cp đem hải quân làm c ẩ u trong lòng bọn họ cũng bực bội cái gì rác rưởi thần đồng còn chưa phải là bị đánh cho một trận ạ kỳ di bây giờ nếu có thể thật xinh đẹp đem người mang về đương nhiên liền cực đại tăng hải quân trí khí cùng tự tin gặp hai tay ôm ngực cũng nhạc kiến kỳ thành ạ kỳ di thực lực hắn là biết đến chăm chú đánh nhau toàn bộ thủy chi đô sợ rằng đều sẽ biến thành một tòa trăm năm đóng băng đảo nhỏ hắn cũng không nhận ra đối phương lại thực lực gì có thể đánh thắng ạ ảo kỳ di trên băng hải ạ kỳ di tương chiến tràng trải phía sau liền khôi phục trước kia bệnh cũ hắn từ nơi nào đó trên mặt băng trôi ra nửa gương mặt đều mang hàn băng người nhắc nói ta nói l à huynh lần trước bị ngươi chạy chỉ do ngoài ý m u ố n ngươi nếu như cái này sẽ ngoan ngoan t h ú c thủ chịu c h ó i cũng miễn cho hai ta đều mệt ngươi cũng đừng sợ bị bắt sau đó tối đa ăn năm năm cơm tủ ngươi cũng liền đi ra nạ ạ kỳ buồn cười nói vậy ta còn thực sự là phải cảm ơn tạ ơn ngài a Ả kỳ g i khoát tay háo chừng mắt mắt cá chết nói khách khí khách khí tấm tắc bị thấy rõ a nạ ạ kỳ cười con mắt nhưng không biết lúc nào cho biến đỏ ơ n hử Ả kỳ g ì tuy là ngoài miệng cùng nà Ả kỳ nói chuyện t h ế m nhưng ánh mắt lại h i ế p lại cái kia màu đỏ con mắt dường như mang theo một cỗ không rõ khí tức để Ả kỳ g ì tâm k h ẽ động thật tay b a n g hắn quyết định thật nhanh nà Ả kỳ dưới chân đột nhiên t i ể u ra phát hiện một cái cự đại b ă n g truy hồng sông nà Ả kỳ hạ thân bắt đầu liền đánh hạ ba đường đây cũng không phải là đại tướng t á t phong nà Ả kỳ một bước nhảy tới bầu trời cười nhạo nói ạ kỳ dì hơi neo mắt lại trả lời ai nói ta muốn đánh hạ ba đường nạ ạ kỳ nhảy tới bầu trời để băng truy cùng chính mình sượn qua người nhưng mà chỉ một lúc băng truy liền đột nhiên bạo phát vô số thật nhỏ phức tạp băng thương liền từ băng truy thượng tán đi ra liền cùng một cái nhím giống nhau từ xa nhìn lại băng truy đã biến thành hình chữ thập nhưng mà những thứ này băng truy lại đột nhiên bắt đầu quỷ dị nhăn nhó giống như là quỷ dị như vòng xoáy vậy cuối cùng toàn bộ khóa chặt một điểm đen bên trong điểm đen còn chưa tiêu thất một cổ cường đại không thể kháng cự lực hấp dẫn liền t ừ ả kỳ dì trên người truyền ra đột nhiên lôi kéo hắn đến rồi nạ ả kỳ trước mặt một cỗ to lớn lực đàn hồi càng là theo thời gian này đột nhiên xuất hiện lại mặt tiền cửa hàng cường đại quán tính đả kích để ả kỳ dì hóa thành đầy đất vụ băng quỷ dị này năng lực ả kỳ dì lại từ một cái khác trên mặt băng trôi ra ngẩng đầu nhìn trời ưu tối trên bầu trời đột nhiên liền bay lên su di su dì qua đi chính là rậm rạp chẳng c h ị t băng truy mưa sẽ không ngang ngược ta thường xuyên sẽ cảm giác với các ngươi những thứ này tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả không chơi được một h ố i nạ ả kỳ thân ảnh ở trong đông tuyết phiêu hốt bất định những cái này r ầ m rạp chẳng trịt bằng truy mưa cũng đều xuyên thân mà qua sẽ không ba khí sao ả kỳ gì nhét miệng đó thật đúng là bất hạnh a ta thích nhất khi dễ chính là ngươi loại này sẽ không ngang ngược người nạ ả kỳ nhét miệng nở nụ cười lộ ra đại nanh trắng nụ cười rực rỡ liền cùng nhà bên đại nam hải giống nhau nhưng ta sẽ phóng điện ạ kỳ dị quả thực năng lực s á c thực cường đại cải biến thiên tượng cải biến khí hậu nhìn hôm nay hôn ám không ánh sáng bởi vì tất cả hơi nước đều bị ngưng kết đến nơi này một khối hóa thành vô số băng truy mưa hạ xuống nhưng mà loại khí trời này còn có thể dẫn phát lôi bạo cảm nhận được một k i a không ổn không lâu cái kia tê dại chua sót thoải mái cảm giác lại trở về ạ kỳ dị trong đầu hắn quyết định thật nhanh trên bầu trời một đạo to lớn băng trí lớn quyền đang ở ngưng kết không phải một cái mà là nhiều cái q u a n g nắm tay liền có trăm mét to lớn ở giữa nhất cái kia to lớn trên nắm tay còn che l ớ p màu đen bật sổ sổ cụ hạ kỳ vài cái nắm tay không nói lời nào liền đập về phía nạ a kỳ nhưng mà tất cả đều xuyên thân m à qua ta thích nhất khi dễ sẽ không không khí nhận thuật người nạ a kỳ c ư i trên đỉnh đầu đột nhiên tiếng sấm đại thịnh từng cái lôi xả giống như ngân long ở chân trời xuyên toa thanh thế lớn viễn siêu ả kỳ di năm đấm Na ả kỳ giơ tay phải lên 773 ánh mắt nhìn thẳng phía dưới cái kia ngân xà lôi điện phảng phất có linh một dạng tất cả đều hội tụ quấn quanh ở Na ả kỳ trên tay phải thuật này tên là kỳ lân thứ lạp đâm thanh vang vọng phía chân trời vô số lôi xà hội tụ thành một cái dữ tợn khổng lồ quái vật băng diện xuống ả kỳ d ì đột nhiên có một cố dự cảm bất hảo hắn có chút hối hận trước đây ăn vì sao không phải dẹt duyên quả thực coi như hắn đem thân thể nguyên tố hóa dường như đã cùng lôi điện không có gì kháng tính dù sao băng nhưng là dẫn điện đ ỏ à. ầm ầm phía dưới toàn bộ phía chân trời liền bị chiếu sáng cho dù là đại ban ngày xung quanh mọi người đều có thể nhìn đến đỉnh đầu cái kia sờ một cái chợ xuất hiện sáng quang những cái này đang ở ngắm nhìn hải quân thần sắc bị kiềm hãm gì đó ạ k ỳ gì trung tướng lúc nào mở rộng ra lôi đ ỉ n h chi lực gặp thần sắc cũng không phục những ngày qua ung dung mà là mặt tâm trầm chỉ huy nói mọi người tới gần nơi nào tuy thời chuẩn bị chiến đấu đúng lúc này nay mặt tích khổng lồ trên mặt băng là được sấm xét chỗ vui chơi lôi x à ở tại bên trên vũ động n h ả thậm chí cách ngoài khơi đều có thể nhìn đến dưới mặt biển sáng quang cái này sấm xét uy lực có thể thấy được l ồ n đốm chỉ chốc lát sau trên mặt biển liền trôi bên ngoài rất nhiều hải ngư thi thể trên cơ bản đều nhanh điện giật chín tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả sấm xét năng lực vô số hải quân suy đoán nếu quả như thật đúng như vậy Cái kia sợ r ằ n gấm sẽ phi thường ứng tay chân. Truy cập thường chân. đi tay Truy trang tàu dưới ứng chuyện nghe vớ trọn full.com web để ở tầng. thét lôi đình chỉ là dư uy liền đem vài cái nỗ lực đến gần sĩ quan cấp giáo điện thành trọng thương Ảo kỳ gì t h â nếu ảnh từ trên mặt băng lộ ra, nhãn thần h từ mặt ra, lộ k i p phủ phận sợ sổ sổ củ hạ kỳ, sẽ nhìn hắn, tảng lớn băng, nhất bộ phận công khối che hạ kích dư trước ba, bị bật bộ ở mặt một rất có cù kỳ, đại đ ề cho c ả như trở lại. Nạ Ảo kỳ k ô n ngạc nhiên chút nào điểm này, n g chút h điểm trước ở giữa k h ô nói g trung gì. Nếu nhìn như n mỉm cười Ảo kỳ nhẫn thuật có thể ung dung đánh bại đại tướng cấp bậc đích nhân vật chỉ là vớ vẩn ở cái này địa phương nhẫn thuật đặc tính là có thể bị bật sổ sổ cù ngăn trở nếu như nà ả kỷ không dùng tới đỉnh cấp sức chiến đấu cùng loại phạm vi lớn sở s ạ n nủ cùng a mạ tệ gia không gian nhẫn thuật tiên thuật thậm chí âm dương đ ộ n muốn quyết thắng là rất khó cái này dính đến một khác điểm so với trái ác quỷ ni dạ không thể nghi ngờ càng thêm toàn diện nhưng quá mức phiền phước còn lâu mới có được năng lực trái ác quỷ giả tới thuận tiện đương nhiên rất nhiều nhẫn thuật so với trái ác quỷ là trí bá khí đều càng thêm ưu việt hai cái thế giới lực lượng đều có các ưu việt nơi này đỉnh cấp cứng giả cũng đồng dạng không kém nếu như nà ạ kỳ sẽ không không gian n h â n thuật tiên nhân thể những cái này phần mềm hực sẽ rất khó ở loại này năng lực giả đại phạm vi dưới sự công kích sống sót càng không cần phải nói phở ổ d ẹ n phở ít loại này thông thường nguyên tố nếu như một ít quỷ dị thường nhân khó có thể tưởng tượng nguyên tố vậy thì càng bị thua thiệt nà ạ kỳ bên này nghĩ ạ kỳ di nơi nào càng khiếp sợ lôi đ ỉ n h h ỗ lao hóa từng cái từng cái năng lực đang ở vô hạn n ổ cao lâm kiên quyết ở ạ kỳ gì trong mắt trình độ nguy hiểm nếu không phải là trên biển khơi xác định không cách nào hấp thu hai cái quả thực sợ rằng ả kỳ gì liền muốn hiểu lầm nạ ả kỳ sẽ hoài nghi hắn kỳ thực ăn hai cái quả thực mới vừa cái kia phạm vi lớn xét đánh thả trên biển cả cũng là số một số hai tất sắc kỹ chỉ tiếc đang không có quấn quanh bá khí t ỉ n h tình huống bên d ư ớ i rất khó đối với nguyên tố năng lực giả tạo thành thương tổn nhưng như trước không thể khinh thường n g ư ờ i đến t ậ t cùng là ai ả kỳ gì nỉ non bất quá đúng lúc này một đạo hắc ảnh lại đột nhiên xông vào trong chiến trường tốc độ kia cực nhanh không gì sánh được hữu quyền bên trên c u ố n quanh ba động để nạ ạ kỳ đều có chút kinh ngạc tiểu quỷ nhận lấy cái chết lúc này vẫn là tóc đen gạp bắp thịt cả người tăng vọt đấm ra một q u y ề n xanh đen dưới nắm tay dường như bất luận cái gì hết thể đều sẽ bị phá hủy hầu như không còn tới tốt lắm nạ ạ kỳ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hai tay bổ sung cải hắn cũng hóa thành một đạo hắc ảnh cùng gặp chiến đấu cùng một chỗ vê anh vê anh vê anh nam nhân quyết đấu chính là bạo lực mỹ học mỗi một lần đối với anh chung quanh giọng điệu đều lấy mắt trần có thể thấy chấn động lên ạ kỳ gì trung tướng bầu trời đang đánh hưng khởi b ă n g diện một đống hải quân v ọ t tới đều lui cho ta phía sau ạ kỳ gì thần sắc nghiêm túc hô to một tiếng cái này không phải là các ngươi có thể nhúng tay chiến đấu lui ra phía sau nhưng là hải binh nhóm còn muốn nói tiếp vài câu toàn bộ xung quanh lại đột nhiên r u n một cái đó là có người n g n g đầu chứng kiến cùng gặp chiến đấu ở chung với nhau nạ ạ kỳ r ồ n r ậ p há to miệng hai người đối hoành dĩ nhiên đem mây đen đều cho đánh tan càng làm cho đám người kia kinh ngạc chính là lại có thể có người có thể ở thể thuật bên trên cùng gặp tương xứng thậm chí để bọn họ nhìn có chút si mê người này thể thuật làm sao có thể mạnh như vậy c ư nhiên cùng gặp trung tướng tương xứng hải quân ngoại trừ rẽ p h í lao sư ở ngoài rất khó có người khác có thể ở thể thuật bên trên cùng gặp trung tướng không phân cao thấp a vô luận là g ặ p vẫn là nạ a kỳ đều là thể thuật đại thành giả tường trải vô số chém giết công kích phòng thủ tấn công nữa lưu loát chiến đấu thậm chí đã không tính là cái gì chiến đấu mà là mỹ học trên bầu trời tiểu quỷ gặp nết miệng cười con bất quá nhãn thần lại dị thường hung ác độc điện nạ a kỳ cũng cười hai tay hơi tê tê hắn chỉ dùng tất c á i vô dụng tiên nhân thể may là như vậy đối với gặp mánh thú một dạng thể chế hắn cũng có chút hiểu quả nhiên cùng cường giả chiến đấu mới là triệt để lý giải cái này thế giới phương thức tốt nhất ni dạ cùng nơi này cường giả hoàn toàn không phải một loại phong cách ni dạ dựa vào trả cờ dạ có thể trở thành quái vật mà đoàn người chính bọn nó bản thân chính là quái vật ngươi sẽ không ba khí lại dựa vào thân thể theo ta tương xứng thật là một quái vật trên biển khơi lúc nào lại n ô ra n g ư ờ i người như vậy g ặ p nhìn c h ầ m c h ầ m nà ạ kỳ nói rằng nà ạ kỳ ngạc nhiên c h ợ n bật cười quái vật lời này ta coi như khen ngợi gặp hư một tiếng chỉ một lúc một quyền liền v ọ t tới nà ạ kỳ một tay cầm sức trùng kích to lớn mang theo hắn nhanh chóng lui lại đáng tiếc ta so với quái vật càng quái vật hơn phải gặp từ nà ạ kỳ trên mặt nhìn không ra chút nào hoảng loạn ngược lại viết đầy thành thạo liều mạng thể thuật nói ta hôm nay không nghĩ thông môn dù sao mở rộng cửa không thấy máu thật sự là có điểm lãng phí nạ ạ kỳ cầm gạp nằm đấm một cái xoay người hai tay nhanh chóng điểm ra gạp bị điểm chúng dù cho cách bật sổ sổ cụ đều kêu trên hai tiếng thể nội khí máy móc cũng có chút bất ổn hắn mạnh mẽ chống đỡ một cái thượng câu quyền vung ra nạ ạ kỳ nhãn thần loại lên xung quanh đột nhiên xuất hiện một đạo màu xanh nhạt trả cờ dạ lơn quyền phủ đầu liền đập vào gạp trên đầu một quyền này đập gạp lật một chút bạch nhãn lộ ra cắn một cái ở chung với nhau đại nanh trắng lúc đó gặp nội tâm là h ỏ n g mất nói song song quyền đối với song quyền ngươi đột nhiên nhiều t r ư ơ n g tay là chuyện gì xảy ra bị đánh chúng gặp liền cùng mảnh đạn liếc mắt từ trời rơi xuống kết kết thật thật cắm vào trên mặt băng chấn bốn phía đều xuất hiện một cái sóng sung kích cái hố nhỏ xin lỗi ta không có thời gian coi như ta ăn gian lần sau có cơ hội trở lại trên bầu trời nạ ạ kỳ giang tay ra vẻ mặt chế nhạo sau lưng trả cờ dạ bàn tay khổng lồ còn l ắ c l ắ c làm một túi trào đích thủ thế gặp lão đại gặp trung tướng một đống hải binh đều nhanh dọa gái ra liều mạng chạy tới gặp rơi xuống địa phương xuyên qua một tầng bởi vì va chạm sinh ra băng vụ phía sau bọn họ thấy được gặp hôm nay dán g dấp to lớn một cái hô sâu thẻ rồi sao phổ chỉ để lại một cái đầu lâu ở bên ngoài ùi vào tên hôn đ à n này gặp răng cắn hát xì rung động chung quanh băng diện ngẫu nhiên nứt ra hắn một cái nhảy ra ngoài nhìn đi xa nạ ạ kỳ hắn giận dữ tự tay dựng thẳng lên một cằn ngón giữa còn mang theo bật sổ sổ c ụ hạ kỳ đê tiện ạ kỳ gì bất đắc gì chạy tới nói rằng ngăn không được hắn thậm chí đều không hữu dụng ngày đó thuấn di chiêu thức cứ như vậy chậm ràng giặc bay đi khiêu khích đây là khiêu khích gặp tức giận đau phổi hung hăng phát băng diện một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ nói còn ngươi nữa đường đường đóng lương bị người ta đặt tại băng bên trong đánh ta đều nói qua cho ngươi bao nhiêu lần đừng quá coi trọng năng lực thể thuật cũng muốn đuổi kịp thấy gặp đang ở nổi nóng ảo kỳ di biệt khuất không gì sánh được phản bác nhưng là ngài không không có ngăn lại sao gặp trong lòng tức giận càng ngày càng bạo nhảy lên một quyền đã đem ảo kỳ di cũng nện vào băng bên trong bốn phía hải binh kinh hãi ảo kỳ di trung tướng ba chương mười một nhức đầu tổng bộ hải quân bản bộ rung động trở về nhà trên đường vô luận l à g ặ p vẫn là ảo kỳ di đều không có gì sắc mặt tốt một cái hải quân truyền kỳ một cái tương lai hải quân đóng lương đồng thời xuất động c ư nhiên cũng không có có thể bắt xuống một người hạ người vô danh đương nhiên hiện tại kỳ thực cũng không tính được là hạ người vô danh ngược lại ở hải quân nơi đây nạ ạ kỳ lại như sấm bên thai không có ngăn cản chính là không có ngăn cản cộng thêm ạ kỳ gì c ô ý xả nước thừa dịp nạ ạ kỳ không ở thời điểm cũng không có bắt xạ rồng cùng dô bin hiện tại g ặ p hệ này ở hải quân nội bộ có thể tính bên trên là cái đích cho mọi người chỉ trích không từ mà biệt sau này hải quân nội bộ thế lực tất nhiên sẽ có một lần tài nguyên trọng điều gặp một phái này có lẽ sẽ bởi vì chuyện này bị áp chế mấy năm loại này nội bộ xung đột nhìn mãi quen mắt nạ ạ kỳ đúng vậy gặp xoa xoa kỳ ba đi lì ạ cảm giác đau răng không gì sánh được một quyền kia ngươi nói đánh là đánh a chiến trường so chiêu so chính là người đó kỹ cao nhất chủ vấn đề là hắn bị đập đến băng bên trong còn bị rất nhiều hải binh thấy được cái này cực kỳ mất thể diện đương nhiên gặp cũng không phải như vậy quá để ý ra mặt người còn đúng như vậy thật sự là không cam lòng như đã nói qua bản bộ đối với nạ ạ kỳ rốt cuộc là cái tình huống gì sở rõ ràng sao gáp hỏi ạ kỳ gì lắc lắc hai trăm năm mươi ba đầu nói chỉ từ hắn cho thấy năng lực đến xem liền xa xa không chỉ một loại năng lực nhưng nếu như không phải năng lực trái ác quỷ người nói căn bản lại không thể nào giải thích có phải hay không cùng loại võ sĩ như vậy tồn tại gáp hỏi ạ kỳ gì không lời nói lao đại võ sĩ lực lượng không phải là kiếm sĩ lực lượng sao gặp giả thành lao niên xi ngốc sờ đầu cười láo linh nói a là thế này phải không ha ha ha ha ha. gặp trung tướng bốn phía hải binh cùng nhau nhổ nước b ọ t hô khai khai ho khan hai tiếng gặp nghiêm mặt nói vậy hắn là thế nào thao túng lôi đ ỉ n h lại là làm sao có thể làm được để thân thể của chính mình nguyên tố hóa hoặc là loại nguyên tố hóa a còn có vặn vẹo không gian lực lượng nói một hơi nhiều như vậy gặp đều có chút đau đầu đừng nói là hắn coi như là thần thông quảng đại thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân đều chưa từng thấy qua kỳ quái như vậy người nếu như là năng lực trái ác quỷ giả hắn là làm sao làm được dùng nhiều trái ác quỷ quang triển lộ năng lực cũng đã liên quan đến hai cái tự nhiên hệ không phải là ba cái thì ở bên kia tình báo nạ ả kỳ ở thủy chi đô trên đường cái sử dụng ra khỏi có thể để cho thổ địa mềm hóa năng lực l i ê u có sẽ không ba khí lại có thể dựa vào thân thể cùng bá khí đ ụ n g nhau tuy là hơi lộ ra không đủ nhưng như trước rất khủng bố đây chính là gạp bá khí a có một loại người có thể làm được tình huống tương tự động vật hệ năng lực trái ác quỷ giáp tình giả tuất như vậy vấn đề lại nữa rồi xin hỏi na ạ kỳ nếu như là quả thực năng lực giả vậy hắn đã ăn bao nhiêu k h ỏ a đâu hai k h ỏ a không phải là không thể tiếp thu nhưng vấn đề là ngươi vì sao còn có thể lẫn vào ăn a trái ác quỷ salat đương nhiên bản bộ bên kia đã loại bỏ năng lực trái ác quỷ người thuyết pháp bất quá là đối lập nhau bài trừ thuộc về như trước hoài nghi nhưng hoài nghi độ rất thấp hải quân chứ danh bác sĩ giờ giờ vệ gạ tủ cũng lên tiếng nói đây là đại khái s u ấ t không thể nào làm được có như vậy một khả năng nhỏ nhoi là thông qua nguyên nhân nào đó cho nên hiện nay bản bộ cùng thế giới chính phủ nơi nào tranh luận không nớt còn không có triệt để định tính cái này thật đúng là là một cái phiền p h ứ c nhân chỉ là tranh luận năng lực định tính đều tranh luận lâu như vậy gặp im lặng nói đến ạ kỳ gì an ủi Có n gặp ư như ờ chờ i cái sống sót, có thể nắm giữ đại hại, lại nhiều cái kinh nào sống nắm cùng trọng yếu tình báo, chờ hắn tỉnh nào, mảnh này lại hài, có thể lại sẽ nhiều hơn khủng tên. à. báo, ít một sót, thể đột Bất thế thể một ở đâu yếu có có có có có sẽ sẽ g pha kể vô lẽ gió biển thổi dĩ nhiên cảm giác mình có chút cũ trước tạm thời không đề cập tới nghĩ biện pháp lập không chuộc tội a bởi vì chuyện này lại hao tổn bản bộ bộ mặt ạ kỳ di khổ nao nói ân gặp cũng gật đầu ta đây láo già khọn g cũng phải nhúc nhích một chút hai người ở chỗ này đối thoại bốn phía hải binh kinh như bờ gfg ve mùa đông không dám chen vào nói nhưng bọn họ khẳng định trong khoảng thời gian này đại hải t r ì n h cực kỳ phụ cận hải tặc sợ rằng sẽ đối với gặp cùng ảo kỳ gì cảm thấy sợ hãi trên bầu trời hải âu cặc cặc cực nhanh hạ xuống một phần phân báo chí rất nhiều hải binh lại ngay cả xem cũng không muốn xem giống nhau dù sao cái này bắt đầu khiếp sợ thế giới đại sự kiện bọn họ nhưng là một trong những nhân vật chính a huyền thường lệnh cũng xuống nói chung nhìn có cái nào thứ liều mạng đối với hắn cảm thấy hứng thú à, chí ít nổi danh sau đó còn muốn che giấu mình sẽ không đơn giản như vậy gặp nhìn lướt qua lệnh truy nã cười lạnh nói a thật mạnh thật không hổ là các hạ xa rồng nắm bắt xa tiểu với mình báo chí ngồi t r ồ m hổm trên bong thuyền khiếp sợ nói rằng dỗ p i n trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy là ngẩn ngơ dường như khó có thể đem trước mặt cái này thường xuyên cho mình kể chuyện xưa đại ca ca tên cùng cái kia danh chấn tứ hải tên q u o ả i thượng ngang bằng càng không cần phải nói còn có có thể nói huy hoàng chiến tích thao tác cơ bản thao tác cơ bản đều ngồi đều ngồi nạ ạ kỳ đ è ép đ è tay nhìn treo cùng với chính mình ạ vạ tạ báo chí có chút oán niệm nói thật là những ký giả kia cũng sẽ không đem ta v ô x o á y một chút sao x o á y dỗ bin giơ lên báo chí người thứ nhất vuốt mông ngựa các hạ chi đẹp trai chính là ta bình sinh chưa từng thấy s a rồng cũng hậu chi hậu giác giơ ngón tay cái lên hai người này làm nạ ả ký đều có chút l u n g túng hắn ho khan một tiếng thì để xuống báo chí chân thành nói lại nói tiếp đã sắp đến nửa đoạn sau lại trải qua một ít đ à o nhỏ thì sẽ đến tân thế giới cho nên ta trước trước giờ hỏi một chút các ngươi là tự nguyện cùng ở bên cạnh ta sao bị nạ ả ký đột nhiên như vậy vừa hỏi s a rồng cùng rô bin đều ngây ra một lúc chật s a rồng cũng chân thành nói không nói rô bin m ạ n g của ta cũng là bị các hạ cứu phần ân tình này hoàn lại trước đây xin đừng nhắc lại rời đi sự tình đương nhiên nếu như các hạ không ngại thực lực của ta thấp dỗ bin cũng đi tới nạ ạ kỳ trước mặt giơ chân lên tiêm bắt lại nạ ạ kỳ bàn tay tuy là có chút ngượng ngủng nhưng vẫn là lấy dũng khí nói rằng mụ mụ đã nói với ta xạ r ộ n g cũng đã nói với ta nói ta sẽ ở trên biển gặp phải người bảo vệ mình còn có người mình thích ca ca chiếu cố để cho ta cực kỳ an tâm ta cũng thích nghe ca ca ngươi kể chuyện xưa cho nên ta cũng muốn vẫn đi theo ca ca bên người bởi vì ta đã không có nhà nói đến phần sau r ô bin có chút buồn bã nạ ạ kỳ đột nhiên nở nụ cười sờ sờ r ô bin đầu hỏi tiểu r ô bin ngươi đây là đang đối với ta bày tỏ sao mới vừa còn ảm nhiên r ô bin lập tức đỏ mặt thẹn quá thành giận ở dưới v í n h đáp cắn một cái ở tại nạ ạ kỳ ngón tay của bên trên mập mờ không rõ xấu hổ nói ca ca ha ha ha ha chương ha. mười hai kết xủ tiền truy nã huyền thường lệnh tuyên bố để nạ ạ kỳ danh tiếng tăng nhiều vô luận là xa r ộ n g vẫn là dô bin bọn họ tuyên bố huyền thưởng lệnh thời điểm đã ở một ít trong phạm vi đưa tới rộng rãi thảo luận nhưng mà loại này thảo luận trình độ cùng nạ ạ kỳ so sánh với là hoàn toàn không cách nào so sánh thế giới tuần báo hung ác độc địa ác sát siêu cấp tội phạm h ả i viên lịch nhật báo thủy chi đô phát sinh chiến tranh kích thước chiến đấu kỳ chủ giác lại nhưng là một người thế giới tân văn tuần báo sở hữu cổ quái tên nam nhân đánh bại hải quân thuyết cùng hải bại tương r u thuyết quân y ề n cùng đống hải l Hắn chí, thực không đến cùng người nào? Qua báo chí, kỳ thực cũng tuột là báo Qua kỳ phản i là chỉ có nhất gia chi ngôn. Tương phản, hải ấ t Tương ra chi h ngôn. p n h ả âu tín sứ đưa tới báo chí chia làm một phần lại một phần sau lưng cũng phần lớn đều cùng các đại thế lực có quan hệ cũng có một chút mánh khóe thông thiên người tỷ như hiện tại cũng đã triển lộ cao ngất thần bí báo nghiệp trùn mặc gẳng đối lập thế giới tuần báo cùng hải quân báo loại này quan phương tinh chất quá mạnh báo chí cùng với hải viên lịch gì gì đó gần bị loại bỏ rác rưởi báo nhỏ m ộ t gẳng thế giới tân văn tuần báo chưa từng có với sặc sỡ từ ngữ có chỉ là nhất chân thực nhất kính bạo nội dung bởi vì nay dạng cho nên thế giới tân văn tuần báo cái này cùng thế giới chính phủ báo chí nhà nước tên không sai biệt làm báo chí bên ngoài trên biển cả lượng tiêu thụ đang ở liên tục tăng lên ở tân văn tuần báo bên trên m ộ t gẳng cơ quan báo c h í đưa cho nạ ạ kỳ cực kỳ khủng bố t r a n g báo mặt trên như vậy viết lên đây a ra nam n ngày, nhất kiện đủ để cải biến thế giới đại sự. từng tên cùng g giới gọi là Thủy xảy Thủy thế một tử trẻ tuổi, Chi Chi hải đủ cải đại Đô, để Đô, kỳ ạ sự, u ở q n x ả ra kịch là i cuối cùng ở chính giữa cùng với hải ệ t đột, truyền thuyết trước mặt, xung quân cùng chính cùng nên ngang gì, gặp đêm ở m ạ ảo kỳ đi. Tuy là tạm u y là t thời không biết hai phe phát sinh kịch liệt xung đột nguyên nhân nhưng chúng ta có lý do tin tưởng có thể ủng có loại này sức chiến đấu người là sở hữu đủ để cải biến thế giới năng lực càng khiến người ta kinh ngạc còn không chỉ chừng này ở trong trận chiến đấu này nạ ạ ky biểu hiện ra cực mạnh chiến đấu năng lực bên ngoài cho thấy cường đại sức mạnh sấm x é t hư hư thực thực năng lực trái ác quỷ, cường hãn thể thuật có thể cùng gặp bất phân cao thấp khiến người ta nghi ngờ là căn cứ đặc thù đáng tin tình báo đối phương còn cho thấy có thể khiến bùn đất mềm hóa năng lực hư hư thực thực trái ác quỷ, nhiều loại năng lực hôn tạp phía dưới càng khiến người ta cảm thấy thần bí phi phạm ở một đoạn lớn biểu diễn qua đi một cái sở hữu nhiều loại năng lực như mê nam nhân liền bừng bừng hiện lên cùng giấy trước ở sau đó một đại đoàn thiên hoa bay loạn tranh đấu miêu tả qua đi cơ quan báo chí còn phát ra treo giải thưởng số tiền lớn cầu mua nạ ạ kỳ tin tức tư nhân nếu như xác định khá phổ sẽ thu được đại ngạch tưởng thưởng cụ thể trị số không phải quá rõ ràng nhưng tự hồ chỉ muốn đủ sức bạo nói liền trái ác quỷ đều có biện pháp bắt được nhìn như bình thản báo chí có thể tạo thành to lớn tiếng vọng thật thì là bởi vì đối lập phương cũng không phải là cái gì hạ người vô danh Gặp à, à, kỳ gì? Người ảo kỳ đều là bây giờ trên biển khơi không phải tên xa lạ mà nạ ạ kỳ đạp bọn họ nổi danh tựu giống với trong trò chơi bắt đầu liền hành hung đ ụ y bột một dạng đối với tỷ xạ long cùng dô bin một cái trốn tránh hải quân trung tướng một cái thì đánh chìm sáu chiếc quân h ạ m hai cái hoàn toàn tựu vô pháp so với dưới báo chí còn kèm theo thế giới chính phủ huyền thường lệ phía trên là nạ ạ kỳ đang ở mỉm cười anh chụp phía dưới viết chỉ có thể sống chóc thiền truy nã một tỷ bợ l đây mới là chân chính lệnh thế giới chấn động nguyên nhân nạ ả kỳ cầm cùng với chính mình huyền thượng lệnh có chút chắt lơi ư nói ta cho rằng sẽ trực tiếp mười lăm ước đâu ôi chao s ạ d ồ n g cùng dô bin trận to miệng nhổ nước bọc nói làm sao các hạ c a c a còn ghét bỏ không nhiều đủ sao nạ ả kỳ buông huyền thượng lệnh cười nói chẳng lẽ không đúng sao cái này trên biển khơi so với một tỷ nhiều chẳng lẽ không đúng có khối người sao s Sa ạ d ồ n g gặp quỷ một dạng nói đến làm sao biết bây giờ tiền thưởng so với các hạ cao một tay đều đếm ra đây là đại hải tặc thời kỳ bắt đầu phía sau duy nhất cao nhất huyền thượng lệnh thì ra đúng như vậy nạ ả kỳ bỗng nhiên vang lên bây giờ mới bất quá là đại hải tặc thời kỳ mở ra năm thứ hai bên ngoài tiền truy nã chế độ đại khái xuất vẫn cùng phía trước những cái này huyền thượng lệnh giống nhau nằm ở một loại lạc hậu trình độ cái loại này mấy tỷ mấy tỷ đi lên đống hình như là đại hải tặc thời kỳ triệt để không khống chế được phía sau mới bắt đầu nạ ạ kỳ trong đầu còn giống như có thể ký ức bắt đầu một đoạn cốt truyện nói chính là một cái sĩ quan hải quân vẫn là hải tặc ở nhổ nước bọn vô luận là dạng gì nhân vật miễn là làm một điểm chuyện xấu đều có thể thu được không rẻ tiền thưởng kỳ thực thực lực kham yêu không đến khi đại hải tặc thời kỳ triệt để bạo tàu phía sau tiền thưởng sẽ phải theo tăng vụt lên a lại nói tiếp ta dường như coi như là tiền bối a nạ ạ kỳ mỹ tư tư nghĩ xem xong rồi huyền thưởng lệnh nạ ạ kỳ còn có khác sự tình phải xử lý hắn cáo biệt xạ rồng cùng dô bin đi một mình đến rồi trong khoang thuyền chiếc này to lớn đội thuyền kỳ nội bộ cũng phi thường đầy đủ hầu như các loại gian phòng đều có đủ các loại theo lắp đặt thiết bị sang trọng lối đi nhỏ đi trong chốc lát nạ ạ kỳ liền tới đến rồi giữa một căn phòng trước hắn mở cửa đi vào bên trong phòng một cái vẻ mặt âm ú c tiểu nam hải đang bị xích sắc cột ở trong phòng đối với nạ ạ kỳ trợn mắt nhìn nha tinh thần không sai nạ ạ kỳ lên tiếng c h à o chính mình kéo qua một cái cái ghế ngồi xuống muốn từ miệng ta lấy được tình báo ngươi chính là quá ngây thơ dẫu lục xì không bông tha bất luận cái gì có thể đánh đánh tới nạ ạ kỳ cơ hội không phải không phải không phải đừng hiểu lầm ta muốn để cho ngươi mở miệng có thừa biện pháp sở dĩ mang ngươi tới chỉ là vì xác định một việc nạ ạ kỳ dựa vào ghế thần tình không lo lắng nói đến dẫu lục xì không nói gì thế giới chính phủ rốt cuộc là cái đức h ạ n h gì ngươi sẽ không không phải tình tương à. ta rất ngạc nhiên bọn họ đến tột u cùng là dùng phương pháp gì để cho ngươi thậm chí để càng nhiều có năng lực người cam tâm vì bọn họ bán mạng na ạ k ỳ hỏi à cái này cái trên thế giới luôn luôn như ngươi vậy đốm ốc cảm giác mình đánh bại ta liền cho rằng thế giới chính phủ không hơn dỗm luxi、si、nhìn cũng chưa từng nhìn hờ h ữ n g nói rằng ta cũng không cảm thấy như vậy nhưng chính ngươi không lên tiếng sao na ạ k ỳ trong lòng buồn cười đa mưu túc trí ngồi ở chỗ kia cũng không có mở cửa hắn biết r ố p lục xì khẳng định mình cũng sẽ không nhịn được quả nhiên chứng kiến nạ ạ kỳ không có mở miệng r ố p lục xì cho là mình kinh hãi đối phương bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật nổi lên quan với tuổi thơ của chính mình còn có thế giới chính phủ các loại nạ ạ kỳ cũng không cắt đứt đối phương mà là lắng nghe r ố p lục xì cảm thấy người khác đều là đướng ốc đối với thế giới chính phủ trung thành và tận tâm nhất định có lý do của mình nạ ạ kỳ muốn nghe chính là cái này lý do ba chương mười ba Hỏng m ấ t rộp luxi một phen sen lẫn châm chọc khiêu khích thoại ngữ nạ ạ kỳ cũng coi như nghe hiểu hắn cũng coi như minh bạch trước mặt đứa trẻ này có thể hoàn toàn không c ó ở m ạ n g gà bên trong nhìn lợi hại như vậy cùng khủng bố nói cho cùng vẫn là một cái bị thế giới chính phủ tẩy náo nhân dỗm luxi nói từ tiểu thế giới chính phủ thì có bồi dưỡng loại này đặc công thói quen từ trẻ nhỏ giai đoạn mà bắt đầu mai cho đến người lớn trong quá trình này giáo sư bọn họ các loại các dạng kỹ năng biểu hiện tốt thậm chí sẽ thu được trái ác quỷ tự do theo thế giới chính phủ bọn họ đương nhiên muốn thường xuyên nhớ kỹ là thế giới chính phủ giáo huấn nói thí dụ như nếu như không có bọn họ cái này thế giới cũng sẽ bị hải tặc phá hủy lại sẽ khôi phục lại các loại hỗn loạn cắt cứ tình trạng sau đó lại quán thâu thiên long nhân tôn quý cũng báo cho biết bọn họ thiên long nhân là như thế nào cứu vớt cái này thế giới làm sao không hai m ộ t bảy có thể một đời như thế nào tôn quý tại bọn họ trong lòng trong một thiên Theo long viên nhân móng. mầm với đối bái quỷ sợ á cái c chính cùng chính h nhỏ thế phủ họ, nhiên phản hạ thế phủ mà, lâm thầm này từ tự tràng, bọn ở giới giới đối với loại lực đồ ư n càng g hãi i minh giới tiêu ngồi ể để thể u nếu muốn hơn hoàn bạch, như thế giới chính phủ muốn để bọn họ vô thành vô tức tiêu thất, hoàn toàn có thể không tốn sức chút h toàn bọn toàn tốn nào vì vậy vô vô vào. tức có sức Sợ hãi, đối với lực lượng sùng bái bởi vì từ nhỏ đã bị quán thâu thiên long nhân chuyện tích bọn họ một bên mắt thấy thiên long nhân hung á c một bên thì lại bị một ít tinh anh tẩy não sinh ra ta có thể đi theo ở thiên long nhân bên người là một loại vinh quang ta tà tài trí hơn người lúc này mới tạo cho đám luyện không coi ai ra gì xem ai đều một bộ lạnh lùng dáng vẻ bên ngoài nguyên nhân căn bản chính là bọn họ căn bản đã cảm thấy ngươi và bọn họ không phải một loại người huyết thống giáo dục đã đem bọn họ tẩy não thị phụng thiên long nhân tả hữu bọn họ so với phạm nhân muốn càng thêm tôn quý đương nhiên đối với lực lượng sùng bái cũng là một loại trong đó nguyên nhân thế giới chính phủ chỗ tối có vô số so với bọn họ người càng mạnh mẽ tồn tại nếu như là những người đó ngày đó chết chính là ngươi dốm lục xi、si、lời thề s o n sát phải nạ ạ kỳ lơ định hỏi ngược lại cái kia nếu nói như vậy hoành hành tân thế giới những cái này hải tặc thế giới chính phủ vì sao không thu thập được dốm lục xi、si、trong chốc lát nghẹt lời bị n g ẹ n không phải biết rõ làm sao trả lời ấn lại nói của ngươi thế giới chính phủ hoàn toàn có năng lực làm được việc này cái kia bọn họ vì sao không làm đâu nạ ạ kỳ đều nhanh cười ngạo cố n ê n nói cãi đủ tiền truy nã cao như vậy cũng không còn thấy thế giới chính phủ phái người đi đem hắn diệt ta còn như ngươi nói tôn quý thiên long nhân ta thế nào cảm giác ở cãi đủ trước mặt cũng chính là một con đường chết ngươi h ồ n ô n l o ạ n ngữ ngươi căn bản không biết mình đối mặt là dạng gì tồn tại l u c xi thần tình kích động vậy ngươi trả lời ta ạ nạ ạ kỳ x u ề bàn tay ra biểu tình cực độ vô tội luk xin nuốt nước miếng một cái mặc dù trong lòng cực độ muốn phản bác nạ ạ ki nhưng thực sự không biết nên làm sao mở miệng nay trùng loại lại tựa như tẩy náo sự tình nạ ạ ki thấy rõ không ít nhìn như rất đơn giản nhưng nếu như một ngày đến khi đối phương người lớn thậm chí còn tiếp qua mấy năm loại này không thể nói lý quan niệm sẽ gặp thâm nhập đến trong nội tâm cũng nữa khó có thể trừ tận gốc cũng liền là trở thành thế giới chính phủ tay sai hoàn toàn tử trung dĩ nhiên loại kiểu này tẩy não đặc công đặt ở hổ ca bên trong đó là thuộc về sống không quá hai tập cái chủng loại kia các loại tinh thần nhẫn thuật tẩy não khảo vấn thậm chí cổ tỏ a mà sủ ca mi vậy cũng là vô thanh vô tức gian là có thể đem người nao cho n g ư ờ i mở dòm trở lại tồn tại không phải bài trừ hải tặc bên trong cũng có loại này tương tự lực lượng nhưng hiện nay na ạ kỳ là còn chưa từng thấy đương nhiên hắn hôm nay tới không phải là vì pha trò dô b lục xì chơi mà là vì hoàn thành một việc phản tẩy não dô bluxi chuyện này hắn khẳng định không có hổ cả bên trong những cái này âm mưu ra như vậy am hiểu nhưng tốt xấu mưa dầm thấm đất lâu như vậy nhiều ít vẫn là biết một chút dô bluxi bị tẩy não nguyên nhân nếu là bởi vì n à y chút vậy hắn liền đúng bệnh hốt thuốc được rồi ngươi thuần phục thế giới chính phủ là bởi vì ngươi tin tưởng thiên long nhân là thế giới hợp pháp người thống trị đã không có bọn họ cái này thế giới sẽ xong đời đúng vậy na ạ ký hỏi dô bluxi không nói gì nếu như ta cho ngươi biết ta mới là thế giới hợp pháp người thống trị ngươi cũng sẽ không tin tưởng đúng không na ạ kỳ đứng vậy tự tiếu phi tiếu nhìn robluxi、si, nói thế giới chính phủ lịch sử chỉ có tám trăm năm như vậy tám trăm năm trước cái này thế giới là như thế nào ngươi biết không bọn họ là cái này thế giới hợp pháp người thống trị như vậy tám trăm năm trước bọn họ vì sao không phải là đây na ạ kỳ thoại ngữ ở robluxi、si、trong lòng sinh ra chấn động kịch liệt đúng vậy thế giới chính phủ lịch sử chỉ có tám trăm năm như vậy tám trăm năm trước đâu nạ ả kỳ mỉm cười nhìn thế nhưng lúc này mỉm cười ở dỗ blu xì trong mắt dĩ nhiên lộ vẻ là thần bí như vậy khó lường nạ ả kỳ biết rõ một số thời khắc nói muốn lưu bạch hạ cụ cấp cho người khác tưởng tượng không gian như vậy mới có thể để mọi chuyện thuận lý thành trương người nói nhiều như vậy tám trăm năm trước lại là như thế nào ngươi lại làm sao biết dỗ blu xì như trước không phải tin tưởng mở miệng hỏi nhưng hắn ngẩng đầu một cái liền thấy huyết hồng con mắt xuyên thấu qua cái kia huyết hồng con mắt hắn thấy được quái vật khủng bố che khuất bầu trời một phát thổ tức liền để đại địa sụp đổ hắn cũng nhìn thấy vô số người hôn chiến với nhau sử dụng phong hỏa lôi điện để bốn phía khói thuốc súng cuồn cuộn hết thệ tất cả đều cùng bây giờ thế giới hoàn toàn khác nhau cuối cùng hắn thấy được nạ a kỳ lại thấy được màu lót đen hồng vân áo choàng lượng tin tức thật sự là quá mức khổng lồ để r ồ blu xì căn bản không kịp nhìn liền suy nghĩ dư âm cũng không có chỉ có thể bị động tiếp thu hình ảnh kia chuyển động loại này quá trình thật giống như có người đem một quịt y phần cứng cường n g ạ n h nhét vào trong đầu của ngươi để rồi bù xì con cảm giác mình đầu muốn nước mở bất quá cái này nhìn như thời gian rất dài kỳ thực chỉ là không đến một giây đồng hồ na ạ kỳ cước bộ rút đi khi ta sau khi tỉnh lại cái này thế giới thay đổi đã sắp muốn cho ta không nhận ra đúng vậy ba ba hắn một cái nháy mắt liền từ hổ cạ đến rồi hải tặc đây chính là nói thật nhưng r ố m lục xì không phải nghĩ như vậy hắn liên tưởng đến phía trước nạ ạ kỳ nói còn có cái nào h ảo giác không phải có thể cũng không phải là h ảo giác r ố m lục xì t h ầ n s ắ c dại ra trong óc cầm vang rung động căn bản không biết mình tư duy hiện tại nằm ở cái gì trạng thái hắn bị động đứng dậy lại phát hiện xích sắt trên người không biết lúc nào đã buông lỏng ra tỉnh lại hắn nói hắn tỉnh lại còn có tám trăm năm trước thế giới không phải điều đó không có khả năng Rốt l ụ chương bỗng n a n lên mười bốn điên cuồng nhớ lại không để ý tới r ố p lục xì、si、ở bên trong thiên nhân giao chiến nạ k ỳ mị tư tư ly khai còn phải cảm tạ thế giới chính phủ cứ như vậy bị tẩy não hơn nữa nạ ạ kỳ dụ dỗ một ít rất nhỏ tỉ mỉ là có thể làm cho đối phương bắt đầu chính mình nhớ lại so với người khác tốn nhiều miệng lưới nói lên nửa ngày thường nhân cũng là sẽ càng thêm tin tưởng chính mình nhớ lại còn như có hiệu quả hay không vẫn phải là đợi như vậy một hai ngày đem xích sắt bung ra cũng là nạ ạ kỳ chủ động làm loại này không chỗ nào không có mặt tự do ám chỉ sẽ để cho d o l ụ u x ì một chút càng thêm tin tưởng phán đoán của mình đương nhiên ở bên ngoài khẳng định có kết giới một ngày r ồ m lục xì nỗ lực sáng chế sẽ rơi vào ảo thuật trong kết giới nhìn như bốn phía đều giống nhau nhưng kỳ thật căn bản chính là ảo giác nạ ạ kỳ đi tới trên b o n g thuyền tìm được rồi dô bin cho dô bin nói ra một cái đơn giản theo thùa chính hắn thì đứng ở trên mũi thuyền nhìn đại dương m ê n h ngông đập chật l ư ỡ i nắm giữ hải tặc thế giới kỹ năng vẫn là quá ít mười bảy phần lớn tình huống tình bên dưới cũng phải dựa vào nhận thuật giải quyết cái này vi bối liêu hàn ước nguyện ban đầu những cái này cường lực chiêu thức phải tìm cơ hội học được mới được với may c h ạ m kế tiếp chính là quần đảo xạ ba á ọ đi minh vương d ậ y ối không có gì bất ngờ xảy ra sẽ phải ở hòn đảo kia bên trên chỉ cần tìm được đối phương nghĩ biện pháp học tập ba khí cũng không phải là cái gì việc khó hơn nữa dòng người ở đó hô tạp khắp nơi thế lực đều hội tụ với nhau rất nhiều đồ vật đều có thể ở nơi nào thu được nói ví dụ trái ác quỷ đối với hải tặc thế giới cái này đặc sản nạ ạ kỳ vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng thời gian thoáng một cái đã qua đội thuyền ở trên tiếp tế tiếp viện kỳ thực đã sớm không đủ nhưng nạ ạ kỳ thẳng thắn dùng nhẫn thuật vô căn cứ bổ sung đạm thủy thức ăn thì có thể đi l o n g cung bên trong l i ệ p sát thật cũng không như vậy nhu cầu chỉ là liên tiếp ăn cá xạ rồng rô bin hoàn hảo nhưng nạ ạ kỳ là thật có chút không chịu nổi trong khoảng thời gian này rộp lục xì trạng thái cũng dần dần bắt đầu biến hóa ngẫu nhiên đi xem liếc mắt lục xì có thể phát hiện hắn đang ở ngày càng gầy gò gương mặt hai bên đều đã l ó m vào nhưng cũng không có người g i à n v ậ t hắn tựa hồ là bởi vì tinh thần g i à n v ậ t càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu à. hôm nay trong phòng dốm lục xì đã mất đi ngày xưa cao cao tại thượng ngạo nhân ánh mắt ngược lại ánh mắt đờ đẫn chĩa vào tạp nhạp sàn nhà đã phần kia đã bị hắn lật xem vô số lần báo chí nhiều ngày như vậy hắn hoàn toàn không cách nào đình chỉ chính mình đại nào suy nghĩ liên cung na ạ kỳ nói giống nhau hắn trung thành là người thống trị thế giới cùng với cái kia cao quý huyết thống nhưng mấy thứ này như đều là lời nói dối n ê n như thế nào thế giới chính phủ nhìn như nói cho bọn họ rất nhiều bí ẩn nhưng cốt l i nhất điểm nào nhất vẫn là xảm lấy thủy tỉ như cái kia trống giống một trăm năm coi như là tại nội bộ chuyện này đều là nói không tỉ mỉ nhưng đại khái ý tứ vẫn có nói là trống giống cái kia trong một trăm năm là chư quốc hôn chiến dân chúng lầm than một trăm năm ở từ nạ ạ kỳ trong mắt thấy được rất nhiều hoàn toàn bất đồng với cái này thế giới chấn tướng hắn miễn cưỡng cho mình một cái giải thích hợp lý nhưng nội tâm hay là đang hoài nghi bất định hôm nay hắn chủ động yêu cầu cùng nạ ạ kỳ gặp người rốt cuộc là người nào l u c s i mở miệng câu nói đầu tiên liền đúng như vậy nạ ạ kỳ sửng sốt không có vấn đề nói ngươi cảm thấy ta là ai ta đây chính là người đó như vậy a ta hiểu được l u c s i một bộ tựa như liễu nhiên dáng vẻ gật đầu trả lời không phải ngươi minh bạch gì à nạ ạ kỳ đột nhiên phát hiện tẩy não thực tiễn đang ở thoát ra tầm kiểm soát của mình không cần giấu g i ế m ngươi kỳ thực dỗ b l c x i nói đến đây há miệng cuối cùng vẫn không có nói ra mà là túi lầu nói ngươi cho ta xem này sao nhiều vậy ngươi muốn cho ta làm cái gì mặc dù không rõ bạch h ạ cu dỗ b l c x i đang nói cái gì nhưng dường như sự tình đang theo tốt phương hướng đi nạ ạ kỳ s ờ cằm một cái nói ta dự định thả ngươi đi thả ta đi l u x ì đối với đáp án này cực kỳ kinh ngạc không sai ta dự định thả ngươi trở về vô luận l ạ c vẫn là thế giới chính phủ đều có thể ta sẽ không ngăn cả ngươi thuyền cũng lập tức phải đến quần đảo xạ bạ học đi miễn là vừa đến trên đảo ta liền phóng ngươi ly khai nạ kỳ nói rằng ngươi không sợ ta nói cho thế giới chính phủ l u x ì theo bản năng nói đến bất quá nói đến đây hắn liền ngừng báo chí hắn nhìn coi như thế giới chính phủ đã biết thì có thể làm gì đại khái s u ấ t sẽ biến thành cùng cái đủ tình huống kia không kém bao nhiêu đâu cái này cực kỳ p h u n g thứ so với cái gì huyết thống chính thống lực lượng ngược lại muốn càng thêm tôn quý đâu ta sẽ giao cho ngươi một cái quyền trục đi qua cái này quyền trục ngươi có thể liên lạc với ta đương nhiên không liên lạc được liên hệ đều tùy ngươi na ả kỷ cũng không nhìn lục xỉ thời khắc này biểu tình móc ra sớm đã chuẩn bị xong quyển trục bỏ vào bên cạnh trên là có thể theo ta tiến hành giao lưu nà ạ kỳ giải thích một câu đây không phải là năng lực trái ác quỷ a luk xịp túi đầu nói rằng ta vẫn là câu nói kia ngươi cảm thấy là chính là nà ạ kỳ vừa cười vừa nói nhìn nà ạ kỳ đi ra gian nhà còn có trên bàn cái kia quần chụp lục x ị rơi vào t r ầ m mặc cái này cái trên thế giới có rất nhiều sức mạnh rất mạnh mẽ hắn đã biết không ít cũng từng nghe nói không ít nói ví dụ thế năm trăm hai mươi bảy giới chính phủ những cái này âm thầm thực nghiệm tạo ra được rất nhiều thứ đều là lục xì không cách nào tưởng tượng vì vậy đối với có chút nhìn như to gan suy đoán trong lòng hắn kỳ thực càng có khuynh hướng những thứ này kết hợp phía trước thấy những cái này d i ố lục xì kỳ thực đã có đáp án hắn có nguyên vẹn lý do đi tin tưởng nạ ả kỳ nhưng thật ra là một cái sống rất lâu l á o quái vật do một loại nguyên nhân nào đó hoặc là nào đó năng lực ngủ say hoặc là hôn mê đến bây giờ thời gian này điểm thậm chí còn ở thật lâu phía trước hắn sẽ là thế giới chính phủ địch nhân số một không phải khi đó cái này cái trên thế giới áp căn bản không hề thế giới chính phủ những cái này nắm giữ kỳ kỳ quái quái lực lượng người cũng đều biến mất ngược lại xuất hiện là năng lực trái ác quỷ giả một ngày rơi vào nhớ lại lục xí l i ề n phát hiện mình căn bản cũng không có biện pháp dừng lại có thể bởi vì chiến tranh cũng bởi vì có chút nhân tố bọn họ tiêu thất ngược lại là thế giới chính phủ xuất hiện đây hết thảy đều cùng cái kia trống giống một trăm năm đối mặt nếu không Thế giới chương í n h phủ tại sao m mười lăm quần đảo xạ bạ học đi quần đảo xạ bạ học đi lịch sử đã lâu ở thế giới trong phạm vi đều rất có tiếng tăm cũng là nhiều hải tặc đi trước đại hải trình ở trên một cái đường phải đi qua trừ phi ngươi có thể bay qua đất đỏ đại lục nếu không cũng chỉ có thể ngoan ngoãn từ nơi này đi qua na ạ kỳ vẫn hiếu kỳ một việc nếu đường phải đi qua chỉ có cái này một cái vì sao bất kiển thúy phái hải quân ngăn ở nơi đây nói như vậy tân thế giới bên trong hải tặc phong bạo chẳng lẽ có thể trong chớp mắt liền bình tức rơi đây nhất định không phải một cái vũ lực các loại giải thích là có thể nói xuôi được nội tại nguyên nhân có lẽ có rất nhiều ở trên đường nạ ạ kỳ đang ở cùng dô bin giảng thuật chuyện này hải quân có lẽ là người không đủ dô bin suy đoán nói nạ ạ kỳ lôi kéo dô bin tay vừa đi vừa cười nói xem sự tình không nên chỉ từ mặt ngoài đối đãi ngươi ý nghĩ đầu tiên chính là hải quân sẽ cùng hải tặc ở chỗ này sản sinh liệu mạng tranh đấu nhưng ngươi có nghĩ tới không một phần vạn ta là nói một phần vạn hải tặc nhóm đi đến tân thế giới còn có biện pháp khác đâu a như năm nay kỳ còn tiểu nhân dô bin dường như căn bản không thể hiểu được điểm này hiếu kỳ nói nhưng là ca ca nếu như bọn họ có khác địa phương có thể đi vậy tại sao tất cả mọi người không muốn đi nơi đây đâu người có nghĩ tới không nếu như không đi đường biển duy nhất có thể tân thế giới cũng chỉ có đất đỏ đại lục mà đất đỏ đại lục là địa bàn của ai dỗ bin nuốt nước miếng một cái thiên long nhân thông tuyển nàng lập tức liền nghĩ đến một sự tình liền vội vàng nói rằng hải quân không phải là không muốn t r ợ mà là căn bản không cách nào t r ợ thậm chí là thế giới chính phủ không cho phép trận không sai tiểu r ô bin vẫn là rất thông minh nha na ạ kỳ sờ sờ r ô bin đầu để r ô bin mặt đỏ tựa đầu mai p h ủ hít vào một hơi na ạ kỳ nói rằng đất đỏ đại lục lớn như vậy sỏ xuyên qua thế giới hải quân căn bản không có biện pháp đi lục soát mỗi một cái góc nếu như đường biển đi không thông hải tặc nhóm sẽ nghị trăm phương ngàn kế leo lên đất đỏ đại lục khi đó đối với thế giới quý tộc thiên long nhân mà nói chính là cực đại ác vì thế sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hải quân binh tinh lực đặt ở đất đỏ trên đại lục các loại chờ cái thời gian đó thật vất vả miễn cưỡng ổn định lại thế giới lại sẽ bạo tàu đây chỉ là một nguyên nhân trong đó ngư nhân đ ả o không phải nhân tộc cùng nhân loại nhiều năm ân đoán thế giới chính phủ sau lưng ngư hoa thậm chí vu tiềm rời m ặ c hóa tẩy não phần lớn người tới cam đoan thiên long nhân cao quý cùng an toàn vì thế thậm chí có thể hy sinh tân thế giới yên ổn trong này điều điều tương đạo quả thực nhiều không kể xiết tuyệt đối không phải một cái ngăn chặn liền có thể giải quyết r o bin cũng liên tưởng đến rất nhiều nho nhỏ trên mặt đã xuất hiện không phù hợp nàng cái tuổi này nên có lo lắng được rồi đừng suy nghĩ nhiều như vậy nếu thật vất vả lên đảo nhỏ vậy chúng ta liền h ả o h ả o đi dạo một chút ta nạ ạ kỳ nhìn r o bin cũ kết khuôn mặt tươi cười kinh ngạc bật cười thẳng thắn ở ven đường mua một cái bong bóng con dối đưa cho r o bin đến cùng là con nít bắt được con dối phía sau ngay lập tức sẽ quên mất mới vừa không thoải mái không thể không nói hải tặc trên thế giới mê người nhất chính là vô số dáng dấp bất đồng đảo nhỏ quần đảo s ạ ba áo đi càng là trong đó người nổi bật một tiến vào đảo không chỗ nào không có mặt sen lẫn một hương gió nhẹ liền hôn tạp ở nà ạ kỳ trong núi khiến cho người tâm thần thanh thản thích hợp dương quang các nơi không có ở đây cự đại bóng cây nhất định chính là cái hoàn mỹ nghỉ phép thắng địa nà ạ kỳ cảm giác mình nhãn quan tốt bởi vì trước khi đến hắn liền định ở quần đảo s ạ ba áo đi bên trên ở lâu như vậy một đoạn thời gian bạch thuộc chiên ăn ngon bạch thuộc chiên xạ ba ảo đỉ đặc sản bong bóng kem ăn không ngon không lấy tiền đến xem nhìn lên xem nhìn một cái lạp phao cá cơm nắm hai mươi hảo trên đảo hôm nay có chứ danh dốc minh tinh ạt đế ca nhạc hội cần phiếu mời tới tìm ta người bán hàng rong cùng thức ăn còn có không chỗ nào không có mặt hoàng lưu hi hi nhương nhương đoàn người xạ ba ảo đỉ trên đảo là hoàn toàn bất đồng với nơi khác một bộ thịnh vượng sinh mệnh lực rằng rớp dỗ pin đều nhìn đáp ứng không xuể nàng phía trước vẫn đợi ở hạ dạ nơi nào tĩnh mịch tràn ngập thư hương nơi nào thấy qua loại này phồn hoa ồn ào địa phương còn có chủng nhãn phồn đa thương phẩm cùng nhau đi tới dỗ bin hận không thể chính mình nhiều hơn nữa trưởng kỷ biên độ con mắt khách nhân là nơi khác tới a đúng lúc này một cái mềm nho âm thanh như trẻ đang bú văng lên một người mặc sạch sẽ nhưng rõ ràng đã cũ nát phai màu y phòng tóc thắt bím đuôi ngựa tiểu cô nương đang mục quang lấp lánh nhìn hai người đúng vậy dỗ bin cầm lấy là ạ kỳ tay tò mò gật đầu nói a lần đầu tiên tới n h à vậy thì thật là quá tốt lớn như vậy quần đảo xạ ba học đi khách nhân thật đúng là tới đúng rồi dĩ nhiên lớn như vậy quần đảo rất nhiều hiếm đồ đạc cùng cảnh điểm nếu như không phải biết rõ bổn địa nhân là rất khó biết được đang xác định hai người thân phận phía sau tiểu cô nương vừa mở miệng chính là không phù hợp chính mình tuổi tắc thuần thục một hơi hướng dẫn du lịch ga cảm tình đây là nạ ạ kỵ cũng tới hưng thú đ ơ nói giản dừng nương lôi binh lại tiểu n rô kéo bước chờ cô đấy xong. Chứng k đến bờ lì lúc tiểu cô nương rõ ràng có chút niềm tin không đủ nhưng vẫn là cường ngạnh tuân ra một con số một một nghìn không phải năm trăm bờ lì là được rồi dường như cảm thấy một nghìn có chút cao tiểu cô nương lâm thời lại cải biến tiền tài chính mình trực tiếp chém phân nửa nào có như thế làm ăn a nhìn tiểu cô nương bộ dáng khả ái nạ ạ kỳ cũng tâm tình k h o á i trá thẳng thắn pha i trò nói năm trăm bờ lì a ân để ta suy nghĩ suy nghĩ a vì vị ân vừa nghe lập tức liền luôn cuống vội vã vươn hai cái ngón tay hai trăm bờ lì là được rồi ca ca dỗ pin nhẹ nhàng lắc lắc nạ ạ kỳ tay ha ha ha h a h ả o h ả o tốt năm trăm bờ lì đúng vậy ta đây liền thuê làm ngươi cho chúng ta một ngày hướng dẫn du lịch a nạ ạ kỳ nhìn rô bin ánh mắt lắc đầu đếm ra ngũ vương được trăm bờ lì đưa cho đối phương không muốn nhiều đối phương sảng khoái như vậy vì vị ẩn kinh h ỉ vô cùng thu quá bờ ly động lực mười phần vô ngực bảo đảm nói yên tâm khách nhân năm trăm bờ ly tuyệt đối không mua được chịu thiệt không mua được rút lui tốt nạ ạ kỳ cười gật đầu bất quá câu nói tiếp theo để tiểu hướng dẫn du lịch vì vị, vị ẩn l ă n g n g a y tại chỗ mười hai hào đ ả o nhỏ ta muốn đi nơi nào ôi chao một mười hai hào sao vì vị ẩn ẩn theo bản năng nuốt nước miếng một cái tiếp lấy lộ ra nụ cười cứng ắ c khách nhân nơi đó nơi nào người bình thường vẫn là tốt nhất không nên đi vào tốt bên trong bên trong phi thường loạn yên tâm đi ta cũng không phải là cái gì người bình thường nhìn thấu vì vị, vị ẩn do dự nạ ạ kỳ an ủi bên cạnh rô bin chu mỏ một cái đây coi là cái gì thoải mái vì vị ẩn đều nhanh khóc lên nàng cũng không biết làm như thế nào cùng đối phương giải thích mười hai hào trên đảo hôn loạn tới chương mười sáu mười hai đảo nhỏ x o n g bạc quần đảo xạ ba áo đi một hai mươi hào đảo nhỏ tất cả đều là hỗn loạn vô tự không cách nào giải đất dù cho hải quân ở quần đảo có chính mình nơi dùng chân cũng vô pháp cải biến cái này một trạng thái vì vị ẩn chính là sinh hoạt tại mười ba hào đảo nhỏ cô nhi từ nhỏ ở nơi nào lớn lên nàng biết rõ tình huống phụ cận nhưng nạ ạ kỳ thái độ cực kỳ kiên quyết xem ở bờ l ì mặt trên hiền lành vì vị, vị ẩn c ũ nơi g không khỏi không vâng theo nạ kỳ yêu cầu, đem hai người mang khỏi kỳ kêu theo hai hôn hào nạ loạn tới cái kêu hôn loạn trước 20 hào trên đảo. Ngồi trước đem yêu cầu, nhanh thì đến 12 hào đảo nhỏ. Nơi đây rõ ràng cùng còn lại địa phương không quá giống nhau so với phía trước sinh mệnh lực mười phần những cái này đ ả o nhỏ tiêu ký vì trước hai mươi hào đ ả o nhỏ đ á m người bên trên sinh mệnh lực rõ ràng muốn càng thêm thịnh vượng một ít trừ cái đó ra còn có dã man vì vi ân là thổ dân vì vậy sớm đã quen thuộc điểm ấy nhưng nàng vẫn là thỉnh thoảng nhìn nạ ạ kỳ miễn là đối phương trên mặt lộ ra một điểm sợ biểu tình nàng liền chuẩn bị mang nạ ạ kỳ rời đi nơi này nhưng mà nạ ạ kỳ vẻ mặt bình tĩnh thậm chí còn có tâm tình nhai cái đặc sản xạ ba áo đi đặc sản kẹo cao su mang theo một c ố m ộ t hương vị nói chung phong vị không sai cho dù là tiểu dô bin chứng kiến những hung thần á c sát này vẻ mặt dữ tợn thân 290 bên trên không phải đeo thương chính là đeo đao bọn đại hán cũng không có chút nào lo lắng nghĩ đến nạ ạ kỳ phía trước nói chính mình cũng không phải bình thường người vì vị ẩn bao nhiêu vùng xuống điểm tâm tới hướng dẫn du lịch có thể giới thiệu một chút không nạ ạ kỳ nhai kẹo cao su cười hỏi a t ố t vì vị ẩn phản ứng kịp có chút thẹn thùng nói đến một khối này kỳ thực không có gì hay đùa trà trộn ở chỗ này rất nhiều người đều là hải tặc hoặc là tội phạm hoặc là chính là không có tiền đi càng tốt địa phương người nghèo nói chung nơi đây rất loạn khách nhân nhất định phải chú ý ví tiền của mình thực sự là một cái tốt địa phương nạ ạ kỳ từ trong thâm tâm tàn thán ôi chao vì vị ẩn không có phản ứng kịp phu cận có rượu hay không à song bạc cũng được nói chung càng phồn hoa càng tốt càng hôn loạn càng tốt nạ ạ kỳ xóa khai trọng tâm câu chuyện vì vị ẩn cũng chỉ có thể thôi túi đầu không còn có mới vừa hoạt bắt dáng dấp yên lặng mang theo nạ ạ kỳ cùng rô bin đi xuyên qua đám người tổ ba người nhìn liền rất dễ khi dễ vì vậy dọc theo đường đi có thật nhiều ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm ba người có người ở nạ hạ kỳ trên mặt lắc lắc liền đây như chim sợ cảnh con vậy tàn g ra có thì là bởi vì thực lực không đủ không dám nhận đường phố bạo khởi chỉ có thể thiểu mimi ngực đi theo ba người phía sau nỗ lực tìm cơ hội làm một phiếu trên đường đi ngược lại là vẫn thật bình tĩnh chính là chỗ này vì vị ẩn dừng ở một cái có xa hoa lắp đặt thiết bị cùng cự đại đèn nhãn kiến trúc trước bất an nhắc nhở khách nhân tiệm này là một cái đại lao xây dựng cực kỳ rất nhiều người đều rất hối hận tới nơi này nàng thỉnh thoảng nghe bắt đầu đồng bạn nói có ai người nào ở bên trong này thua hoặc là chọc phải sự tình bị chặt đứt tay chân ném đi ra sau đó không lâu thê thảm chết đi đây cũng là đầu nàng một lần tới nơi này nhưng mà nạ ạ kỳ dường như không nghe được vị v ị ẩn lời nói một dạng trực tiếp bước chân vào trong điếm v ị v ị ẩn c ă n cắn răng sờ sờ trong túi năm trăm bờ ly cuối cùng vẫn quyết định bình thừa tinh thần nghề nghiệp tiễn phật đưa đến tây đi vào không ít người liền theo bản năng nhìn lướt qua cửa chỉ một lúc bọn họ liền nhất tề hít vào một hơi cửa hàng bên trong dần dần yên tĩnh lại ít có vài cái hoàn toàn trầm mê đang đánh cuộc bên trong người cũng bị đồng bạn nhỏ giọng ngăn trở ngăn lại giống như là thấy được nào đó động vật quý hiếm một dạng tất cả mọi người n h a n quang hoặc sáng hoặc tối dừng lại ở nạ ạ kỳ bên người nghi hoặc không dám xác định đương nhiên khả năng cũng không phải là động vật quý hiếm mà là manh thú hoặc là quái vật vì vì ẩn túi đầu theo sát mà nà ả kỳ cùng dâu bin căn bản sẽ không dám ngẩng đầu nhìn cũng không chú ý tới tình huống chung quanh tâm lý vẫn thoái thoái niệm song song song một phần vạn cái này khách nhân ngược lại là phía sau trọc h u y ệ n gì hoặc là thua mất tất cả tiền ta có thể hay không bị cho rằng đồng bọn cũng bị răng rắc rơi a ba tiểu cô nương chờ đợi lo lắng một cái bồi bàn vẻ mặt mồ hôi lạnh không lưng đi tới nà ả kỳ trước mặt chặt c h ư ơ n g đạo khách khách nhân cần gì nà ả kỳ mỉm cười nói ta nghe nói các ngươi đây là lớn nhất quán b a lão bản thế lực cũng rất lớn cái này cái này chỉ sợ là h i ệ u lầm tiệm chúng ta ở quần đảo xạ ba áo đi bên trong cũng không tính là xuất chúng ngược lại bồi bàn trên mặt mạnh mẽ vừa cười vừa nói na ạ kỳ không đợi đối phương nói xong một cái tắt liền vợ tiểu ca trên vai vô đối phương một cái giật mình đừng gặt người ta nhưng là có hướng dẫn du lịch người nhân ra hướng dẫn du lịch đều nói nhà các ngươi là lớn nhất na ạ kỳ nhữ mày cười nói hắc ha ha ha phải bồi bàn cứng ngắc cười tâm lý kém chuột m ộ n g hắn phát t h ệ các loại chờ tôn đại thần này đi rồi hắn nhất định phải tìm người chém chết trên tòa đảo này tất cả hướng dẫn du lịch đầu sỏ gây nên v ị vị ẩn túi đầu một bộ nhìn không thấy nhìn không thấy bộ dáng của ta căn bản không chú ý tới n ạ ạ kỳ cùng bồi bàn đối thoại bớt nói nhảm dẫn ta đi gặp lão bản của các ngươi ngươi cũng đừng lo lắng ta là tới có chuyện thương lượng mọi người đều là người văn minh hiểu chưa đương nhiên sẽ không thiếu thể diện nạ ạ kỳ cười h i ế p mắt nói rằng từ vừa mới bắt đầu tiến đến đến bây giờ hắn đều là một bộ hiền hòa dáng vẻ ít nhiều khiến bồi bàn quan tâm một ít hơn nữa chẳng lẽ người thị giả này còn có thể cự tuyệt hay sao là tôi trọng yếu hay là đang nạ ạ kỳ phía sau khẽ gật đầu quản lý đại sành mời đi theo ta bồi bàn nói một tiếng chờ tiểu cô nương này làm phiền các ngươi chiếu cố một chút chờ ta xuống tới nạ ạ kỳ chỉ, chỉ vì vi ẩn nhất định ba nạ ạ kỳ mang theo dô bin đi vào quý khách trong thông đạo nhìn phụ cận xa hoa trang sức còn có dô bin trong mắt hiếu kỳ hắn n h ị n không được mở miệng hải viên lịch 1.500 n ă m t o a hòn đảo này được bầu thành quần đảo xạ ba ảo đ ỉ kém nhất địa khu ngươi biết đây là vì cái gì sao vì sao dô bin ngẩng đầu bạo lực phạm tội liên tiếp xuất hiện nhân khẩu buôn bán nhìn mãi quen mắt nhưng vẫn là có vô số trước người tới nơi này nạ ạ kỳ r ắ t nhàn thoại nhưng coi như là phía trước dẫn đường bồi bản đều bất chi bất giác bị hấp dẫn đi vào bởi vì tòa hòn đảo này luôn là làm cho một tia hy vọng ảo giác cũng tốt lời nói dối cũng được nhưng dường như có thể đụng tay đến khiến người ta p h â n đấu quên mình đang ở nạ ạ kỳ nói xong những thứ này phía sau bồi bàn cũng đã mang theo bọn họ đến rồi một cánh cửa trước khách nhân đã đến lão bản đang ở bên trong chờ ngươi đa tạ nạ ạ kỳ lễ phép nói lời cảm tạ cũng không còn chỉnh lý quần áo của mình cứ như vậy lôi kéo dâu bin nên ngang tiến vào mà ở dưới lầu vì vị ẩn vẻ mặt mộng bức nhìn vài cái cả người xăm đại hán đối với mình lộ ra cứng ngắc thảo hảo còn có một tia sợ hãi nụ cười ngài khỏe tiểu thư mãi cho đến vị tiên sinh kia xuống tới trước chúng ta phụ trách thỏa mãn yêu cầu của ngài cùng nguyện vọng nếu như có gì cần làm ơn tất nói cho chúng ta biết chương mười bảy trước định một cái tiểu mục tiêu vì vị ẩn nhìn những thứ này vẻ mặt hoành nhục đại hán nói thật có điểm sợ nhưng lúc này ở nạ ạ kỳ sau khi rời đi toàn bộ đại sảnh lại khôi phục cổ nào như trước thậm chí so trước đó còn muốn càng náo nhiệt một phần thiệt hay giả không sẽ là hàng giả à? ngươi có bản lĩnh đối người ta nói những lời này à? ngươi cho ta ngốc à? cái này không muốn chết sao một đống người hoàn toàn đánh mất vui đùa hứng thú ngược lại ở hơi lộ ra kích động thảo luận một người đó là nạ ạ kỳ à? tuyệt đối là nạ ạ kỳ cùng trong hình giống nhau như l ú c ô hát migod ngươi là không biết ta lúc đó thấy gương mặt đó trong nháy mắt toàn thân đều tê dại ta cũng là cái này là chân tránh đại lão sao một ánh mắt liền khủng bố như vậy vì vị ẩn nhịn không được tò mò trong lòng hỏi bọn họ ở thảo luận ai vậy một tên đại hán kinh ngạc nhìn liếc mắt vì vị ẩn nhưng vẫn là đẻ thấp lấy thanh â m nói chính là vị kia à. vị ấy à. vì vị ẩn càng mù mờ hơn mấy người đại hán hai mặt nhìn nhau q u á i tiểu cô nương này là theo vị kia ra cùng nhau tiến vào đối phương còn chuyên môn để trong đ i ể m chiếu cố một chút không có khả năng không biết ta quên đi q u ả n hắn có thể cái này chính là đại lao tác phong nói chung bọn họ là phải đem trước mặt tiểu cô nương này làm tổ tông hầu hạ mới được nếu không sợ rằng phải l ệ n h vị kia à, chính là ra sức đánh hải quân truyền kỳ gạp chân đá danh tiếng chính thịnh trung tướng ạ ảo kỳ gì, để toàn bộ thế giới đều hơi khiếp sợ nạ ả kỳ tiên sinh a thiền truy nã càng là vừa xuất đạo liền có một tỷ bờ ly vì vị ẩn người nào cũng không nhận ra nàng chợt nghe rõ ràng một tỷ bờ ly ôi chao bốn trong n g á y mắt nàng liền ôm gương mặt bán ra nếu như không ngoài dự liệu mới vừa đứng ở sau lưng nàng bị nàng mang theo khắp nơi đi loạn cái kia cái người thanh niên là tiền thưởng một tỷ siêu cấp siêu cấp siêu cấp đại hải tặc hắn hiện tại cũng coi như có điểm minh bạch đối phương trước đây câu kia ta cũng không phải bình thường người là có ý gì lâu hai rộng mở k h o á t khí bên trong gian phòng một người cao không đến một m năm Có chút thấp bé, nhà ư mười n phần trung niên nhân đang g g khí thế hốt xì gà, có chút đ ứ này g ngồi không người yên nhìn người đối diện.、Tập、nhi n đối hẻo. h đa. Tập Bở n à xa hoa ngu vui thiết thi l á o bản ở hai mươi hào đảo nhỏ bên trong có tốt thế lực cùng tay chân cùng mặt trên quan hệ cũng phi thường vượt qua thử thách tính được là là hắc đạo thượng một phương bá chủ nhưng bây giờ ở cái tuổi này xa thấp với mình trước mặt người tuổi trẻ hắn có một loại trước đây đối mặt thiên long nhân lúc cảm giác nạ ạ kỳ tiên sinh nghĩ muốn cái gì đâu ý của ta là ngài cần gì bờ héo mang theo vẻ nịnh hót mà hỏi nếu như lúc này tiểu đệ ở chỗ này sợ rằng sẽ sợ ra t r ò n g mắt tới ngày xưa bất cầu nôn tiếu quả quyết sát phạt lão bản thời khắc này răng dấp cực kỳ giống cầu sinh cầu ta mới đến đối với cái này thế giới cũng không là rất biết nạ ạ kỳ nói một câu để bờ sờ không được đầu não nói sau đó liền đùng một cái chụp được một tờ giấy người của phía trên danh ta hy vọng có thể đi qua quan hệ của ngươi giúp ta hỏi thăm tinh tưởng không giống với hổ cạ nạ ạ kỳ ở cái này thế giới cũng coi là d ự nghiệp bằng hai bàn tay trắng cơ hồ không có bất kỳ thế lực có thể cung cấp trợ giúp ngay cả t h ủ hạ cũng không có nhưng song việc mới đầu khó phần danh sách này chính là đầu b vợ cầm giấy lên cái nhìn thoáng qua phía sau liền có chút run run mỹ h ạ c don quýt sợt đọc thơ là m mị ngộ ngư nhân công chúa tsubaki thậm chí rất nhiều thứ thậm chí bao gồm thái n h mạ dị hệ và vị trí ngài ngài đây là đang muốn mạng của ta a vị này quả quyết sát phạt đại lão cũng nữa không khống chế được tâm tình của mình lập tức sủi lơ ở trên mặt đất có chắc c h ở nạ ạ kỳ cười hỏi không có không có vợ cũng không kịp lắc đầu vội vàng đứng lên hít và o một hơi kỳ thực nạ ạ kỳ khi nhìn đến vợ phản ứng phía sau thì biết rõ hấp dẫn lúc này khoảng cách cốt truyện bắt đầu còn có hơn mười năm rất nhiều người tên hầu như đều không giống dựa vào một mình hắn muốn muốn đi tìm đến những người này quả thực khó như lên trời ta cũng không phải làm khó ngươi ngươi cảm thấy ngươi có thể nói cho ta những cái này ngươi liền nói cho ta biết những cái này đây cũng là nà ạ kỳ lần này tới mục đích những thứ này dám ở quần đảo xạ ba ảo đi làm s ă n g làm bệnh nhân phần lớn người phía sau đều có một tấm to lớn ô mượn vật này có thể rất mau tìm đến nà ạ kỳ muốn người muốn tìm vợ héo do dự một chút tuôn ra một c h u ô i dài tên hoàng hậu xù ba kỳ đọc h l ạ m m ị ngô còn có một chút hải quân quan viên tên ta có thể nói cho ngài nhưng người khác thì không được dù cho ngài hiện tại sẽ giết ta ân hử nạ ạ kỳ gật đầu tỏ ra là đã hiểu b v i thở phào nhẹ nhõm nói tư liệu đại khái sau đó không lâu là có thể đưa cho ngài tới không để bờ hẹo đi chuẩn bị tư liệu nạ ạ kỳ cùng dô bin tạm thời ở nơi này ngừng hắn vẫn cảm thấy khá là đáng tiếc hiện nay thời gian này điểm tới nói k ỳ đỏ dỉn kiên quyết dự định đi gặp nhân kỳ thực đều không nổi danh hoặc là dứt khoát vẫn là tiểu thí hải một cái bất quá có thể tìm tới mấy cái này cũng coi như có thể ca ca người muốn làm gì dỗ bin ngồi trên ghế dáng dấp đ u thuận nàng t ừ bợi phản ứng là có thể nhìn ra nạ ạ kỳ sợ không phải muốn làm nhất kiện đại sự tình làm cái gì ta có cái tiểu mục tiêu chính là nắm trong tay trước một cái quốc gia nạ ạ kỳ giọng nói nhẹ nhàng nói đến tại hắn trong miệng dường như trưởng khống một cái quốc gia cùng ăn bài học kẹo cao su không sai biệt lắm không dỗ pin trong chốc lát nghẹn lời một lát sau mới không dám tin hỏi trưởng khống quốc gia không sai nạ ạ kỳ giang tay ra tiểu mục tiêu chính là cái này đại mục tiêu nói tạm thời còn chưa quyết định học tập kỹ năng cũng tốt vẫn là làm khác không có chính mình thế lực thực sự rất khó đạt thành hắn liền quyền đương làm ruộng nếu không muốn góp đủ toàn bộ hải tặc thế giới chính mình cảm giác hứng thú kỹ năng hoặc là trái ác quỷ không biết muốn bao lâu một bên r o b i n phát hiện mình đã dần dần theo không kịp người ca ca này suy nghĩ chẳng được bao lâu vợ cái này địa đầu xả liền dẫn tới tình báo của mình tràn đầy một đồng giấy thoạt nhìn người này ngầm dưới cũng đã làm nhiều lần bài học không có để bở tiếp tục quấy dối chính mình phái r o b i n đi ra ngoài chung quanh nhìn nạ ạ kỳ một người ôm cái này s ắ p tài liệu bắt đầu nhìn đứng m ú i chịu xào chính là đại ỏ Phờ chuyện nghiêm nghĩa hắn hẻo Người Làm liền lòng này vào mà Mì Ngộ. trong ngặt trên ý nghĩa mà nói, hắn vẫn kia đi đối xảy từ đất, thủ ra sau c đó, ý bở n tranh. Căn h cứ bở hẻo đ ề u tra, Đỏ Phờ Làm Mì Ngộ thế lực, ở đoạn thời gian Đỏ đoạn Phờ Làm lực, này Mì Ngộ ở bản ê n trong, đang ở nhanh chóng bành trướng, cùng tứ hoàng giống nhau, còn không có thành hình, nhưng đã dần dần triển tứ tài giỏi. đã Đại ở có b lộ doanh không ở xạ ba ảo đi mà ở tân thế giới nhân ngư hoàng hậu lúc này cũng không kém đang ở cử hành các loại các dạng du hành hiệu triệu hải c h u n g thế giới cùng trên mặt đất hòa bình thế giới cùng tồn tại còn lại hải quân quan viên tư liệu na ạ kỳ ngược lại là không có có bao nhiêu nhiều hứng thú có không sai biệt lắm nhân tế quan hệ hắn liền dự định đi tìm mấy người học một ít kỹ năng nói thí dụ như giờ hồi ba chương mười tám phòng đấu ra giống như đã từng quen biết tới tay tình báo na ạ kỳ liền chuẩn bị mang theo jobin ly khai kết quả lại bị nỗ lực lấy lòng chính mình bờ hẹo tặng mấy tờ đặc thù vé vào cửa là đấu giá hội vé vào cửa b ợ kéo lời thề son sắt biểu thị cái này chàng đấu giá hội tuyệt đối sẽ không để nạ ạ kỳ thất vọng xuất phát từ hiếu kỳ nạ ạ kỳ liền mang theo dô bin cùng đi còn như cái kia hướng dẫn du lịch thì bị nạ ạ kỳ sai người âm thầm hộ tống trở về to lớn phòng đấu giá ở toàn bộ quần đảo xạ ba ảo đi đều rất thông thường an mặc câu phục đen mang theo hắc kính mác bở khí thế mười phần mang theo một đống tiểu đệ đi ở phía trước lần này khí thế của hắn thậm chí so với thừng lui tới còn nhiều thêm mấy phần nguyên nhân tự nhiên là nạ ạ kỳ ở phía sau hắn t i ê n thường một tỷ đại lão l ự c uy hiếp chính là kinh khủng như vậy chỉ là để b ờ i hẻo đáng tiếc là chính mình những cái này đối thủ cũ không có hai tám ba có thừa cơ hội này đi ra tìm việc bằng không đại lao tùy ý xuất thủ dưới còn không nửa phút diệt đối phương an ổn tiến nhập phòng đấu giá phía sau ở quý khách gian bên trong b ợ thần bí nói đến tiên sinh lúc này đây nhưng là thực sự có không ít tốt thương phẩm hơn nữa chủ phách phía sau là đòn quỵt xuất gia tộc như vậy a na ạ kỳ gật đầu đòn quỵt xuất gia tộc thuyết pháp này đã bắt đầu lưu hành nói như vậy đỏ phờ lạm mỹ ngộ những cái này cán bộ không sai biệt lắm là đã gọp đủ Bờ hẹo là gà mờ xuyên thấu qua không ra bao nhiêu tình báo nhưng đỏ phờ lạm mỹ ngộ liền khó nói chắc phòng đấu giá không hổ là đỉnh cấp phòng đấu giá thậm chí có người chuyên môn cho quý khách gian đưa tới một phần chân thật đấu giá thương phẩm danh sách một dạng đoạt người đấu giá cũng không có chuyện tốt như vậy bọn họ chỉ có thể chờ đợi đấu giá sư cho mình giới thiệu đang lừa dối bên trong tìm được chân trinh có giá trị thương phẩm vợ trực tiếp lật đến cuối cùng một bộ phận mà nạ ả kỳ thì là từ bộ phận thứ nhất bắt đầu mở ra lại còn thật để cho hắn lộn tới kinh hỷ nhận thức cái này nhân loại sao nạ ả kỳ đem một cái bị nhốt ở trong lồng nụ cười rực rỡ người đưa cho vợ kẹo xem cái này không biết t a bị điên rồi vợ sờ không được đầu não trong hình người này một đầu thổn thức hồ cha đầu tóc bạc trắng nhìn một cái thân thể lại không được còn là nhân loại vậy liền coi là vấn đề là ngươi cũng bị giam còn cười vui vẻ như vậy cái này không phải người ngu sao sách lại thiếu tiền nạ ạ kỳ nhìn trong hình lao đầu cười t u é t t u é t thực sự là tự nhiên chui tới cửa a hắn còn đau đầu làm sao tìm được dợ ổi đâu giờ có khỏe không thẳng thắn đưa mình tới cửa nạ ạ kỳ tiếp tục đi xuống lật kế tiếp thương phẩm liền không được tốt lắm ngược lại là nô lệ một cột bên trong xuất hiện rất nhiều hết ý đồ đạc áp chục thương phẩm lại là một viên trái ác q ủy vợ hẹo đối với thứ này cũng thấy thèm không được lẩm bẩm nói một viên trái ác quỷ, tuyệt đối cưu hoàng kim bảo đảm giá trị tiền gửi đồ chơi này tùy tùy tiện tiện là có thể bán ra hơn một tỷ giá cao nếu là biết năng lực đó chính là một tỷ mấy tỷ cũng có thể đáng tiếc nạ ạ kỳ biết hắn muốn nói điều gì đơn giản chính là không đủ tiền một đống người đang mỗi người trò chuyện thiên thời đấu giá đã bắt đầu có giá trị liên thành châu đ á u cũng có lưu phách rắt rưởi những thứ này thực vật ngược lại thì cái này niết nhân không thích nhất đồ đạc mãi cho đến bắt đầu đấu giá nô lệ mở màn hàng thứ nhất chính là một đám được xương rác dưới nô lệ thật không may chính là tóc bạc lao đầu dậy ối cũng cười ha hả ở bên trong hắn còn tìm nghĩ hôm nay sớm như vậy để hắn ra sân hắn còn chưa kịp chùa cơm đâu cái này một n ó n người đều là nhân loại bình thường thế nhưng trong nhà ai còn không có mấy người người hầu đâu miễn là hảo hảo điều giáo là có thể nhiều hơn vài cái xính tâm như ý giúp đỡ đấu giá sư cửa sinh liên hoa nói hăng say nhưng không ai lên giá hắn không khỏi oán giận nhân loại quả nhiên là vô dụng nhất thương phẩm a quý khách thời gian dỗ bin không đành lòng thậm chí còn có chút phẫn nộ n à n g cũng không có quan sát thương phẩm không biết lúc này đây sẽ có nhân loại nô lệ xuất hiện sinh lòng đồng tình nàng theo bản năng muốn dơ bảng chụp được mọi người lại bị nạ ạ kỳ cho ngăn lại ở dô bin không hiểu trong ánh mắt nạ ạ kỳ nhẹ bông nói đến hàng năm có mấy trăm vạn nô lệ bị đ ầ u giá còn có thiên long nhân ngươi hôm nay cứu cái này một nhóm ngươi có thể cứu mọi người sao dô bin phản bác nhưng là ca ca nếu như không phải cứu nói chẳng phải là hỏng bét hơn chí ít chúng ta còn có thể cứu một nhóm người ta nói không cho phép cứu nạ ạ kỳ nụ cười tiêu thất nhãn thần thờ ơ vô tình áp lực cực lớn bắt đầu bao phủ ở cả phòng một đống người lạnh run dỗ bin cũng bị lại càng hoảng sợ hắn ấn tượng ở đây là ả kỳ là một cái cực kỳ người lạc quan vô luận gặp phải chuyện gì đều cười ha hả nhưng hôm nay nhưng bởi vì nô lệ mà sinh khí dỗ bin cắn môi dưới đỏ cả vánh mắt ta biết ca ca cảm thấy ta tùy hứng nhưng là ngày đó ngươi ở đây lửa đạn liên thiên hạ giả cứu ta cho nên ta cũng muốn giống như ngươi ở chỗ này cứu bọn họ nói xong không đợi nạ ạ kỳ trả lời dỗ bin liền vùi đầu chạy ra ngoài chỉ chốc lát sau liền có nhân viên công tác d ơ lên bài tử mười vạn bợ ly mua sáu người tiên sinh vợ cẩn thận từng ly từng tí mở ra nhìn nạ ạ kỳ lướt mắt tùy theo nàng đi thôi nạ ạ kỳ lắc đầu được rồi đem cái kia dâu trắng lao đầu cho lấy tới theo dâu trắng lao đầu cùng nhau tiến vào còn có cúi đầu nắm bắt góc áo biết mình chọc ca ca không vui dỗ bin nhìn q u ê n mồm vừa sợ ca ca không để ý tới mình lại hủy khuất dô bin nạ ạ kỳ buồn cười lắc đầu xách xách xách đây là lao phu lần đầu tiên tới như thế căn phòng hoa lệ a dâu trắng lao đầu ngược lại là không có một chút giác ngộ kéo hoa hoa lạp lạp vang r ộ i xích s ắ t liền đặt mông ngồi ở trên mặt thảm tiện tay còn cọ sát hai quả táo đứng lên cho ta lúc này thì có tiểu đệ thấy ngứa mắt chuẩn bị hảo hảo giáo hấn một chút cái này không ngừng t ô n ti lao đầu dây ô ớt nhãn thần loại lên đang muốn xuất thủ thời điểm lại bị nạ ạ k ỷ phất tay ngăn lại ta nói chớ cùng lao đầu không chấp nhận không b ả y nạ ạ k ỷ kiểu chân bắt chéo phía sau một đống tây trang đen kính dâm nam hoặc thoát thoát một bộ hắc đạo đại lao giáng dấp nhìn đối phương cũng không còn khi dễ chính mình dậy ô ích vui giả ngu tiếp tục ha hả cười ai biết nạ ạ k ỷ câu nói tiếp theo liền để dậy ô ích nụ cười đình chỉ ta nói dậy ô ích lao đầu nhi ngươi dù sao cũng là dô dơ phó thủ thẳng cận thẳng hắt còn chưa tính ta tôn ngươi là tiền bối vấn đề là ngươi chẳng những thặng cật t h ẳ n g hắt còn muốn đánh người cái này thì không được a nạ ạ kỳ giang tay ra tự tiếu phi tiếu nhìn dậy ô i thông tuệ dô bin phản ứng kịp há to miệng nhìn dậy ô i những người còn lại thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng dậy ô i s ừ n g sốt một chút chất bật cười lắc đầu nói lầm bầm gần nhất người thanh niên làm sao càng ngày càng lợi hại ta suy nghĩ ta cái này có phải hay không được đổi một tận cư điểm chương mười chín cướp đoạn lúc này khoảng cách dô dơ chết cũng mới bất quá hai năm mọi người ký ức còn không có m à u quên như vậy có thể dô dơ uy danh rất lớn trong một phần che đậy những người khác danh tiếng nhưng này chỉ là đối lập cùng trên thuyền phổ thông thuyền viên giống như chủ lực chiến đấu viên thậm chí còn phó thuyền trưởng loại thân phận này vẫn như cũ danh dương đại hải cũng bởi vì hoàn t ỉ hệ sở danh tiếng mà lộ vẻ càng thêm truyền kỳ minh vương dạy ối nhất định là một cái không cách nào để cho người quên l ã n g tên không lớn trong bao gian bầu không khí đột nhiên ngưng trệ có người hầu phát ra kéo kẹt thanh â m dường như bị bóp cổ con vịt vợ càng là kinh hãi xoay người ngồi dậy lại mất thăng bằng chật vật ngã trên mặt đất yên tĩnh buôn phía chỉ còn lại có nạ ả kỳ nhai kẹo cao su thanh â m còn có dợ ổi tan quả táo tiếng nhai một lát qua đi đám người kia mới chỉ có chăm miệng một lời trứng ra tròng mắt kinh hô minh vương dợ ổi b à a ha ha ha lão phu tuy là ẩn lui hai năm rồi nhưng vẫn là như trước như thế được hoan g h ê n h a dây ô í ngồi trên chiếu vừa ăn quả táo một bên cười nói uy cái này căn bản không phải được hoan nghênh không được hoan nghênh sự tình a có người nuốt nước miếng một cái ngươi nhưng là trong truyền thuyết hải tặc dây ô í c ư ờ i gần tháng một năm một tám dưới truyền thuyết sao được rồi ôn chuyện dừng ở đây na ạ kỳ nhìn đ ầ u giá mắt thần mục không phải c h u y ể n con ngươi so với kinh ngạc ta tìm ngươi là có chuyện được rồi cái kia xiềng xích chính ngươi mở ra à. dây ô ích núi b a i cùng xe rách dây vụn giống nhau đem kiên cố xiềng xích ngăn là ta trí nhớ không xong sao ta nhớ được trên biển dường như không có n g ư ờ i như thế trẻ tuổi mặt m ụ i a dây ô í c tò mò nhìn nạ ạ kỳ nói biết mình thân phận thậm chí còn có thể chính xác ở phòng đấu giá vây lại hắn thậm chí ở mặt đối với mình thời điểm vô luận là tư thế vẫn là thần tình đều không có bất kỳ hoảng loạn lộ vẻ dị thường bình tĩnh danh tiếng cũng không phải là những thứ đơn giản như vậy trở thành biển khơi dây ô í c cực kỳ tinh tưởng chuyện này đại hải hậu lãng đẩy trước lãng tiền lãng tử tại xa than thượng không biết là chuyện rất bình thường nạ ạ kỳ quay đầu lộ ra lễ phép mỉm cười dây ô í c ngạc nhiên chật cuồng tiếu lên thật là một người thú vị sóng sau đợt sóng trước nhưng lao phu còn chưa tới bị vỗ vào trên bờ cắt thời điểm a đối thoại của hai người nhìn người xung quanh kinh hồn táng đảm tốt xấu là trên biển truyền kỳ vẫn là hoan tỉ hệ sở phó thủ nạ ạ kỳ giọng điệu lại hơi hợt thậm chí còn có thể ác thú vị nhổ nước bọt một cái r à y ối không ít người đều theo bản năng nuốt nước miếng một cái nhất thời cảm thấy n à ạ kỳ càng thêm thần bí cái này từ trên biển đột nhiên nhô ra cường giả thần bí có thể có gì không bình thường bối cảnh đâu b v i càng là thật sâu túi đầu vì bản thân lập tức chịu thua cảm thấy may mắn có thể cùng ngăn tỷ hệ sở phó thủ như vậy bắt chuyện đã định t r ư ớ c cái này nhân loại cũng không phải là thông thường cường giả kính nể sâu đậm chôn ở bờ hẹo trong lòng thậm chí hắn còn bắt đầu huyễn tưởng đứng lên nếu là mình cùng nạ ạ kỳ làm quan hệ tốt nói không chừng về sau mình cũng sẽ trên biển cả có một phen làm còn như r o b i n thì hoàn toàn lâm vào trong kinh ngạc thế giới chính phủ cùng hải quân cùng jose sống mái với nhau cuối cùng lấy jose trở thành gần tỷ hệ sơ mà tuyên bố cáo chung trong này c ó sự tứ hải chi thượng ai mà không nghe lớn lên nhìn thấy loại này nhân vật trong truyền thuyết coi như là r o b i n đều có điểm đại khí không dám t h ở gấp đối với cái này cùng minh vương chuyện trò vui vẻ ca ca thì là càng thêm sùng bái cái này cái trên thế giới dường như không có có thể để cho hắn cải biến háo hức người được rồi trước không phải nhiều lời coi như ta mời ngươi cùng đi đi dạo một vòng na ạ kỳ chứng kiến có mới đấu giá hiện liền ngăn lại trọng tâm câu chuyện d â y ổi thức thời cấm miệng ngược lại thẳng cật thẳng hát là được uy vẫn thật là nghe lời không nói a ngươi là d â y ổi ta minh vương a hoan tỷ hệ sở phó thủ a người khác không biết vì sao n ổ nước b ọ t g ụ c vọng cháy h ơ n g hực chỉ bất quá bọn họ cũng không có nạ ạ kỳ lá gan cùng sức mạnh chỉ có thể ở trong lòng phỉ báng ngược lại là bờ hẹo con n g ư ờ i đảo một vòng tìm người cầm đến một cái phần báo chí đưa cho vẻ mặt kinh ngạc dậy ối đây cũng tính là đang biến tướng giới thiệu nạ a kỳ trong phòng đấu giá đấu giá vẫn còn tiếp tục lúc này đây ban đấu giá nỗ lực liền tương đối lợi hại một cái hải tặc một cái rơi cự nhân nô lệ còn có một cái dáng dấp cực kỳ mị hoặc xinh đẹp tuổi trẻ ngư nhân tiểu tỷ tỷ giá theo thứ tự là ba triệu bợ ly năm triệu bợ ly cùng với mười lăm triệu bợ ly đây vẫn chỉ là giá khởi điểm cách dây ô í c cũng nhìn thấy những đầy tớ này nhất thời nhãn thần co r ụ t lại nhận thức na ạ kỳ nhữ mày chỉ hướng ba cái nô lệ nhận thức cái kia ngư nhân thân phận không bình thường lúc này đây ta tới cũng là vì nàng dây ô í c tan ngay nói thật cái kia ngư nhân có hoàng thất huyết thống nạ ạ kỳ nghiêng đầu một chút ngư nhân hoàng thất đều có người dám động hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này ngư nhân địa vị lớn như vậy đừng nói dám động không dám di chuyển nếu không phải là xem ở ảnh hưởng không tốt thù lao còn chưa đủ tỉnh tình h ư ớ n g bên d ư ớ i đám kia không cách nào đổ thậm chí dám trực tiếp tiến công ngư nhân đạo khởi xướng toàn diện chiến tranh dây ô i bất đắc dĩ nói đến như vậy nạ ạ kỳ nhìn thoáng qua dây ô i trong lòng có một ít lời muốn nói nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đợi lát nữa xuất hiện lại nói bởi vì hắn sợ nói hắn cùng dậy ô i khả năng liền phải ở chỗ này trực tiếp đánh nhau được rồi tiểu tử mặc kệ ngươi tìm lão phu có chuyện gì nhưng ta mục đích hôm nay nhưng là nàng a dậy ô i đứng dậy đem trên người vỏ trái cây mảnh vụn c h ụ p được hắn tới nơi này cũng không phải là thiếu tiền vẫn là vì cái kia mang theo hoàng thất huyết thống nhân ngư nhưng chưa từng nghĩ nạ ạ kỳ cũng hộp ra kẹo cao su từ vị trí đứng lên vừa may 620, ta hôm nay cũng không còn mang đủ tiền hai hai vị vợ tê cả ra đầu chiến chiến căng căng nói đến nếu như có thể nói tốt nhất không nên ở chỗ này đ ộ n g thủ xin lỗi nạ ạ kỳ cùng dội h i cũng trong lúc đó nói rằng dưới lầu phòng đấu giá đấu giá sư vẫn còn ở tỉnh cả mánh m liệt đẩy mạnh tiêu thụ lấy mang theo tôn quý ngư nhân đ ả o hoàng thất huyết thống là có tên mỹ cơ hoa t r a n vô luận là cái này thanh xuân mỹ mạo bề ngoài vẫn là như ngọc gia thịt cùng với cái kia ngư nhân đặc biệt phong tình tuyệt đối có thể để cho chư vị lưu luyến quên về nói đến đây đ ầ u giá sư chấp chấp con mắt lộ ra một bộ tất cả mọi người hiểu biểu tình tiếp tục nói càng không cần phải nói nàng còn là một công chố nha đoàn người lập tức liền nổ vô số đỏ con mắt mang theo các loại ngạo mạn cùng ý nghĩa không hiểu nụ cười thổ tài chủ nhóm điên cuồng cơ trong tay b à i tử chứng kiến cái này sôi động tràn diện đ ầ u giá sư cũng lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười nhưng mà chỉ một lúc một cỗ nổ kịch liệt liền dẫn sóng xung kích trực tiếp từ trong sân nổ tung nổ bốn phía người ngã ngựa đổ mảnh vụn tung bay những cái này còn ý chí người sáng suốt đầy mắt bất khả tư nghị nhìn từ trong cho b ổ i đi ra hai đạo nhân ảnh bọn họ dường như không thể tin tưởng lại có thể có người dám ở chỗ này náo h sự cái này phía sau chẳng những có đon quỵt xuất gia tộc còn có thế giới chính phủ bóng dáng a truy cập trang web đ à u đi ở chuyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 20, cùng dạy ổi đối trọi g â y gắt trong cho bụi nạ ạ ki cùng dây ổi song song đi ra dây ổi mang theo một cái phổ thông mặt nạ bảo hộ loại này biên trang đối lập dây ổi tự thân đặc sắc mà nói căn bản liền không coi vào đ ầ u biên trang muốn biết hắn thân phận chân thật đối với thế giới chính phủ cùng hải quân đều rất dễ dàng có thể dây ổi từ vừa mới bắt đầu sẽ không sợ qua những phiền t o á i này nhưng nạ ạ ki mặc liền bảo thủ rất nhiều thậm chí có thể tính cổ quái hắn mang theo một cái đấu lạp mũ dơm mũ dơm dưới có màu đen sợi tơ rũ xuống che lại khuôn mặt khoác trên người một cái đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật áo choàng áo choàng vì h ắ t sắc màu lót nhưng ở màu lót bên trên lại có mấy đoá hồng vân thêu ở tại bên trên dây ối t o mò nhìn thoáng qua nạ ạ kỳ có điểm không hiểu nhiều nạ ạ kỳ là thế nào trong khoảnh khắc đó mặc vào một bộ này quần áo bất quá quản hắn đây này các ngươi là ai biết nơi này là của người nào bãi có quản sự sắc lớn tiếng kém hô nhưng chứng kiến hai người kia chân của hắn đều sắp bị sợ mềm lũn m a nhưng g t e o hoàn hảo. mặt nạ n h phê đấu nuôi thuyền nhân liền không quá giống nhau cả người đều tản ra tên là cảm giác g á p bách khí thế các ngươi hiện tại thối lui đ o n quỵt xuất gia tộc quyền đương vô sự phát sinh nhưng nếu không thối lui đ o n quỵt xuất gia tộc sẽ truy sát các ngươi đến thiên nhai hải giác thậm chí còn liền thế giới chính phủ cũng sẽ đoán chừng cảm giác mình mới vừa nói những lời này không có gì lực uy hiếp quản sự lại thoáng để lộ ra một điểm vốn không nên thố lộ tình báo nhưng hai người căn bản sẽ không để ý tới quản sự dây ối theo bản năng muốn dùng bá khí thanh tràng đã thấy đến những cái này bao quanh x u ố n g lại hộ vệ của mình thậm chí p h ụ cận rất nhiều tham dự bán đấu giá khách nhân đều cả người vô lực ngã xuống không phải bá khí năng lực trái ác quỷ sao dây ối c a o mày có chút kỳ quái h ắ n kẽ bủn sổ cũ cũng không có cảm giác được bất luận cái gì trái ác quỷ sóng sức mạnh a giống như là vô thanh vô tức gian những hộ vệ này liền thế hạ xử lý những tạp binh này phía sau nạ ạ kỳ cất bước hướng trên đài đi tới vài cái nô lệ đang đối mặt loại chuyện như vậy lúc sắc mặt cũng mỗi người không giống nhau mới bắt đầu hải tặc vẻ mặt tử khí cùng một cái không có linh hồn con dối không sai biệt lắm nửa cự nhân thì nhãn thần hơi c h ú t linh động đi một tí mang theo đối với mình do khát vọng còn như cái kia công chúa người cá thì tại tràn ngập nước biển hồng thủy tinh bên trong hoảng sợ lui về phía sau r ú p không có lời vô ích gì vài cái nô lệ trên cổ hạng q u y ề n bị g i i h í c cùng na ạ kỳ ung dung bóp vỡ bỡ hẻo na ạ kỳ hô một tiếng một mực phía sau quan sát bờ hẻo nuốt nước miếng một cái đi tới trước mang bọn họ đi ngươi nên có địa phương an bài bọn họ a nạ ạ kỳ nói rằng có là có bờ có chút h o à n g sợ nếu là hắn mang đi những người này không chừng sẽ xảy ra chuyện gì hải quân cũng tốt hải tặc cũng tốt chỉ cần có người dám đến ta sẽ xử lý nạ ạ kỳ nhìn thấu bờ hẻo lo lắng mở miệng nói bờ cắn cắn răng bắt chuyện bọn thủ hạ qua đây mang đi nô lệ đi thời điểm vẫn còn ở không ngừng nghỉ non cùng với chính mình có phải điên rồi hay không công chúa người cá phải đuổi về nhân ngư đạo nô lệ bị mang đi thời điểm dây ô i không có ngăn cản ngược lại thì lúc này nhìn na ả kỳ nói cái này ngươi không cần lo lắng ta đối với buôn bán nô lệ không có hứng thú na ả kỳ vừa nói một bên bỏ đi ạ cà sủ kỳ y phục dây ô i hít mê mắt ngươi kỳ thực có thể không cần xuyên cổ quái như vậy y phục như vậy ngược lại khiến người ta càng thêm dễ dàng nhớ kỹ nạ A k ỳ lắc đầu nợ nụ cười cũng không trả lời hắn làm sao cho dợ hội giải thích bộ y phục này xuất hiện ý nghĩa cũng không phải là che lấp thân phận ngược lại là chuyên môn cho người kia nhìn cùng loại phòng đấu giá loại này địa phương đều sẽ có quản chế tồn tại quang nạ A k ỳ nhìn thấy phụ cận quản chế thì có không ít b ả y những thứ này tiểu hình gen gen nhược xì -sì、đang trung thực ghi chép xuống nơi này tất cả phỏng chừng sau đó không lâu sẽ gặp bị hải quân biết được sau đó chính là thế giới chính phủ được rồi ngươi nên tìm ta có việc đã có sự tình ở nơi này nói đi lao phu đ ợ i lát nữa còn muốn về nhà ăn sợ rằng không thể ở lâu dây ối đưa tay chỉ sau lưng đại môn không được bao lâu hải quân đã tới rồi nói xong những thứ này dây ối nhớ lại mới vừa một ít tỉ mỉ hơi chút trầm mặc một chút liền mở miệng nói mới vừa ta xem ngươi ở đây ta nói liên quan tới long cung sự t ì n h lúc trong ánh mắt tựa hồ có hơi trào phúng ân hử na ạ kỳ gật đầu không chút nào giấu giếm lão phu ngược lại là muốn nghe một chút ngươi có cái gì cao đ á m g khoát luận d â y ô ích nói rằng hắn là một cái sáng sủa lão đầu một dạng tình tình huống bên dưới cũng sẽ không như vậy nhưng hôm nay tổng cho hắn một cái cảm giác cổ quái tựa như đang bị người trở thành chuột trắng nhỏ giống nhau quan sát nhất là tại hắn nói ra cái kia mấy câu nói phía sau thì càng đúng như vậy nạ ạ kỳ quan sát không che giấu chút nào trong đó còn có một k i a đáng tiếc cùng c h à o phúng cái ánh mắt này như là xuất hiện tại cái gì viễn cổ nhân vật trên người hắn có thể sẽ không làm sao khó chịu nhưng nếu như là một tên mao đầu tiểu tử cái kia dạy ổi nhiều ít vẫn là muốn lộng tin h tưởng là vì cái gì người cảm thấy ngươi thuyền trưởng dô dơ là anh hùng vẫn là h ố n đ à n nạ ạ kỳ mở miệng để dạy ổi cả người khí thế tăng vọt thuyền trưởng a dạy ổi tuy là lộ ra hoài niệm thần sắc nhưng trong mắt hung hắn lại dần dần bốc lên ta quyết định hắn là một cái anh hùng hoặc là hết thể hải tặc đều là như vậy ta kỳ thực thật tò mò đổi thành người bên ngoài sợ rằng sớm đã ở dưới ổi khí thế như thế phía dưới dọa đáy ra nhưng nạ ạ kỳ như trước vân đạm phong khinh không bị ảnh hưởng nói đến dô dơ biết mình làm chuyện gì sao h ắ n chính môn mở ra đại hải tặc thời kỳ nhưng ở đại hải tặc thời kỳ mở ra trong nháy mắt đó chết hoàn toàn không quản lý mình lời nói này tạo thành dạng gì ảnh hưởng ngươi là ở phê phán thuyền trưởng dây ổi thần sắc tuyệt không hữu i hảo đã không phải không phải không phải ta nói chính là sự thực sao triệu lại tại hắn mấy câu nói phía sau toàn bộ thế giới hải tặc tăng vọt không chỉ gấp mười lần ta biết bản ý của hắn là muốn tất cả mọi người đều có truy cầu chân tướng quyền lợi có truy đuổi mơ ước quyền lợi nhưng hắn bỏ quên một việc nạ ạ kỳ lên tiếng sừng lộ ra một ngụm đại nanh trắng ta không biết hắn là thực sự bỏ quên vẫn là tận lực bỏ quên đó chính là cái này cái trên thế giới không phải mỗi người đều là hoàn tỷ hệ sở dô dơ cái kia có thể có chính xác thị phi quan niệm đối với thế giới ôm thiện ý h o a n tỉ hệ sở rô dơ thập đội cùng lúc trước hải tặc ngươi đoán một chút bên trong có bao nhiêu là cùng loại rô dơ giống nhau mạo hiểm ra được bao nhiêu là cùng hung cờ gác cướp đốt giết hiếp đích thực hải tặc vain toàn bộ phòng đấu giá đều bị trực tiếp s ố c lên đang ở chạy tới hải quân đều bị n à y cổ trùng kích cực lớn sóng cho ảnh hưởng đến chuyện gì xảy ra cường lực ba động hô hoán nguyên tắc mời đại tướng xuất thủ lại t ự như chương hai mươi mốt cổ đại binh khí nạ a kỳ chạy tới hải quân chỉ là chú đóng ở quần đảo xạ ba á o đi ở trên một chi thông thường hải quân bên ngoài trường quan cũng bất quá là thượng tá quân hàm bất quá thượng tá lý lịch vô cùng phong phú tương tại tân thế giới theo đại bộ đội đánh qua không ít trận đánh ác liệt vì vậy đối với uy lực tính ra khá là rõ ràng chỉ là chứng kiến nóc nhà bị ném đi trong nháy mắt hắn liền lựa chọn sáng suốt hô hoán trợ r i ú t không phải nói hắn kinh sợ mà là thực sự đi tới sẽ toi mạng đúng lúc này một cô không cách nào bị thường nhân phát g i á c khí tức ba động đ ả o qua một đống lớn hải quân liền thất thất bát bát ngã xuống một loạt bá khí thượng tá đầu góc cũng long long t ê u vang người bình thường bá khí có thể làm không đến loại trình độ này lui lại thừa dịp thời gian còn thanh tỉnh thượng tá rơi xuống quyết đoán cùng trên đ ả o h ọ p giao nhau điều đi ra tất cả nhân viên làm cho các nàng trợ giúp rút khỏi tòa hòn đảo này ở trên hết thệ cư dân hắn có một loại dự cảm chuyện lần này có thể sẽ gây rất lớn Bởi vì tới vì nhưng ơ i này n ậ m chức phía t r ớ c b ả bộ bên một liền hắn, hòn này trên n ám chỉ qua hắn, tòa hòn đảo này bên trên ở ư vương ờ i minh giày là là l đã từng văn tỉ hệ sở phó thủ minh vương ối. Tuy văn hệ phó sở ối. ú cuối đó đối bị biết biết tin tức này khiếp sợ không biết làm sao, nghi này không phương hoặc làm sợ sao, sao vì ở q ầ n còn không phải người đảo đi, đây phải xạ bạc bắt qua giày Nhưng cuối cùng u ố i c là bản bộ mệnh lệnh hắn nhậm chức phía sau cũng không có lộ ra cứ như vậy bình an vô sự vượt qua hai năm hiện tại gặp phải mạnh như vậy tám trăm mười ba khí thượng tá tâm lý trước tiên liền nghĩ đến cái này đã từng truyền thuyết có rất lớn tỷ lệ ở trong phòng đấu giá người gây chuyện chính là dạy ối. c ũ n g chỉ có dạy ối c ó gan này dám ở phòng đấu giá nháo sự không đợi hắn suy nghĩ nhiều lại là một lần kịch liệt cường hãn t r ù n g kích lần này t r ù n g kích tới càng thêm mãnh liệt hình một vòng tròn hố to chuyển tính phóng xạ tàn ra ánh sáng màu xanh trợt lóe lên sơ sa n ủ. rốt cuộc một cái hoàn toàn do khô lâu bao gồm lam sắc nửa cự nhân từ trong khói mù xuất hiện hai cánh tay bên trên cầm trường kiếm màu xanh lam đều có lam sắc cự nhân đem yên vụ đánh tan mọi người lúc này mới có thể xem tinh tưởng tình huống bên trong minh vương dậy ôi tay cầm trường kiếm hai tay bị bật sổ sổ cụ hạ k ỳ bao vây tuy là miệng hơi cười nhưng trong mắt phẫn nộ làm thế nào cũng không nén được thế nào nhìn như vĩ đại đại hải tặc thời kỳ dưới t r ô n là bao nhiêu người thi cốt nạ ạ k ỳ đứng ở sở s ạ n đủ trong từ tốn nói d ô dơ mở ra đại hải tặc thời kỳ không sai có ở hắn một phiên hảo cho đòi phía dưới hải tặc số lượng vô căn cứ sinh ra thập bội nhiều như vậy hải tặc bên trong mạo hiểm ra người chủ nghĩa lý tưởng thậm chí ngay cả một phần mười cũng không có phần lớn người thực sự chính là vì hay là bí bảo mới chỉ có lấy dũng khi rời bến sau đó nhanh chóng trở thành chân chính hải tặc đám này hải tặc đại bộ phận lấy dết mà sống lấy cường đoạt làm vui phần lớn người đều sẽ cảm giác được cái này cùng dỗ hô dơ không quan hệ là rất nhiều đi lên hải tặc đạo đường người hầu như đều là bởi vì thế giới chính phủ áp bách sống không được người đáng thương hoặc là tao nộ chiến loạn mà ở đại hải tặc thời kỳ phía trước đại bộ phận hải tặc đều sẽ bị hải quân hữu hiệu ngăn chặn chịu đến hải tặc cướp đoạt những cái này đảo nhỏ là duy trì ở một con số chịu hải tặc uy hiếp nhân dân con số cũng tranh lệch không bao nhiêu mà ở rô r ơ một ngụm mở ra đại hải tặc thời kỳ sau đó cái này thụ hại con số vô căn cứ gia tăng rồi thập bội không ít lúc trước a n cư lạc nghiệp chưa từng chịu đến hải tặc quấy nhiêu đảo nhỏ cũng vì vậy bị quấy nhiễu theo thời gian trôi qua đại hải tặc thời đại ảnh hưởng càng ngày sẽ càng trọng đưa tới nhiều người hơn bị cuốn vào trận này tự do chống lại bên trong những thứ này kỳ thực cùng nạ ạ kỳ g i á m quan hệ cũng không có vậy hắn tại sao còn muốn kích nộ lôi lợi đâu tự nhiên là bởi vì muốn kéo dây ổ ệt nhập bọn hắn cần xây lập chính mình thế lực sở hữu một chi có rất mạnh chiến đấu năng lực đội ngũ so với chính mình giống như một khờ nhóm giống nhau chậm dại huấn luyện đã từng thân là hoàn tỷ hệ sở phụ tá dạy ối, tự nhiên có mạnh hơn ưu thế còn bờ di bờ di có ngang ngược huấn luyện cùng với càng nhiều hơn kỹ năng thâm thụ dô dơ lý niệm ảnh hưởng dạy ối, c h ắ c chắn sẽ không với hắn một tên mao đầu tiểu tử hốn như vậy thì chỉ có thể xuất kỳ bất ý từ chỗ khác góc độ đả động dạy ối. dù sao cũng phải mà nói chính là nạ ạ kỳ nỗ lực đem dạy ối biến thành công cụ người hai người ở trong cho bùi nói chuyện bốn phía hải quân khả năng liền gặp thai vạn vô luận là nạ ả kỳ vẫn là dạy ối đối với bọn họ mà nói đều là không chọc nổi đại lão bất quá đơn giản bọn họ tiếp viện lập tức phải đến rồi quần đảo xạ ba áo đi cách đó không xa hải vực bên trên mấy chiếc khổng lồ hải quân chiến hạm đang nhanh chóng tiếp cận nơi đây dẫn đầu là đã thế thân về hưu đại tướng đảm nhiệm tân nhậm đại tướng kỳ d ị c hắn dịch. nhận được bản bộ g ử i tới kịch liệt tình báo nói là quần đảo xạ ba áo đi bên trên xuất hiện không thể cô không bạo lực hành vi cần đại lượng hải quân lập tức tiến lên ngăn lại ký phía trước vẫn còn ở nghi hoặc xạ ba ảo đi trên đảo có gì uy hiếp chật liền thấy cặn kẽ tình báo minh vương dậy ô i cùng bản bộ cùng thế giới chính phủ gần nhất một mực mật thiết chú ý n à ả kỳ giao thủ cái này vốn là là chuyện tốt đáng tiếc bọn họ giao thủ địa phương là quần đảo xạ ba ảo đi cái này thiên long nhân l ã n h đ ị a đỉnh cấp cường giả làm lên thật muốn làm ra chân hỏa sợ là toàn bộ quần đảo xạ ba ảo đi cũng không đủ đối phương làm đủ được cảm tình ta là đi qua khuyên can k ỳ vũ văn kiện thẳng thắn sáng tỏ hắn cũng không ôm cái gì không muốn bắt giữ ổ í c cùng nạ ạ kỳ ý niệm trong đầu chê cười loại đẳng cấp này đối thủ nếu không phải là trước đó làm xong đại lượng chuẩn bị đối phương muốn chạy quả thực dễ như chở bàn tay ngăn cản đều ngăn không được mà lại nói bất định hắn cái này đại tướng cũng sẽ ở cái loại này đẳng cấp trong chiến đấu tự thân khó bảo toàn h t còn có chút hứng thú hắn nhìn thoáng qua trong tình báo nạ ạ kỳ ạ vạ tạ hỏi bên người đi thì ổ u cập thành viên nghe nói thế giới chính phủ gần nhất đang ở mật thiết quan tâm cái này nhân loại cv liếc nhìn k ỳ do dự, dự một chút vẫn là quyết định để lộ ra một điểm tình báo không sai người này xuất hiện tại nội bộ đưa tới o à n h động to lớn len lén nói cho ngươi biết cv thiểu mimi ngực nhìn thoáng qua bôn phía lại gần nói rằng người này thân phận rất không bình thường lúc đó ở lần đầu tiên trong vòng vây có một thành viên còn sống căn cứ hắn phía sau báo cáo nói cái này gọi là ả ki lúc đó tự xưng là cổ đại binh khí cp ổ đại binh khí. đều kinh ngạc, binh kinh không khí. Kỳ dự sẽ h mạnh hải ả i điểm lưới, ngươi biết giờ là làm vì bây t ặ chắc đều đến để mê một bộ này đến để cao giá trị này con người. cao C.P. c giá chắc lắc đầu nói người kia phát hiện nói dối đi qua không phải làm bộ lại nói chúng ta làm sao lại ngu như vậy đối phương nói cái gì chúng ta tin cái đó chân chính để cho chúng ta bán tín bán nghi vẫn là cái này cp vô vô k ỳ dự tình báo túi ở bên trong tầng kia có một loạt mã hóa văn kiện là trực tiếp vòng qua bản bộ nhắn nhủ đến kiz trên tay chính là bởi vì cái này ta mới dám nói cho ngươi biết những thứ này cp thần thao thao nói đến chương 22, h o à n toàn thể sở sản đủ kiz mở ra văn kiện bên ca nhắc tăng háng một cái để người xung quanh tất cả lui ra đến khi kiz nhìn xong văn kiện phía sau mới chỉ có cau mày có chút minh bạch vì sao thế giới chính phủ sẽ có loại này cùng loại thiên phương dạ đảm suy đoán cổ đại binh khí thường thường đều cùng uy lực cự đại cùng hủy diệt thế giới dính l i ễ u quan hệ cái kia một ngày trên mặt biển to lớn lôi đ ỉ n h kỳ lân liền phụ họa trong đó một cái còn có cái kia nhiều thay đổi quỷ dị thủ đoạn không phải dùng năng lực cùng khoa học có thể giải thích quan g bọn họ xác định liền có có thể che đậy kẽ b ù n sổ cù hạ kỳ tốc độ trưởng khống lôi đ ỉ n h để thổ địa mềm hóa còn có cùng gặp lúc đối chiến trên người xuất hiện nắm đấm màu xanh lam thế giới chính phủ gió to sóng lớn gì chưa từng thấy ký cũng tin tưởng dựa vào những thứ này t i ể u g i a hiện như vậy thiên phương dạ đàm ý tưởng hơi bị quá mức nực cười không phải chỉ dựa vào những thứ này mấy thứ này xuất hiện tại trên người một người đích thật là có chút không bình thường nhưng cũng không thể cùng cổ đại binh khí dính l i ễ u quan hệ a kýt nợ nụ cười cp cũng s ở sờ có thể lên đầu chính là nói như vậy cái này có biện pháp nào ngươi lần này nhiệm vụ chính là đi vào kiểm tra một chút thực lực của đối phương tốt nhất có thể cùng đối phương l i ề u mạng tranh đấu một phen ôi ôi ôi cái này khổ sai sự tình thế giới chính phủ thật đúng là sẽ tìm người a kỳ d ê u cợt một tiếng cũng không có cự tuyệt kỳ thực từ lúc cùng kỳ d ư ỡ tiếp xúc được việc này phía trước thánh mạ gì hệ vật hư không vương c h â u ngồi một cái ẩn giấu ở trong bóng tối đồ sộ thân ảnh ngồi ở ngai vàng như có điều suy nghĩ ở thật dài uy áp dưới cầu thang thế giới quyền lực tối cao kẻ nằm giữ ngũ lao tinh dĩ nhiên quỷ một chân trên đất một bộ n h ú n nhường dáng vẻ nếu như nói thiên long nhân là thế giới quý tộc n ắ m trong tay toàn bộ thế giới như vậy ngũ lao tinh chính là trưởng khống thiên long nhân trung cực quyền lực cơ khí nhưng bây giờ bọn họ lại tivi quỳ dạp xuống đất lảng lặng cùng đợi ngai vàng bóng ma mở miệng thiên vương ngũ lao tinh bên trong vẻ mặt lạc thai hồ i nhân mở miệng nói rằng trước đây thiên vương tung tích không rõ thậm chí ngay cả đến cùng thành công không có cũng không t i n tưởng chỉ biết hải vương cùng minh vương tình báo chính xác chúng ta cái này tám trăm năm tới một mực â m thầm thầm rõ nhưng đều không có hiệu quả gì nói đến đây hắn dừng một chút tiếp tục nói rằng chỉ là biết một việc thiên vương lực phá hoại cực kỳ cường đại lại hình thái hay thay đổi gồm cả nhiều loại năng lực là trực tiếp có thể hủy diệt thế giới thần c h i b i n h khí bất quá hắn vừa mới dứt lời bóng ma liền mở miệng cắt đứt đối phương mật thiết quan sát nếu như xác định tự i ể ra tay thắt cổ a là im đại nhân trận này không ai biết do nội bộ ngắn hội nghị liền đi qua dưới văn kiện đạt đến hình thức truyền đến kizr qng qt ở trong tay kizr khẩn cản mạng cản cuối cùng là ở tình thế triệt để không khống chế được trước đạt tới mục đích vừa mới rời thuyền một cái hải quân giáo quan liền hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g chạy tới hội báo căn bản không xen tay vào được hai lực lượng của cá nhân q u á cường đại chúng ta cho dù là hơi chút tới gần một cái sẽ có nguy hiểm tánh mạng như vậy a cứ có chút đau đầu thẳng thắn thân thể hóa quang tiêu thất ngay tại chỗ nếu như là loại đẳng cấp này chiến đấu hắn tự thân lên đi muốn so với mang theo một đống lớn trói buộc tốt hơn nhiều còn chưa tới mục đích đang ở kịch đấu dậy ối cùng nạ a ki liền ánh mắt nhét lên ân hai người đồng thời xuất thủ một đạo cường hãn c h ạ m kích cùng m à u xanh nhạt c h ạ m kích đã đem không gian bốn phía xoắn nát kích nhất thời hiện ra thân hình hắn có điểm t ê cả ra đầu bản bộ để hắn tới khuyên cái có thể hỏi để không có nói cho hắn hai bên c ư nhiên đánh ra chân hỏa bây giờ vẫn là thời kỳ toàn thịnh minh vương dậy ối cùng một cái không biết nội tình hư hư thực, thực cùng cổ đại binh khí cấu kết siêu cấp tân nhân hắn muốn thế nào khuyến đâu đánh đi k ý n g i e miệng thừa dịp hai người đều không có phản ứng k ị p lúc thân thể hoa quang bay thẳng đến nà ạ kỳ bạo trùng đi so với nổi danh bên ngoài dây ô í c k ý càng muốn đi t r e o chọc cái này mới vừa nổi danh tân nhân h dây ô ích nở nụ cười một tiếng tuy là trong lòng đã sắp cũng bị nà ạ kỳ cho thuyết phục nhưng lúc này hắn cũng muốn á c tâm một cái nà ạ kỳ tạm thời cho là nà ạ kỳ miệng xú hắn giá cao lúc này hắn rút đau ra màu đen bật sổ sổ cụ đã sắp muốn đậm đặc thành chất lòng thể trạng tràn lan đi ra vê anh t r ạ n g kích cùng tia sáng đặt song song vân quanh đem nạ ạ kỳ bốn phía cho phong gắt gao a thật đúng là không nề mặt nạ ạ kỳ nhìn lướt qua kỳ d ị hắn cũng đánh ra chân hỏa cái này sẽ trong miệng n h e r ă n g c ư ờ i một tiếng cũng không tiếp tục giấu giếm lực lượng trong cơ thể một sát na kia gian huyết hai mắt màu đỏ nở rộ cả người tăng vọt trả cờ dạ như, như thực chất vân quanh dĩ nhiên không n é đều xem không hiểu nạ ạ kỳ thao tác hắn thấy nếu như không né lời nói cái này hai chiêu kết kết thật thật ăn chính là cái đủ đều có điểm quá bất quá cái này cũng theo ý của hắn chính là chỗ này tân nhân dường như cũng không có kinh khủng như vậy nha dây ô í c ngược lại là n g ẩ n người hoàn toàn không ngờ tới nạ ạ kỳ cư nhiên không né cương giả công kích không có nương tay người thật mạnh xuất thủ càng phải như vậy k i a sáng so với chảm kích tới trước nện ở trong c h o bụi giống như một lao tiểu thái dương vậy bộc phát ra bốn phía dám căn đảm hướng nơi đây nhìn người tất cả đều lấy tay ché l ấ p nhìn thêm hai giây thì có mắt mù khả năng theo s á t mà trảm kích cũng đến rồi cả hòn đảo nhỏ đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được run lên hai cái sau đó mảng lớn kiến trúc bắt đầu sụp đổ cũng chính là ở thời gian này cái kia xanh t h ẳ m quang mang áp chế màu vàng thiềm quang bắt đầu điên cuồng tùy ý bắt đầu tăng trưởng cái kia đó là cái gì lớn Cự nhân, dù cho cách thật xa hải quân đều thấy rõ ràng trên đảo cái kia đột nhiên xuất hiện quái vật lớn dây ô ớt nhìn bóng ma đem chính mình bao trùm đầu cũng từ từ mang lên bầu trời nụ cười có chút cứng ắ c bây giờ tiểu ra hỏa thật đúng là càng ngày càng uy k ứ t â m mắt chỗ cũng bị bóng ma bao trùm trước sau như một nói đến họ ho ho ho ho ta hiện tại có điểm tin tưởng người này cùng cổ đại binh khí có quan hệ một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân cứ như vậy đứng ở không lớn trên đảo người cao vượt xa khỏi quần đảo xạ bạ ảo đĩ g ô lớn thô sơ giản lược phòng t r ư ờ n g sợ rằng một dạng tiểu sơn cũng còn không kịp đối phương thắt lưng nạ ạ kỳ ở sở s ạ n đủ cái chán bên trong mắt nhìn xuống dưới chân tất cả cảm giác quen thuộc này dường như đang ở hồ ca trong lúc đầu không tất yếu bày ra sở s ạ n đủ, nhưng hắn làm như vậy cũng là vì biểu diễn chính mình nói cho dậy ối hắn có năng lực làm được hắn nhớ làm càng là cho hải quân cùng thế giới chính phủ biểu diễn dù sao cái này thế giới cường giả là người thắng người thắng sở hữu tất cả hơn nữa các ngươi biết không ta chuyện thích làm nhất chính là vén bàn cờ nạ ạ kỳ ở trên trời nói lộ ra mỉm cười s ở xa nủ tay phải đột nhiên núp đ í c h một b à nhéo vào trên trôi đao kỳ nháy con mắt đột nhiên liền sinh ra một cỗ uy hiếp to lớn cảm giác chỉ một lúc đao quang kiếm ảnh mặt tiền cửa hàng riêng là tạo thành phong áp liền như báo một dạng n Trong thiên địa, chỉ còn g Tập một vết chỉ địa, s á Nạ kỳ thanh kiếm này, ngoài đại đạo kỳ kiếm khơi, gọt một chém ra đại địa, đem ngoài khơi, đều gọt ra đem đều sự â phân u dấu đầm đi đảo Một năm vết. thành Trưng ngày này, xạ 3 đi 12 hào đảo nhỏ, liền bắn công. hào xạ ảo sĩ. s khủng bố khiến người ta kèm chút tưởng thiên thai đã tới đảo nhỏ từ trung gian bị một phân thành hai nếu như nói phía trước cp nhóm còn có điều hoài nghi hiện tại bọn họ chỉ muốn đem phần tình báo này lập tức c h u y ể n quay lại cho bản bộ nhất định chính là cái quái vật tân thế giới cải đủ cùng người này so với phỏng chừng cũng là gặp sư phụ hóa thành tia sáng k ỳ d i ơ phiêu phủ ở bầu trời khiếp sợ nhìn nà a k ỳ dây ối cũng không kém là như thế còn cười khổ một tiếng xem ra đùa có chút lớn loại trình độ này lực phá hoại thật sự là để bọn họ loại đẳng cấp này người mở rộng tầm mắt lại đến chứ nà a k ỳ ở sở xa nụ trong óc vây vây tay ký d ơ hai tay lên miệng méo nói sách ở chỗ này đả xanh đả tử cũng không cần phải Ta c h í ngươi h hải phái là tới quân i á m thị n g Lao kiểu kiểu bảy b á nghĩ h định hệ. quẩy qua quan trước tiên dự định bỏ qua một bên n dự bỏ ư ợ c cuối cùng cục lại, nơi này, diện dối đều muốn này dắm t ế giới gì, chung, động thoáng ngươi g tới nói liền đối cười cười, nhìn qua rời ối. Rời nước, chính có phủ hắn thể hắn thật. nhìn thở h quan Nạ n trệ tuyệt bất xử lý, qua kì kỳ dự dài, vầy ối muốn ta làm gì cứ nói đi ta bộ xương g i ả này về hưu đều lui nghỉ không an ổn mặc dù tâm lý đối với nạ ạ kỳ đánh giá dô dơ lời nói còn có một k i a vướng mắt nhưng so với cái này d o y ô c à n g muốn nhìn đến trong miệng hắn nói như thế nào chân chính cải biến thế giới đối thoại của hai người bị ký một k i a không sót nghe vào trong lỗ thai hắn con mắt dần dần bao trùm lên một tầng khói mủ bất quá lại chưa từng có hành động d o y ô c h ỉ sở dĩ ở quần đảo xạ ba ảo đi ẩn cư căn bản chính là hải quân bảy mưu đặc kế ở quần đảo xạ ba ảo đi tiếp thu hải quân giám thị miễn là đừng nháo sự tình nói chung nhìn ngươi chơi thế nào đều được mà bây giờ dường như cái này hoàn tỷ hệ sở phó thủ cũng không tính lúc đó yên tĩnh lại nha quên đi để bản bộ đi đau đầu a ký thấm nghĩ lấy bên kia nạ ạ kỳ cũng giải trừ sở s ạ nủ đ hoàn toàn thể rơi đến trên mặt đất cùng dây ô í c liếc nhau phía sau hai người liền song song từ biến mất tại chỗ vô ích bất kỳ loẹ loẹt chiêu số nên ngang đang ở kỳ kẹ bùn sổ cù bên trong lý khai căn bản không đem hải quân không coi vào đâu còn như chỗ ngồi này đã xưng bên trên là đòn quỵt s u ấ t gia tộc mười hai hào đảo nhỏ cuối cùng kết thúc như thế nào vậy thì không phải là nạ ả kỳ nên quan tâm lần này quần đảo xạ ba áo đi thu hoạch lớn nhất chính là dậy ối bởi vì đảo nhỏ tao thụ lan đến bờ hẹo mang theo dâu bin cùng với rất nhiều thủ hạ rút ra tòa đảo này đang ở cách đó không xa hai mươi hào trên đảo đặc t h â n tổng cộng có chừng hơn năm mươi người toàn bộ đều tụ tập ở một gian trong quán rượu phải nhiều thương cảm có bao nhiêu thương cảm đều ở đây nhi nạ ạ kỳ cười đẩy cửa mà vào đi theo phía sau rưỡi ối b ợ héo nuốt nước miếng một cái do dự một chút đột nhiên nào h tới cách nạ ạ kỳ còn có hai ba mét thời điểm liền phát thông một tiếng té quỵ trên đất têu i khóc lao đại thu ta làm tiểu đệ a h ắ c nạ ạ kỳ còn chưa kịp phản ứng b ợ héo một bả nước m u ố i một bả lệ chỉ thiếu chút nữa ôm nạ ạ kỳ bắt đ u ổ i thủi hạ ta hơn năm mươi h ả o tiểu đệ nguyện ý vì lao đại như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó để cho chúng ta hướng đông chúng ta tuyệt không đi tây làm ơn tất nhận lấy chúng ta như quả lão đại không thu ta ta liền tự tận ở này để bày tỏ tâm ý vợ tâm lý khổ a hắn ăn cái lầu hát bài hát đột nhiên môn đã bị đập ra nhìn chăm chú vừa mở nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh a vẫn là nhân vật hung ác bên trong nhân vật hung ác hắn chỉ có thể nghe theo nạ ạ kỳ mệnh lệnh khi đó hắn liền có chút động lòng dù sao chỉ dựa vào cùng với chính mình đơn đả độc đấu còn có đã biết điểm thủ hạng cùng cường giả chân chính là hoàn toàn không cách nào so sánh nếu là có thể tiến nhập nạ ạ kỳ dưới trướng cũng liền nhiều hơn một cái núi rửa lớn thời điểm đó trong lòng hắn còn không muốn t i n t ư ở n g nhưng bây giờ lão gia bị nạ ạ kỳ một đao cho bổ hắn nếu không phải mưu cầu đường lui không ra ba ngày đon quỵt xuất gia tộc cán bộ sẽ dẫn theo đầu của hắn mở lễ chúc mừng còn nữa hắn từ nạ ạ kỳ trên người thấy được kế tiếp quật khởi vương giả tư thế trở thành nguyên lão có thể có thể đánh một trận tiền đồ cũng nói không chừng đấy chứ đi ngươi đã thành tâm thành ý cầu ta ta đây liền cố gắng mà làm đáp ứng rồi a nạ ạ kỳ t r e o bừa Bờ héo mừng như điên kích động hô lao đại bốn phía hơn năm mươi tây trang nam cũng theo k h ô n g l ư n g cuốc cùng hô to lao đại Bờ héo lại quay đầu nhìn về vẻ mặt ngộng bức dô bin suy tư một chút xưng hô hắn thẳng thắn hô to tiểu thư một đống tây trang nam còn không có theo gọi đâu Bờ hẹo đã bị nạ ạ kỳ một quyền nện cho cái đầy mắt kim tinh di tiểu thư tiểu thư có biết nói chuyện hay không nạ ạ kỳ không nói ta sai rồi lão đại Bờ hẹo ô m đầu đầu hóc t r o á n g vắng nói tâm tắc lộ diện một cái liền có năm mươi tốt hán nạp đầu liền bái có chút ý t ư a d â y ôi tựa ở trên tường mỹ tư tư nhìn đùa giỡn nạ ạ kỳ phủi hắn liếc mắt nói đừng trước sốt ruột xem của vui đợi lát nữa còn có phần của ngươi đâu ta dây ô í c khó hiểu na ả kỷ cũng không có lại theo dây ô í c giải thích mà là chính mình đi tới dô bin bên cạnh bên tìm một chỗ ngồi xuống nói nếu người nhiều ta đây cũng liền khai môn kiến sơn nói thẳng hắn kỷ thực tâm lý đã sớm suy nghĩ xong lúc đầu mở rộng thế lực sự tình hắn chuẩn bị đến rồi tân thế giới lại nói nhưng nếu hiện tại có sắn đưa tới cửa hắn cũng liền dứt khoát mở rộng cửa thấy một ta dự định đi trước tân thế giới cướp đoạt một cái quốc gia đây chính là cường giả dã tâm sao tại chỗ bởi cùng năm mươi danh tiểu đệ tất cả đều khiếp sợ không thôi bọn họ cho rằng lúc đầu có thể phải đi làm những thứ gì cướp đốt giết hiếp sự tình khai hỏa danh tiếng không ngờ tới n à ạ kỳ vừa lên tới liền trực tiếp tuyển trạch công chiếm một cái quốc gia đây là dự định làm cái gì muốn cùng thế giới chính phủ cùng hải quân chính mặt cứng rắn mới rồi sao cùng thế giới chính phủ mặt đối lập nhân có thể sẽ không tụ tập ở một cái địa phương như vậy rất dễ dàng bị đối phương trực tiếp tập trung binh lực một lưới bắt hết nhưng lão đại lại, vợ hẹo vừa mới bắt đầu còn có chút sợ hiện tại toàn thân đều run rẩy cái gì gọi là đại lão cái này kêu là đại lão hắn bờ h è o ba một cũng muốn theo đại lão cùng đi làm một đại sự d â y ố i nghe phía sau cũng là có chút giật mình đi công chiếm một cái quốc gia ngươi cái này không phải là mình hướng thế giới chính phủ trong bát n g à y sao ta có thể không phải cảm thấy như vậy các ngươi chỉ là chưa từng có nghĩ tới k h á c một loại khả năng nạ ạ kỳ thần bí hề hề nói đến có muốn hay không đánh với ta cái đổ cái gì đổ dây ô í c n h ư mày nếu như nói có một ngày ta có thể ở thế giới chính phủ tới lui tự nhiên hải quân còn phải bảo hộ ta ngươi tin không tin nạ ạ kỳ hai tay ôm ngực khiêu khích nói dây ô ích hư một tiếng thế giới chính phủ nếu là thật tốt như vậy thì có quỷ cái này đổ ta với ngươi đánh t ố t nạ ạ kỳ nhất phách ba trưởng thua sau đó ngươi sẽ muốn cho ta đánh hai mươi năm công được rồi không có tiên hưu chết trận cũng không còn trợ cấp dây ô i c h ư ơ n g hai mươi b ố các bá chủ nhìn kỹ dây ô i c ả m thấy nếu là cái này cái trên thế giới thật có ông chủ như vậy hắn xác định vững chắc sẽ một đao chém chết đối phương nhưng mà nạ ạ kỳ sau khi nói xong liền không nữa cùng dây ô i nhiều nhiều lần đổ đều đánh cuộc có gì dễ nói ngược lại là hiện tại nhiều người phải có một cái cơ cấu có cơ cấu sau đó tiềm lực mới có thể chân chính thể hiện ra nạ ạ kỳ chuẩn bị bắt t r ư ớ c đon quịt s u ấ t gia tộc ở chỗ này trên căn bản tiến hành mã cải sáng tạo ra nhà thuộc về mình tộc hiểu t h ứ nay về sau chúng ta đã bảo tên này na ạ kỳ nhìn bốn phía nói rằng có ý kiến gì không vậy khẳng định là không có dù cho đám người kia hiện tại cũng cực kỳ n g h i hoặc nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo lão đại phân phó thậm chí còn có chút tiểu kích động ta coi như là có người của tổ chức thấy không người phản đối na ạ kỳ khỏe miệng nghéo một cái hiểu lý niệm và nguyện vọng thật sự là cùng nạ ạ kỳ hiện nay muốn đùa trò chơi giống nhau như l ú c cứ như vậy ở một gian quầy rượu nhỏ bên trong hiểu ra đời không giống với h ổ ca hiểu nạ ạ kỳ khai sáng hiểu là một cái cao độ tập quyền chữ kim hai mươi tháp thức tổ tinh anh trước từ tầng dưới nhất thành viên vào ngoài làm viên rồi đến cán bộ rồi đến từ các thức tên gọi vì danh hiệu đẳng cấp cao nhất thành viên có năng lực có công hơn liền có thể trực tiếp tăng lên đúng vậy hắn cũng không muốn làm cái gì tư tưởng biến cách cái gì quân sử xác ạ kỳ liền đơn thuần muốn làm ra một cái tinh anh tập đoàn dây ối bị kéo lên phải thuyền giặc huống chi hắn cũng không có không muốn bị vây ở chỗ này giám thị là hắn cùng thế giới chính phủ đ ạ t thành điều kiện hắn tự tù cùng quần đảo xạ ba học đi đổi lấy là thế giới chính phủ đình chỉ đối với còn lại rô dơ trên thuyền đồng đảng truy sát mà ở bên ngoài na ạ kỳ cố ý khích nộ lôi lợi kỳ thực hai người căn bản cũng không có chăm chú chỉ là vì che giấu hai mắt người nạ kỳ chân chính điều kiện là để giới hối lấy được tự do lần nữa lại có thể như trước để thế giới chính phủ đình chỉ truy sát tổng bộ hải quân nhận được k ý diễn truyền tới tin tức sen goku thiếu chút nữa thì nổ lẽ nào toàn bộ tổng bộ hải quân l i ê n đại tướng đều không biện pháp ngăn cản người kia sao sen goku nổi giận đùng đùng thật sự là không có biện pháp ngăn cản a ở quần đảo xạ bạ ảo đi cái loại này địa phương loại đẳng cấp này người thật đánh nhau hậu quả khó mà lường được gặp vừa ăn bánh rán vừa hàm hồ không do nói đến đến cùng là từ nơi nào nhô ra sen g o củ dù gì nói trên biển không có khả năng cứ như vậy vô căn cứ nhô ra người mạnh như vậy kỳ thực mạnh mẽ liền mạnh mẽ a cũng không thể gọi là n g ồ i ở bên kia tờ suzu trung tướng không sao cả nói đến sen g o củ suy tư một chút cũng gật đầu một cái nói cũng là tổng bộ hải quân không sợ nhất chính là chỗ này chủng độc lang nhìn như độc lang đối với hải quân các nơi uy hiếp đều rất lớn tự do tự tại tùy thời đều có thể phát động tập kích nhưng mà hắn trung quy là một người tạo thành ảnh hưởng cũng giới hạn cho hắn phát động công kích một bộ phận kia cái này thế giới lớn như vậy hắn có thể đánh tới c h ỗ đâu sở dĩ tân thế giới mấy người kia hiện tại để hải quân đau đầu như vậy chỉ do là bởi vì ở rô rơ sau khi chết nguyên bản vô tự tân thế giới đang ở sản sinh bá quyền thế lực bá quyền sản sinh mới là chân chính giao động thế giới chính phủ căn cơ được rồi xem n à ả kỳ chắc là muốn đi tân thế giới hắn người như thế đi tân thế giới cải đu bọn họ đã định trước sẽ không để mặc cho mặc kệ nói không chừng trong buổi họp diễn một hồi cho căn chó tốt đùa dẫn đâu tờ s uzu tiếp tục nói đã cùng sen goku cù gật đầu hỏi cái kia r ễ ổi đâu lời hứa của hắn đã quên rồi sao nếu quả thật đúng như vậy chúng ta được nghĩ biện pháp để hắn một lần nữa nhớ lại bằng không r ễ ổi cùng nà ạ kỳ sen lẫn trong cùng nhau chỉ là n g ấ p lại liền có thể cảm giác được vô số khủng bố thế giới chính phủ đã tại chuẩn bị tờ suzu nói rằng bọn họ nói có tốt hơn kế hoạch tốt hơn kế hoạch sẻn gỗ củ trào phúng một tiếng đưa mắt đặt ở trên bàn trên văn kiện văn kiện trong treo n ạ ạ kỳ ạ vạ tạ phía dưới viết thế giới chính phủ phê chuẩn nâng cao người này tiền thưởng cấp phát cho hải quân các bộ xạ b à học đi trận kia vô tâm chi chi ế n nhìn như vui đùa lại hoàn toàn cho thấy n ạ ạ kỷ lực tàn phá kinh khủng cùng sức chiến đấu một tỷ tiền thưởng đối với loại cấp bậc này người mà nói Quá theo ấ p t h đám chim hải âu bay lượn không lâu để thế giới chú mục chính là nạ A kỳ lần thứ hai ngoài sở có người ý liệu hiện nay hải tặc trên thế giới có như vậy một loại thuyết pháp xuất đạo không lâu sau liền có tám mươi triệu tiền thưởng trở lên chính là siêu tân tinh là cực kỳ có thể trở thành tương lai hải tặc đại nhân vật siêu tân tinh mọi người căn cứ cái này căn cứ tìm từ đại hải tặc thời kỳ bắt đầu phía sau tám cái phụ họa yêu cầu hải tặc bọn họ cao nhất có một trăm năm mươi triệu tiền thưởng thấp nhất có người h ữ n n g này, cho í n luận nơi n h là là à vô đều siêu sau xuất siêu biết tinh. khi hiện, chiếc tinh tân tây tân cấp Nhưng Nạ giống như ở A Kỳ là một c hắn u Xuất sau lâu, đầu tiêu chuẩn. y này ệ n liền tiền thưởng, không càng lần tăng sản. đứng nhất người người cười. có cái Có cho hai giá tài tới giới kia một tỷ thứ trị Đặt thế đạo đó đám là là h là có tiếng không có miếng không thể nào biết có loại này đột nhiên xuất hiện là có thể đánh hải quân sợ h ã i cường giả cũng có người cho rằng đây chỉ là hải quân âm mưu hy vọng hải tặc nhóm vì tiền thưởng cùng danh tiếng lẫn nhau chém giết nhưng là vô luận như thế nào chương này lệnh truy nã vẫn là sau này mấy năm thậm chí vài chục năm cũng sẽ không tái xuất hiện kỳ tích thiên vương có báo chí xưng hô như vậy nạ a kỳ ngụ ý nạ a kỳ có dường như cổ đại binh khí thiên vương một dạng sức chiến đấu cùng lực phá hoại tân thế giới bên trong thiên vương những thứ này báo chí thật đúng là có thể thổi đoạt ta quân hỏa chặn hàng của bọn ta của ta còn dám lớn như vậy dung 840 xếp đặt xuất hiện tại qua báo chí bá quyền tranh đoạt giả thân hình như tổ sản nhạc một dạng c á i đủ đang ngồi ở một vùng phế tích bên trên từng nốn từng nốn uống rượu ở dưới tay h ắ n chính là ghi lại lệnh truy nã cùng nà ạ kỳ báo chí sớm muộn có một ngày ta sẽ ở tân thế giới tìm được ngươi đã thành hình vạn quốc chi bên trong bitmom cổ lô tô linh linh đang giữ lại nước bọt nhìn nà ạ kỳ ạ v à t ạ rất mạnh a cái này trẻ tuổi tiểu tử ta phải cùng hắn cùng nhau sinh đứa bé mụ mụ mụ đối với mới có khả năng có thể cũng không muốn ân không muốn vậy đoạt lại đánh chết khiếp trên xoáy hạm dâu trắng cù lạ lạp lạp lạp mà cười cười lao cha người này có lợi hại như vậy sao thế giới chính phủ là không phải không được mắt cô có chút không p h ụ không nên không p h ụ mắt cô dâu trắng nhìn mắt cô cười to nói lao phu nhi tử có thể không phải cần gì tiền thưởng đến để cao thân phận b á chủ trên biển nhóm đối với nạ ạ kỳ cách nhìn khác nhau nhưng có một người lại thời thời khắc khắc chú ý nạ ạ kỳ tình báo còn có chút nghiến răng nghiến lợi hoa liên đ i ể u don quỷ x u ố t đọc thơ lạ mỹ ngô ngửa đầu dựa và o ở trên ghế salon cầm trong tay một cái bị đập bể bình rượu ngươi thật là được a trực tiếp hủy diệt rồi ta ba năm thành quả thiên vương chương hai mươi lăm ngang ngược tu luyện ở thế giới lần thứ hai giới lần ba khí tồn tại mỗi cái trong cơ thể con người nhưng bình thường đều không cách nào gây ra chỉ có ở nhân loại chịu đến cực đại kích thích phía sau mới có như vậy một chút xíu khả năng nếu như cái này nhân loại bản thân sức chiến đấu rất mạnh như vậy bị kích thích phía sau gây ra có khả năng càng lớn hơn nạ ả kỳ vừa nghĩ vừa tiếp tục lẻn vào thẳng đến lại cũng không nhìn thấy ánh mặt trời c h i t để lâm vào thuần túy trong bóng tối nếu như nói chỉ có sống còn chi tế mới có thể gây ra bá khí loại này thiết định nạ ả kỳ hoài nghi khả năng lấy chồng thể chế không quan hệ ngược lại quan hệ đến ý chí c u n g loại ủ trí hạ nhãn thuật càng giống như là một loại lực lượng tinh thần hoặc là bị tinh thần thao túng có thể từ thần công đại thành phía sau nạ a kỳ liền hồi lâu không có cảm nhận được bỏ mình tồn v o n g thời khắc ở hoàn toàn nắm giữ trả cờ da nạ a kỳ trước mặt người cũng tốt thần cũng tốt đều không khác mấy cho nên vẫn tu luyện không kết quả nạ a kỳ thẳng thắn suy nghĩ một cái biện pháp ni ra nhóm cường đại là xây dựng ở trả cờ d a bên trên không có trả cờ d a ni ra tự thân thân thể kỳ thực cũng liền so với thường nhân tốt như vậy một ít bị một đau xuyên tâm hắn cũng sẽ chết thế nhưng cường đại trả cờ dạ để điểm này lộ vẻ cũng không phải là rõ ràng như vậy bây giờ nạ ạ kỳ coi như theo đuổi trả cờ dạ không phải lưu động vừa đến sống còn chi tế những thứ này trả cờ dạ lại sẽ như bản năng một dạng bị kích thích ra hắn đã thử qua nhắm con mắt phong ấn chính mình trả cờ dạ bị r ơ i ối mánh liệt c h ả m kích tập kích nhưng ở lập tức phải tiếp xúc thời điểm dùng trả cờ dạ phong ấn trả cờ dạ liền một cách tự nhiên bạo động thậm chí trực tiếp tuân ra nạ ạ kỳ hoàn toàn thể mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua ở ngăn cản c h ạ m kích phía sau đã bị nạ ạ k ỳ l ộ t ra có thể dơ ổi vẫn là quét l ư ớ t mắt cái loại này đột nhiên lên tim đập nhanh cảm giác cũng để cho dơ ổi kinh nghi bất định loại phương pháp này không thể thực hiện được nạ ạ k ỳ cũng chỉ có thể từ một cái góc độ khác vào tay ba khí thứ này hắn là vô luận như thế nào đều phải nắm giữ trực tiếp tác dụng cùng thân thể bản thân không cách nào ly khai trả cờ giả nhận thuật hiện nay không cách nào làm được sự tình mắt thấy không biết đã bơi bao lâu nạ ạ kỳ sở s a nụ đều ở đây kinh khủng thủy áp phía dưới t r u y ề n đến không ổn tin tức ngay tại lúc này nạ ạ kỳ con mắt đ ố n g nhiên vừa mở sở s a nụ trong sát na liền biến mất trên đảo xích cánh tay rơi ô í ngồi ở hải vách đá mắt không chấp nhìn chằm chằm mặt nước phía sau chính là nạ ạ kỳ thuyền lớn chiếm được đáng tin tăng vọt phía sau s a rồng cũng thận trọng lên đảo hoạt động một chút xương ống chân hơn năm mươi cái tiểu đệ đã ở cùng bờ hẹo bận rộn kiểm kê tài sản chuẩn bị tùy thời rút lui khỏi k k xuống phía dưới lâu như vậy thực sự không thành vấn đề sao d ẫ bin q u ê n góp quá chủ lo lắng hỏi đương nhiên không thành vấn đề ngươi cho rằng k k ngươi là ai dẫy ô ích cười nói nhưng là dựa theo tính toán lấy k k tốc độ nếu như không ngừng tiểu hai tử tích cực để dẫy ô ích lần thấy khả ái hắn lắc lắc đầu nói không có khả năng tối đa lẻn vào hơn một ngàn mét như vậy đủ rồi lại đi xuống ai cũng không chịu nổi như vậy phải không d ẫ bin thoáng đuông xuống tâm dây ô i phản ứng kịp những mày nhìn thoáng qua không có chút rung động nào ngoài khơi người này không có khả năng như thế muốn chết ta đúng lúc này trên mặt biển đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cỗ chấn động kịch liệt vô số bọt khí tuân ra không đến khoảng khắc liền dường như suối phun giống nhau phun tới dây ô i một bả bảo vệ r ô bin thở phao nhẹ nhòm nói phỏng chừng đi ra r ô bin chừng mắt mắt nhìn mặt nước đại trong ánh mắt tràn đầy tràn đầy lo lắng quả nhiên suối phun mới vừa yên tĩnh Cả người nhẹp nạ g ư ướt ờ i nhẹp n ạ kỳ liền từ hải lý l hải ngoài. nhảy Hắn từ ra ắ phòng khỏi trừng chính mình lẻn vào có ít nhất tám nghìn mét trên người của hắn che lấp là trải rộng toàn bộ thế giới đại hải cái kia trọng lượng trong thời gian ngắn liền đem nạ ạ kỳ đẻ sụp đổ đúng là vẫn còn phải dựa vào lấy trạ cờ dạ mới có thể lao tới ngang ngược tu luyện cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành chứ không cần phải gấp dây ô í c chấn an một câu ngược lại nói nếu không trước hết tu luyện kiếm thuật ta kiếm thuật của ta tuy là không tính là tốt nhất nhưng là miễn cưỡng đủ cũng được nạ ạ kỳ gật đầu động một chút là xuyên sơn trảng hải kiếm thuật hắn cũng trông mà thèm đã lâu bất quá ta còn không có thanh kiếm đâu nạ ạ kỳ đột nhiên nhìn dây ô í c nói rằng ngươi có cái gì không hàng l ầ u thì như cái gì danh kiếm a các loại dây ô i ngẩn cười khổ nói ngươi cho rằng cái loại này vũ khí rất dễ tìm sao ta sớm không có lạp hiện tại dùng đều là tạp bài hóa cắt na ạ kỳ b i ể u môi cái gì minh vương liền đem thừa nhận binh khí cũng không có danh tổ s ù thủy dường như bây giờ còn đang họa nỗng chi còn như còn lại mấy bả có á n h tượng dường như cũng đều là có chủ c h i vật được tìm một lý do chém giết không phải mua mấy bả tới Na ả kỳ đang ở tâm lý suy nghĩ đã bị dô bin lặng lẽ kéo đến bên kia tới làm sao vậy Na ả kỳ khó hiểu dô bin có chút ủy khuất nói ca ca ngươi chém nát vụn mười hai hào đảo nhỏ phía trước không phải để bờ kẹo đưa đi một nhóm nô lệ sao nên thả đi đều thả đi nhưng cái kia ngư nhân nói cái gì cũng không đi hơn nữa luôn khóc cho nàng cái gì cũng đều không ăn Na ả kỳ k h e nhữ mày cùng dô bin cùng nhau đi trước trước mắt căn cứ địa kiểm tra nói là căn cứ địa chẳng qua là ở không người địa phương dựng ra khỏi không ít phong ốc miễn c ư ơ n g đặt chân mà thôi quần đảo xạ ba áo đi hiện nay trạng thái không rõ nạ ả kỳ sau đó cũng không có ý định cùng thế giới vương hảo chính phủ cùng chết không cần thiết gây phiền toái nữa cửa cái k i a nửa cự nhân đang cùng xạ rồng luật b à n ở những đầy tớ khác đều yêu cầu lúc về nhà nửa cự nhân gật bởi vì không nhà để về thẳng thắn lưu ở nơi này nguyện ý làm cái tay chân vòng qua hai người này đơn độc vào một gian ngâm nước gian nhà nạ ạ kỳ thấy được cái này vẫn không ăn không uống ngư nhân ở gian nhà bị mở ra phía sau này ngư nhân lập tức hoảng sợ r ú t vào góc nhà phát hiện ở nạ ạ kỳ bên người dô bin phía sau lại thoáng đã thả lỏng một chút l i n a không cần phải sợ đây là nạ ạ kỳ ca ca của ta còn nhớ rõ sao không lâu chính là hắn cùng dây ổi ra ra đem người cứu ra dỗ bin chiều rộng nghiêm thoải mái tuy là con nhỏ nhưng đã có một loại có thể để cho người khác tin phục ôn hòa cảm vì sao không muốn trở về ngư nhân đ ả o nơi nào cùng xạ ba ảo đi cách cũng không xá a nạ ạ k ỳ hỏi ồ ồ ồ ồ ồ nam nạ ạ kỳ vừa mở miệng ngư nhân lại bắt đầu khóc lên chương hai mươi sáu đi trước ngư nhân đ ảo ngươi khóc cái gì a đừng khóc a nạ ạ kỳ không nhìn được nhất nữ nhân khóc nhất thời cảm giác nhức đầu không nớt có lẽ là bởi vì giọng nói không tốt ngày đó cho vị này ngư nhân để lại ấn tượng sâu sắc nạ ạ kỳ vừa mở miệng cái này ngư nhân lại bị sợ đến đừng khóc thành thật mà nói cái này trẻ tuổi ngư nhân tướng mạo thật là khá vóc người nóng bỏng bây giờ còn điểm đạm đáng yêu treo g i ọ t nước mắt phỏng chừng biến thành người khác chỉ sợ cũng liền mềm lòng nhưng nạ ạ kỳ sóng to gió lớn đã thấy rất nhiều hoàn toàn một điểm cảm giác cũng không có cứ như vậy im lặng nhìn lì nạ ca ca dỗ bin lắc lắc nạ ạ kỳ tay ta tới a nàng đi tới bờ nước lôi kéo ngư nhân tiểu t ỷ t ỷ tay ôn thanh nói nếu như ngươi có chuyện gì khó xử lời nói có thể nói cho ta biết mặc dù không nhất định sẽ đến giúp ngươi nhưng nói không chừng sẽ nói cho ngươi biết biện pháp giải quyết đâu lúc đầu dô bin thiện tâm đại pháp dự định đem ngư nhân chắc trở toàn bao cho mình cuối cùng lại nghĩ tới nạ ạ kỳ ngày đó nói cuối cùng vẫn là đổi một thuyết pháp phía sau nạ ạ kỳ vi vi nhất miệng ở dô bin thoải mái d ư ớ i ly nạ rốt cuộc nhút nhát mở miệng giải thích chuyện nguyên vị sau khi nghe xong hai người mới chỉ có bừng tỉnh đại ngộ long cung vương quốc đang ở từng trải một hồi xưa nay chưa từng có kịch biến quốc nội xung đột trung điệp ở một lần bạo lực bên trong l ý nạ ra cũng bị phá hủy 190, t h e o sát mà liền lấy chồng sói mòn tán cái này còn không là bết bắt nhất bết bắt nhất là dưới đáy biển có một nhóm lớn nhìn chằm chằm hải quân cùng hải tặc thừa dịp nổi loạn cơ hội trắng trận bắt nô lệ nếu như hắn hiện tại cứ như vậy trở về có một trăm phần trăm tỷ lệ có thể gặp gỡ ở ngoại vi chờ đợi rất nhiều bắt lấy nô đoàn cho nên hắn cũng không biết mình bây giờ nên làm gì tốt ngư nhân đ ả o đối với nhân loại thái độ như thế nào nạ ạ kỳ đột nhiên mở miệng hỏi đại đại nhân không được tốt lắm bởi vì nguyên nhân lịch sử cùng gần nhất buộc phát càn rỡ bắt lấy nô hành động ngư nhân đ ả o đối với nhân loại hảo cảm ngày càng giảm bớt quốc nội thậm chí có rất nhiều người nói muốn đánh bên trên lục địa lì nạ vẫn là rất sợ nạ ạ kỳ vì vậy túi đầu yếu ớt nói rằng đánh lên lục địa ngư nhân đ ả o thành công đem nạ ạ kỳ làm cho tức cười bất quá loại này loại cục ngược lại là cho nạ ạ kỳ một cái cơ hội hắn trong lòng có một cái kế hoạch nhìn r ô bin nhìn về phía mình xin giúp đỡ n h á n quang nạ ạ kỳ gật đầu một cái nói chúng ta có thể t i ệ n ngươi trở về ôi chao l ý nạ có chút không biết làm sao kak dô bin ngạc nhiên đứng lên nạ ạ kỳ cười sờ sờ r ô bin c kaf a, -A -F. không thể trách kak xáo lộ nhiều à, điều này thật sự là đưa tới cửa thịt béo không ăn quá đáng tiếc cùng con ở vào kinh nghi trạng thái l ì i nạ thương lượng song phía sau nạ ạ kỳ liền dự định lập tức khởi hành đi trước ngư nhân đ ảo may mắn bên cạnh thì có một miếng rán đại sư thuyền cũng ngay ở bên cạnh tìm được rồi công cụ nửa phút có thể theo hải lưu đi trước ngư nhân đ ảo chỉ bất quá bị rô bin cái kia một tiếng ra ra làm r â i ô i tâm tính do huyết thiếu chút nữa thì chuẩn bị bãi công không làm miếng rán quá trình cũng không phải là phức tạp hơn r â i ô i không bao lâu thời gian đem ngay ngắn một cái chiến thuyền thuyền lớn triệt để cải tạo hoàn thành lần này đi ngư nhân đạo vợ cùng các tiểu đệ ở lại xạ ba học đi một bên kiếm tài chính một bên ở chỗ này chờ đợi mọi người trở về cho nên na a ki dỗ bin xạ dâu dây ối bốn người chính là chỗ này lần đi thành viên hơn nữa nhân ngư ly nạ cùng một chút thức ăn liền trực tiếp từ tại chỗ xuất phát theo hải lưu bắt đầu phiêu hướng ngư nhân đạo đi thời gian cũng không tính trưởng nhưng lại không cần nhân công thao túng chính là lúc cần khắc phòng bị trong biển đại hình hải quái nhưng ở dãy ô ích ba khí dưới sự che chở cơ hồ không có bao nhiêu không có mắt hải quái tới gây sự vài ngày sau một điểm sáng liền xuất hiện tại trong mắt của mọi người ngư nhân đảo đến rồi vừa đến ngoại vi thì có không ít ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía nơi đây bên ngoài ra cảng càng là có không ít hải quân thuyền bè và thuyền hải tặc con trộm chung hai cái bản ở bất phân thắng phụ con phân sinh tử đối địch song phương dĩ nhiên tại ngư nhân đảo trên địa bàn đạt thành hợp tác na ạ kỳ đều có chút chắt lưỡi cách đó không xa mấy lục x o á t đội thuyền đang đang nhanh chóng tới gần nơi này xách xách xách hôm nay vận khí không tệ à, cái kia nhân ngư tiểu hữu dáng dấp cũng rất xinh đẹp trên thuyền người cũng không nhiều a chút người này cũng dám tới ngư nhân đ ả o phát tải còn có một cự nhân a t dường như không dễ làm sợ gì chúng ta nhiều người như vậy còn có trạ r ồ n g lao đại hắn chính là tiền thưởng một trăm triệu đại hải tạc a đúng vậy có trạ r ồ n g lao đại chúng ta toàn bộ toàn bộ bắt làm nô đãi cự nhân cũng có thể bán bao nhiêu có thể kiếm một khoản những thứ này thuyền hải tặc đều có mấy chục người kích thước cỡ chung thuyền hải tặc bọn họ đã sớm ở ngư nhân đ ả o phụ cận ngây người có một đoạn thời gian cũng bắt được không ít hải tặc hiện tại hám lợi đen l ò n g thẳng thắn làm lên tương lai hướng đội thuyền đều cướp bóc một lần sự t ì n h miễn là thực lực không bằng bọn họ toàn bộ ở nơi này một khối tao thương còn như hải quân nhân gia phát tài cũng không kịp còn quản ngươi cái này sạp sự tỉnh lão đại nói như thế nào Sạ rồng đã triệt để từ bỏ hải quân thân phận khi biết sáng lập tổ chức phía sau liền r ứ t khoát theo bờ k ẻ o cùng nhau gọi nạ ạ kỳ lao đại rồi đánh trọng thương không nên g i ế t nạ ạ kỳ hướng trong miệng ném khỏa kẹo cao su Sạ rồng xoay người liền rút ra một cái có thể vào ở một đống nhân thiết bổng sau đó hít sâu một hơi thần tình lộ vẻ khẩn trương lại nghiêm túc dây ối ở một bên nhìn hiếu kỳ xa rồng dù sao cũng là trong đó đem không đến mức đánh vài cái tiểu hải tặc đều nghiêm túc như vậy à nhưng mà s ạ rồng chỉ một lúc đem cây gậy kẹp ở nách dành ra hai tay bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ kết tấn lên xấu hợi chưa s ạ rồng kết tấn tốc độ để nạ ạ kỳ kem chút không có che mặt hắn cảm giác mình giáo lâu như vậy nhất định chính là bệnh giáo liền nhi dạ trường học tiểu hài tử đều kết nhanh hơn hắn bất quá thật đúng là mẹ nó có hiệu quả ở kết tấn trong nháy mắt đó từ s ạ rồng trong người nạ ạ kỳ rõ ràng cảm giác được trả cờ dạ lưu động nạ ạ kỳ đều kinh ngạc hắn nhớ kỹ xạ rồng dường như còn không có để luyện ra trả cơ dạ ta ở trên thuyền thời điểm một mực l é n lén liên hệ xạ rồng dư quang liếc về nạ ạ kỳ ánh mắt hàng hậu cười nói bất quá nụ cười này ấ n kết tản xạ rồng vẻ mặt đau khổ v ớ a bắt đầu một lần nữa kết tấn hắn đây là dây ôi chừng mắt con mắt thử lấy kỳ bạ chỉ chỉ đầu của mình ta cũng không biết xem một chút đi nạ ạ kỳ chậm rãi nói rằng không chừng có kỳ tích phát sinh đâu nếu là thật lấy ra xa rồng nhưng chỉ có bản thổ đệ nhất thế giới cái t r ả cờ giả trưởng không giả l i ê n cái này kết ấn võ thuật địch quân đoàn hải tặc cũng đã gần sông lại những cái này hải tặc trên mặt tham lam đều mắt trần có thể thấy xa rồng đầu đầy mồ hôi lạnh lúc này đây có thể nhất định phải thành công a hắn đã đều nhanh luyện tập nửa năm người trên thuyền hay nghe cho ta thành thật đầu hàng còn có thể thiếu bị chút đau khổ da thịt nếu không dẫn đầu một cái hải tặc trực tiếp càn rỡ xuất ra xuống ống nhắm thẳng vào nạ ạ kỳ đầu chương hai mươi bảy cự nhân sẽ n h â n thuật không ai ngăn nổi rốt cuộc trong khoảnh khắc đó xạ rồng kết xong tất cả ấn một c ỗ hôn loạn trả cờ dạ theo thuật thức dẫn đạo bắt đầu vận chuyển vận chuyển như vậy xuống phía dưới xác định vững chắc gặp chuyện không may a nạ ạ kỳ một tay nâm c h á n một tay kết chưa ấn âm thầm giúp xạ rồng một bà xạ rồng trong mắt t r ư ừ n g một c ỗ xa lạ lực lượng từ trong cơ thể hắn bắn ra chỉ một lúc quay c u ồ n g trời đất gian hắn liền xuất hiện ở những người đó đỉnh đầu Nách xuống cây gậy đều còn chưa kịp móc ra nhưng hắn phản ứng cũng mau tiện tay rút ra cây gậy đ ỗ n g nhiên vung xuống được kêu là một cái uy mãnh một gậy này tử trực tiếp đã đem toàn bộ thân tàu đập nát phụ ra sóng sung kích cùng vô số mảnh vụn cùng viên đạn giống nhau đem không ít hải tặc đánh máu thịt bé bét cái kêu móc súng k ê u ngạo vô cùng hải tặc tức thì bị đập trở thành n ụ c mạ may mắn đây chỉ là một con thuyền tại hắn hai bên còn có hai chiếc thuyền bất quá phía trên nhân thần sắc cũng không、so、với gặp tập tốt không kích đánh tốt hơn chỗ nào. Cự nhân cũng nào. sắc so Cự gặp với đâu? một ớ lớn i vừa vậy như m c o sao n nhân, cự làm l ạ i độc t xuất hiện tại nhiên hiện bên ạ n h c ò n một gậy long i nhiều người tới ề thuyền đều n đánh nát. lần bọn Rất thậm một mắt, chí chỉ tới kịp chấp một lần mắt, bọn họ khắc h sâu kịp h i cũng phải hay h k chính là tiền truy nã một trăm triệu trả d ồ n g lao đại lục xoát một cái móc ra một bả đầu cái neo tay phải bắt đầu cùng lò so giống nhau h ố lượn g lò so chi thương cường lực lò so đạn xạ lực để cái này cùng lực sát thương mười phần đầu cái neo dường như viên đạn bị bay vụt đi ra ngoài đáng tiếc an tủy h trong xương mới biết liếm nó cũng ngon xạ rồng lại bắt đầu kết ấn nhưng bởi vì mới vừa đột tạo lên không gian xuyên toa để xạ rồng hiện tại trong dạ dày phiên giang đ ả o hải không có nhổ ra đã coi như hắn thân là tiền hải trong quân đem tôn nghiêm hắn tốc độ kết ấn thực sự quá chậm nạ ạ kỳ xem không nổi nữa trực tiếp lại giúp hắn một tay vẻ mặt ngộng bức xạ r ồ n g lại độ xuất hiện tại trên thuyền cái này sẽ hắn thoáng nương tay một điểm hoặc có lẽ là căn bản không cách nào toàn lực đánh ra liên tục ba lần ba chiếc thuyền hải tặc liền trong thời gian ngắn bị đánh s ụ p không tới mười giây đồng hồ hoa a dây ô í c nhìn mắt cũng không nháy một cái hắn hiện tại không cảm thấy xạ r ồ n g đầu vóc có chuyện cảm giác mình khả năng có chuyện dây ô í c khắc sâu hoài nghi mình có phải hay không già rồi loại này kẽ bủn sổ c ủ đều không thể cảm giác tốc độ trừ phi là hắn lao niên sinh gốc bằng không căn bản không khả năng phát sinh không dài ánh mắt đồ đạc tiêu diệt ba chiếc thuyền hải tặc nhưng bởi vì cũng không thiếu người sống sót xạ rồng quyết định bang lao đại c à n g c à n g uy phong tiếp theo nhớ kỹ đem con mắt thả nôn nói được nửa câu hắn đột nhiên khom lưng phun ra ta nôn lần đầu tiên không g i a n xuyên toa tư vị cũng không hơn gì xạ rồng ứng với kích phản ứng hiện tại vừa mới bắt đầu vì vậy còn sống sót những thứ này hải tặc nhóm liền trận m ắ t hốc mồm nhìn cái này cùng một dạng cự nhân không lưng bắt đầu điên cuồng nôn mửa nôn nôn na ả kỳ tâm lý một hồi may mắn hoàn hảo chính mình không có đem xạ rồng lại kéo nhìn đứng không xuống chân bong bóng na ả kỳ ăn ý cùng những người khác cùng nhau thu hồi nhãn quang nhìn về phía nơi khác rốt cuộc gói xong xạ rồng chính mình thu thập sạch sẽ phía sau v u ệ h o i suy sụp nhưng lại tinh thần phân chấn về tới trên thuyền bà cái đi xa bong bóng ai cũng không biết bọn họ thời khắc này nội tâm là như thế nào ta ta thành công xạ rồng bởi vì nôn mửa sắc mặt khô vàng nhưng vẫn là phân trấn nói ta c ư nhiên thành công nạ ạ kỳ không đành lòng nhìn thẳng nói rằng ngươi biết không mới vừa nếu không phải là ta giúp ngươi xuất hiện tại bọn họ trên thuyền khả năng chính là ngươi chia năm xẻ bảy thân thể a xạ rồng ngốc trệ lại luyện thật giỏi a c h i ệ t để nắm giữ phía trước không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể lại dùng thời không gian nhẫn thuật nạ ạ kỳ không nói thời không gian nhẫn thuật cuối cùng cũng từ hai người trong miệng nhớ lại một cái dấu ổi quen thuộc từ ngữ hắn nhíu mày một cái nhẫn thuật ở trong đầu hắn hầu như chính là cùng bất nhập lưu hoa lên dấu bằng hải t ắ c trong thế giới nghe nói qua cường đại khoa học gia cường đại kiếm sĩ thể thuật cứng giả nhưng hoàn toàn không có gì nhẫn thuật cứng giả ở kẽ bùn xô cụ trước mặt nhẫn thuật chính là đưa đồ ăn mệnh đây là nhẫn thuật dây ối không nén được nội tâm hiếu kỳ nạ ả kỳ nhưng không có giải thích cho hắn mà là vô vô bả vai của đối phương nói lúc rảnh rỗi lại nói cho ngươi hay chúng ta lập tức sắp đến ngư nhân đảo a lại là một cái mới đảo nhỏ xạ d ò n g d ô bin cùng nạ ả kỳ đều chưa từng có đã đến ngư nhân đảo đối với cái này lòng cung minh châu thế giới vẫn là vô cùng hướng tới còn như bốn phía những cái này bởi vì xung đột mà tụ tập tới được hải tặc nhưng là không còn cái tâm tình bọn họ bởi vì đột nhiên chiến đấu mà đến hay bởi vì đột nhiên chiến đấu kết thúc mà mạc danh kỳ diệu các loại không nhìn lầm phía trước chiếc thuyền kia bên trên có t r ả rồng ở đ e m t r ả rồng cũng bị thoải mái như vậy cho đánh bại sao đối phương lai lịch gì không thấy được cờ hải tặc a hải tặc nhóm xì xào bàn tán nhìn ba cái bong bóng hướng chính mình b a y tới hai cái bong bóng trong lúc đó là có thể dung hợp ngoại trừ cái kia bị x ả rồng nôn nhồi vào bong bóng bên ngoài còn lại hai cái bong bóng tất cả đều bị còn lại hải tặc tiếp thu cha rồng có hải tặc khiếp sợ chứng kiến bong bóng bên trong một mảnh bi thương gào thảm nhân chủng cái kia bị đánh máu thịt be bé bét xà rồng tiền thường một trăm triệu hải tặc cứ như vậy bị đánh sụp uy các ngươi tới xem một chút đúng lúc này có cầm ống d ò m hải tặc đột nhiên âm thanh run dày hô làm sao vậy lập tức liền có vài cái hải tặc bu lại cái này cầm ống d ò m hải tặc đang ở yên lặng quan sát đến nạ ả kỳ chiếc thuyền kia ta ta không biết có phải hay không là nhìn lầm rồi các ngươi tới nhìn một chút hắn nuốt nước miếng một cái dùng có chút p h á t d u n tay đem ống nhỏm đưa cho đồng bạn n g ư ơ i tốt xấu cũng có tiền truy nã cũng là đã từng thấy qua siêu tân tinh hải tặc tại sao lại bị sợ đến như vậy mấy người đồng bạn pha trò lấy hắn có người tiếp nhận ống nhỏm nhìn lại trong miệng n ỉ non có cái gì à, tuy là đánh bại t r ả rồng nhưng chúng ta nơi đây có thể làm được chuyện này cũng không có thiếu người à, nói cho cùng a ngươi chính là lá gan quá nhỏ như vậy ngươi là không thích hợp làm h ạ i người này thoại ngữ đột nhiên đình chỉ trong cổ họng phát ra một hồi cùng loại con vịt một dạng tiếng tê ơ còn lại mấy người có chút khó hiểu bọn họ thẳng thắn đoạt lấy ống nhòm cũng đều một nhìn một cái đi chỉ là ở một lát sau bọn họ liền khắp cả người phát lạnh cả người tóc g á y dựng thẳng hận không thể lập tức liền từ nơi đây cút đi cũng nữa không nên quay lại người chương hai mươi tám na ạ kỳ danh tiếng càng chỗ nơi đây cũng không phải là cái gì bến càng lớn mà là hải quân chính mình xây dựng cảng chỉ là hiện tại hải tặc cùng hải quân xài chung một chỗ cho nên tùy ý có thể thấy được khoát chính nghĩa áo khoác ngoài hải quân cùng hải tặc sen lẫn trong một khối chuyện trò vui vẻ quản lý nơi này là hải quân bốn tri bộ trung tướng hạn dợ hiệu nắm giữ hải quân lục thức đồng thời sở hữu bật sổ sổ củ cùng không sai kiếm thuật hắn vòng chiến đấu lực coi như là trung tướng bên trong rào rào giả rà. hải tặc có thể như vậy an ổn cùng hải quân cùng tồn tại cũng có hắn một bộ phận công lao ở bên trong đương nhiên sống trung hòa bình còn một nguyên nhân khác chính là hải tặc mỗi bắt được một tên đầy tớ phải cho hắn nộp lên một bộ phận tiền thuế hôm nay nguyên bản trong phòng hưởng dụng nhân ngư nô lệ hắn nhưng bởi vì cảng khẩu hỗn loạn lớn mà không được đã xuất hiện nói n h a u n h a u ở mỹ hồ nào gì thế bị đánh gãy chuyện tốt ẹ đơ bảy ngũ linh liệt cực độ p h i ề n táo vẻ mặt sát khí cùng vài cái đi theo hải quân đi tới c n g chỗ trung tướng tựa hồ là bên kia có hải quân báo cáo đám này ngốc bức hải tặc án giờ hữu mắng một câu một b à kéo qua một cái có mặt mũi hải tặc đầu mục hỏi vội vội vàng vàng như thế cần gì phải bên kia xảy ra chuyện gì tới một khó lường đại nhân vật cái này hải tặc tuy là cười nhưng trên mặt mồ hôi lạnh mặt ngoài hắn lúc này nội tâm cũng không ung dung khó lường đại nhân vật án giờ hơi suy nghĩ một hồi c h ậ m giận dữ hắn đây mụ không thôi l à m sao toàn bộ long cung vương quốc phụ cận còn có so với hắn lớn hơn đại nhân vật sao hải quân hải quân nếu là có bộ đội tới nơi này nhất định sẽ trước đó chào hỏi hắn nếu không phải hải quân dĩ nhiên chính là hải tặc đại nhân vật bao lớn án d i c h â m c h ọ n hỏi trung tướng cái này hải tặc bị méo ra áo không thể động đậy hiện tại cũng nhanh khóc lên ta khuyên ngươi cũng đi nhanh lên đi nếu không đợi lát nữa thật phát sinh cái gì chúng ta cũng không có quả ngon để ăn phu cận hải tặc người nào chứng kiến hắn không phải cung kính cái này sẽ người này khác thường thái độ làm cho án d i hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ là tân thế giới mấy vị kia tới vậy cũng không đúng chính bọn nó đều nhanh đánh ra nao tịm cái kia quản đến nơi đây càng chưa nói tổng bộ hải quân đều cách đây không xa đang ở hắn nghi hoặc thời điểm cái này hải tặc dĩ nhiên một bà tránh thoát hạn giờ hiệu tay liền lăn một vòng ly khai mẹ đi xem xác nhận không phải mấy vị kia sau đó ả ạ n giờ hiệu liền nổ càng t ì n h cái gì bọn đạo trích cũng dám ở địa bàn của mình dương oai đúng vậy theo dòng người hắn giờ h i ể u rất nhanh liền đi tới dối loạn phát sinh địa phương hắn nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp căng giọng hét lớn người nào mẹ nó dám ở trên địa bàn của ta ra vẻ ta đây còn muốn sống không hắn phát t hệ đợi lát nữa nhìn thấy cái này nhân loại phía sau nhất định phải hung hăng cho đối phương một hạ m h uy chỉ cần không phải tân thế giới những cái này nhân vật hung á c đại hải trình một khối này hắn thật đúng là chưa sợ qua người nào không nói đến mọi người đều là quyền lợi thể cộng đồng nhưng hải quân cái này phương diện ở chỗ này chiến l ư ợ c cũng tức bình đủ để mười ộ t tiểu hồi hình hải chiến. Muốn n g có có chết. Càng chưa nói, đám này chỉ tặc, cũng của nói, người, muốn này nhìn tiền hải tập, miễn là ản bông miệng ra tử, bọn hắn cũng đều sẽ là thủ của chính mình. giờ Mười ai tới hải hiệu đám đều đều vũ vũ khí khí, thủ ra tử, trợ là là là sẽ phần phấn khích h ạ giờ hiệu gào song phía sau liền mang theo một dạng thủ hạng nên ngang tiến nhập đoàn người hoàn toàn mặc kệ hệ thứ hai mảnh nhỏ xem kẻ ngu si ánh mắt đầu tiên đập vào mi mắt là một cái c ự nhân xạ rồng bởi vì quát d â u mép may là hải quân chưa quen biết một chốc thật đúng là không nhận ra cự nhân một cái ngốc đại cá tử án giờ khinh thường nói lại đem ánh mắt rời đến vị kế tiếp dâu trắng lao đầu trên người dây ô í c lệnh truy nã ở hai năm trước dô dơ tự thú phía sau liền bị đại quy mô hủy bỏ hôm nay tân sinh hải quân biết không ít nhưng ánh tượng còn dừng lại ở hai năm trước cái này hòng bét lao nhân cũng có thể làm sợ các ngươi sách đời ông nội hải tặc cũng không thấy nhiều a án giờ h i ể u rêu cợt một tiếng rêu cợt qua đi hắn đột nhiên cảm giác có điểm không đúng bởi vì còn dư lại một người nam cùng một cái tiểu nữ sinh tựa hồ là đang cố nén c ử i ý、Hắc. hắn giờ ý thức được không thích hợp lại tế tế thưởng t h ứ c phẩm lao ra ra bề ngoài hắn lập tức sẽ biết cái gì gọi là sợ tại chỗ qua đời cái này vẫn luôn là lấy hoành hành ngang ngược chứ danh hải quân trung tướng lúc này một bộ thấy quỷ biểu tình đầu lưới đến cứng cả lại bên cạnh vài cái hải quân cũng đã sớm đánh lên bệnh sốt rét hoan tỷ hệ sờ phó thuyền trưởng hắn hung hăng lắc lắc đầu lần thứ hai mở con mắt hy vọng đây hết thảy đều là ảo giác nhưng mà bốn người vẫn là rõ ràng xuất hiện tại trước mắt hắn đầu g óc của hắn cũng theo cái này hù dọa một cái bị sợ tỉnh cái kia cự nhân nhìn dường như khá q u e n a cái kia tiểu cô nương tựa hồ là nỉ cổ rô bin cái kia bên cạnh cái kia hắn thân thể mềm nhún mắt tối sầm lại nên cái gì cũng không biết bên trong trung tướng ở hắn giờ té x ỉ u phía sau vài cái hải quân triệt để luôn cuống bên này na ạ kỳ bọn họ ngược lại là không có cảm giác gì ngược lại thì một mực nín cười n g ư ơ i xem dây ô í c ra ra tất cả mọi người cho rằng ngươi là trưởng giả a dỗ bin hồn h nhiên ngây thơ nói đến dây ô ích í t sâu một hơi miễn cưỡng lộ ra một cái cứng ngắc mỉm cười hắn giỏi nhịn đến đâu hiện tại cũng phải tạ ca tuy là tự xưng là lão phu nhưng hắn rõ ràng chính trực tráng niên có thể tráng niên đôi a tiểu dô bin ta kỳ thực không có lớn như vậy kêu thúc thúc cũng là có thể giấy ô í c ứ n g ngắc giải thích di lớn hơn ta hơn bốn mươi tuổi cũng có thể kêu thúc thúc sao dô bin tò mò hỏi nhưng là trên sách nói cái tuổi này phải gọi ra ra a bé gái hồn nhiên cho rời ô ích một lần cuối cùng bạo kích n g h ẹ đừng nói nữa nạ ạ kỳ thật tại nhận không được miễn c ư ơ n g hít và o một hơi nói chúng ta còn có chuyện muốn làm đâu bốn phía hải tặc nhìn như hoảng loạn không gì sánh được nhưng đại bộ phận đều lộ ra sợ hai cùng kích động sùng bái sen lẫn tâm tình rất phức tạp xa xa bàng quan không ít gan lớn đang ở nỗ lực tới gần nơi này ở nơi này một trăm triệu hai ước chính là nổi danh đại hải tặc t ì n h tình huống bên dưới na ạ kỳ danh tiếng thực sự khiến người ta trông đã khiếp sợ các ngươi hẳn nghe nói qua ta gần nhất ta rất nổi danh na ạ kỳ nhìn một chút bốn phía mở miệng nói mặc dù một tám nhưng thanh n â m không lớn nhưng có thể bị bốn chu thanh tích nghe được bốn phía vắng vẻ một mảnh na ả ký lơ đ ệ n h tiếp tục cười nói ta dự định tẩy giữa nơi này hải quân có người hay không cùng nhau hoặc là cho ta cái mặt mũi r ú t một tay đoàn người nhất thời sôi trào có r ú t hay không cái này giống như là một lựa chọn nhưng đối với những thứ này hải tặc mà nói đây chỉ là một đơn tuyển đ ề mà thôi hải tặc nhóm sùng bái c ư ờ n giả g sợ hãi c ư ờ n g giả loại này phức tạp tâm lý đến rồi phía sau sẽ gặp biến thành có thể cùng cường giả nóc chính là mặt mũi chính là tư lịch và đề tài câu chuyện ít cần nà ạ kỳ nói thêm câu nào những thứ này hải tặc nhóm liền triệt để điên rồi bọn họ có cơ hội có thể cùng tiền thưởng mười tám ước siêu cấp hải tặc đi trung đường c h ả chẳng qua là cùng nguyên bản tử địch hải quân là địch mà thôi loại này thiên kinh địa nghĩa chuyện tốt nơi nào còn có chương hai mươi chín nhất hô ba ứng theo nà ạ kỳ vừa dứt lời sân rộng phụ cận bản thân liền có không ít hải quân đã bị không có hảo ý hải tặc nhóm cho súng lại phía trước theo đuổi những thứ này hải tặc tụ tập ở chỗ này hiện tại những khổ này đầu được bọn họ chậm rãi thưởng thức các ngươi muốn làm gì ghê tởm hải tặc đừng quên là ai bảo các ngươi ở chỗ này dừng lại những thứ n g u y ệ n bốn c h i bộ đám hải quân sắc lớn tiếng c h a nhưng ở những thứ này mủ quáng hải tặc nhóm trước mặt vậy còn có tác dụng trên quảng trường lập tức lâm vào hỗn loạn đao kiếm súng ống cùng lên kêu thảm thiết cùng huyết nhục văng tung tóe ở án giờ chủ đạo dưới những hải quân này đã sớm bỏ vào mấy lần với tự thân số lượng hải tặc cái này sẽ bị bao vây càng là không còn sức đánh trả chút nào nhưng dầu gì cũng là hải quân sống còn chi tế dám đem hải tặc bên này liều mạng liều mạng đả thương không ít người xạ rồng nhìn hải quân bị tập kích tuy là trong mắt có chứa một tia thương cảm nhưng là minh bạch đây hoàn toàn là những người này gieo gió g ặ t bảo nhất hô ba ứng thật l à là không bình thường a dây ối cảm khái nhìn c h à n g diện này chàng bao lâu sau hắn cùng lỏ 2 a m ư ố t kiệt cũng không kém đúng như vậy bất quá ca ca những thứ này hải tặc dô bin do dự hỏi nạ ả kỳ cười cười nói ta biết ngươi muốn nói cái gì nhưng ta cũng không có nói muốn chiêu mộ bọn họ hoặc là làm cái lồng cho bọn họ à hắn chỉ là hô một câu cho chút thể diện lại không nói muốn đem những thứ này hải tặc thế nào trên quảng trường rối loạn không bao lâu liền dừng lại so sánh với hải tặc khổng lồ số lượng những hải quân này thật sự là không đáng giá nhắc tới phía trước h n giờ có thể dựa vào quyền lợi cùng quyền lợi đem các loại người trói lên chính mình trên chiến trường nhưng khẽ lật thuyền phản kích tới cũng là đồng dạng h u n g mãnh có không ít hải tặc thậm chí vì tranh đoạt một cái hải quân quyền sở hữu tại chỗ đánh nhau vì cũng là có thể ở nạ ạ kỳ trước mặt lộ cái mặt lúc này có không ít người đều mang cùng với chính mình chiến lợi phẩm đến rồi nạ ạ kỳ trước mặt thần sắc c ù n g nhiệt lại định hót nhìn đối phương nạ ạ kỳ lao đại những hải quân này xử lý như thế nào can đảm mập người thứ nhất mở miệm cứ như vậy trói lại a nạ ạ kỳ nhìn thoáng qua mặt mũi bầm d ậ p làm bộ hôn mê ản d ở hiệu đạm nhiên nói rằng minh bạch rất nhiều hải tặc hứng thú h ứ n g hực có người tiếp tục hỏi cái kia nạ ạ kỳ lao đại chúng ta kế tiếp đi nơi nào nạ ạ kỳ mỉm cười không nói gì xoay người hướng ngư nhân đ ả o phương hướng đi tới ngư nhân đ ả o vị trí địa lý ưu việt bao quát các loại ngư nhân nhất định chính là trời xanh hải quân hắn cũng không hiểu thế giới chính phủ là thế nào dám theo đuổi những thứ này ngư nhân dưới đáy biển bên trong chính mình quá cuộc sống của mình hoặc là dứt khoát nói cái này thế giới tài nguyên phong phú tới cực điểm thế giới chính phủ căn bản sẽ không quan tâm l o n g cung bên trong tài nguyên nhưng bất kể như thế nào cái này t h ị t béo nạ ạ kỳ là nhất định phải ăn đi hắn cầm đầu vừa đi những người khác cũng theo bản năng liền theo nạ ạ kỳ bắt đầu di động dù cho nạ ạ kỳ từ không có nói qua chính mình muốn đi đâu đông nghịt một đám người có chừng ngũ sáu trăm số đang bắt đầu chậm rãi tới gần ngư nhân đ ả o ở đoàn người đi rồi vài cái tiềm tàng từ một nơi bí mật gần đó hải quân chiến chiến nguy nguy bỏ ra bắt đầu tìm được gen gen n h u si cho tổng bộ hải quân hội báo tình huống chẳng ai nghĩ tới bắt ngư nhân đ ả o nô lệ cái này nhật tiến đấu kim tài nguyên cứ như vậy bị nạ ạ kỳ đơn thuần xuất hiện cùng một câu nói cho hủy diệt ngư nhân đ ả o bên trong phía sau đường phố l ý nạ cuối cùng cũng về tới quen thuộc phía sau đường phố tuy là dáng vẻ có chút chật vật nhưng bởi vì kích động trong ánh mắt bên ngoài đến lóe ra nước mắt ôi chao đây không phải là ni n a sao có người phát hiện đã mất tích rất lâu ni n a nhất thời kêu lên sợ hãi n i n a n i n a đã trở về phía sau đường phố kỳ thực không lớn đại thể đều là một ít gia cảnh không thế nào tốt nhân ngư ngư nhân điểm tụ tập vì vậy mọi người đối với lẫn nhau đều phá lệ quen thuộc khi nhìn đến đã cho rằng bị cho rằng nô lệ bắt đi n i n a lần thứ hai sau khi trở về nửa đường phố đều lần thứ hai xôi trào mọi người lì nạ nhìn bốn phía theo bản năng n g ỉ non từ nhỏ đã ở phía sau đường phố lớn lên nàng đối với nơi này cũng có rất sâu cảm tình có người bắt lại tay nàng hỏi han đ â n cần có người nỗ lực để lì nạ đi trong nhà của mình ăn những thứ này nhiệt tình để mới vừa trở về lì nạ có chút không biết làm sao n g ư ờ i là làm sao trở về đúng lúc này một cái thanh âm trầm ồn xuất hiện hager lão đại bên cạnh có người hô theo một cái cao lớn thân ảnh xuất hiện đám người chung quanh tự động phân ra một con đường f i s h e r t i g e r hình thể khổng lồ xuất hiện tại lì nạ trong tầm mắt t i g e r lão đại tuy là t i g e r tướng mạo hung ác nhưng ở ngư nhân đảo một khối này phi thường chịu đến mọi người ngưỡng mộ cùng tôn trọng lì nạ cũng không chút nào sợ đối phương làm sao trở về t i g e r tuy là cũng vì lì nạ trở về cảm thấy cảm tạ nhưng hắn nhãn quang cùng phổ thông ngư nhân bất đồng hay là muốn làm tình tường lì nạ là như thế nào trở về dù sao bên ngoài có nhiều như vậy hải tặc lý nạ thành thật nói rằng ta ta là bị nhân loại hộ tống đến ngư nhân đ ảo nguyên bản coi như náo nhiệt đường phố đột nhiên yên tĩnh lại nhân loại lý nạ cúi đầu một bộ làm sai chuyện bộ dạng nàng tin tưởng những người ở nơi này đối với nhân loại có rất sâu thành kiến thậm chí không ít người đều mang huyết k i ử u ước gì có thể thân thủ g i ế t chết một nhân loại h a e g g a r nhìn thật sâu l ý nạ l ư ớ t mắt lúc này mới lên tiếng nói tất cả giải tán đi nên chính mình làm gì thì làm cái đó mọi người trầm mặc tản ra hai gớ đối với ly n a gật đầu ngươi đi theo ta không dám cự tuyệt ly n a chỉ có thể theo hai gớ cùng nhau đi tới một nhà trong quán rượu trong quán rượu lúc này tương đối q u ậ n g cũ é đại thể đều là hai gớ bằng hữu tỷ như bảy trăm ba mươi ba một cái kình s a ngư nhân một cái răng cưa s a ngư nhân a hai gớ lão đại ngươi không phải muốn đi mua màu xanh nhạt kình s a ngư nhân dìm bệ ẩy vừa mới mở miệng liền thấy hai gớ bên người ly n a hắn con mắt một sáng kích động đều nhảy xuống cái ghế ly n a ngươi không phải là bị bắt đi sao bị đuổi về tới hai g ơ ngồi vào bàn bên cạnh cầm chén rượu lên nói bị loài người trả lại đồng dạng cùng trên đường phố tình huống giống nhau bởi vì nhân loại cái từ ngữ này hai cái ngư nhân có vẻ đều rất vô cùng kinh ngạc Át lỏng càng là ánh mắt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m ni n a nói nhân loại có thể không phải sẽ tốt vụng như vậy thành thật mà nói n i n a ngươi có phải hay không đầu phục nhân loại n i n a bị sợ cũng sắc khóc hoảng sợ vội vàng giải thích không phải ta ta không có đầu nhập vào bọn họ Ảt lòng hai gơ nghiêm khắc khiển trách đối phương một câu lúc này mới uống một hơi cạn rượu rượu trong ly nói ngươi tại sao phải bị loài người trả lại ta hy vọng ngươi có thể chăm chú nói cho ta biết không muốn nói xạo lý nạ lúc này nơi đó dám nói xạo nàng vội vã một năm một mười đem t r ư ớ c ở quần đảo xạ ba ảo đi chuyện đã xảy ra nói một lần chỉ bất quá lý nạ áp căn bản không hề nói đến điểm chính chỉ nói là gặp một cái rất hiền lành tiểu cô nương cùng một cái cực kỳ hung nhân loại hai người tựa hồ là thân thích ở bé gái dưới sự trợ giúp cái kia cực kỳ hung nhân loại mới đem hắn trả lại truy cập trang web đ à u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương ba mươi ngư nhân đảo nổi loạn khẳng định không đơn giản hai gơ c a c mày h ắ n t ừ trong đ ấ y lòng sẽ không nguyện ý tin tưởng nhân loại càng không cần phải nói sẽ có người sẽ ngoan ngoãn đem một cái nhân ngư trả lại chú ý là nhân ngư ở buôn b á n trên thị trường tuổi trẻ xinh đẹp nhân ngư thường thường muốn so với ngư nhân càng thêm đăng giá đại bộ phận đều có thể đấu giá giá cao h a i g g r rất sớm đã đi ra ngoài sông sao qua biết rõ đây hết thảy trong mắt hắn vì quyền lợi có thể mất đi tất cả luân lý đạo đức nhân loại làm sao sẽ tốt vụng như vậy không phải sẽ không l ý nạ lấy dũng khí nói một câu đối phương là tiền thưởng câm miệng l ý nạ người quả nhiên không bình thường ngươi dĩ nhiên lại trợ giúp nhân loại nói đang nghe l ý nạ dĩ nhiên nỗ lực giải thích lúc ạt l ò n g lập tức nổi giận làm khó dễ hai gỡ tâm lý đối với l i n a cách làm như thế kỳ thực cũng có chút phản cảm nhân loại không phải đáng giá tin tưởng đây là hết thể ngư nhân đ ả o cư dân chung nhận thức cứ như vậy đi l i n a bất kể có phải hay không là nhân loại đem ngươi trả lại ngược lại đều là chuyện tốt ngươi về sau có thể chú ý ngàn vạn lần không nên lại bị bắt đi bên ngoài bây giờ hải tặc càng ngày càng nhiều hầu như mỗi ngày đều có không ít người bị bắt đi nói đến phần sau tiger hung hăng đập một cái cái bàn thoáng suy tư một chút hắn liền đứng dậy phân phó nói ạt lỏng trước hết để cho lì nạ ở chỗ này ăn một chút gì ta đi một chuyến ngư nhân ngai không thành vấn đề ạt lòng gật đầu đến khi tiger sau khi rời đi ạt lỏng liền lắc lư hai cái cái cổ phát ra kinh khủng xương cốt rõ ràng vang lì nạ sợ hai muốn rời khỏi lại bị ạt lỏng bắt lại thủ đoạn một bên dìm bệ xem không nổi nữa khẽ lắc đầu một cái tự tay cầm ạt lỏng cánh tay hơi dùng lực một chút để ạt lòng bị đau vung tay đi theo ta lì nạ dì bệ an ủi sợ lì nạ một câu lôi kéo l i nạ lên lầu hai chết tiệt dìm bệ ấy ạt lòng nắm bắt thủ đoạn có chút kiêng kỵ nhìn dìm bệ ấy l ư ớ t mắt người này ngư nhân càng ngày càng lợi hại l ầ u hai bên trong lì nạ ủy khuất nói đến dìm bệ ấy đại ca ta thật không có phản bội ngư nhân trong nhân loại cũng là có người hiền lành tồn tại ta tin tưởng ngươi dì bệ thật sự nói đến lì nạ ủy khuất tiếng khóc đều bởi vì Thở dài. Không giống với. Nina yếu ớt nói rằng nàng kỳ thực chưa tính là một cái phẫn thanh nhân ngư nhất là ở tao nổ rồi quần đảo xạ ba áo đi loại chuyện đó phía sau càng phải như vậy ở kiến thức phía ngoài thế giới nhất là nạ ạ ký lợi hại phía sau lý nạ thật không cảm thấy nếu như giống như nạ ạ ký loại người như vậy tức giận phía sau ngư nhân đảo có cái gì may mắn còn sống sót khả năng ta ta tận mắt nhìn thấy hắn một đao đem một cái tiểu hình đảo nhỏ chặt thành hai nửa nếu người như vậy đối với ta ôm có ác ý gì lời nói căn bản sẽ không cần bất luận cái gì che giấu lý nạ nói rằng cái gì dì bệ ấy đều kinh ngạc hắn đưa tay sờ một cái lý nạ đầu lẩm bẩm một câu cũng không còn phát xuất ta dì b ệ ấy lão đại l ý nạ dùng sức lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói ta nói là sự thật nhìn l ý nạ không giống giả bộ thần tình dì b ệ chừng mắt con mắt hỏi bao nhiêu đảo nhỏ quân đảo xạ ba ảo đi mười hai hào đảo nhỏ l ý nạ nói rằng liên quan tới nơi đó dì b ệ có chút ấn tượng chỉ bất quá ngư nhân đảo cơ hồ là rơi vào nửa phong tỏa trạng thái đối với ngoại giới tin tức cũng rất t r ì đội bất quá dba vẫn cảm giác được run rẩy một hồi nếu quả thật là người như vậy hộ tống lina trở lại đối phương hiện tại đang ở ngư nhân đ ả o ngoại vi không được ta phải mau nhanh đem chuyện nào báo cho tiger l ã o đại dba luôn cuống cùng lina dặn dò vài câu phía sau liền cuống quýt đi ra cùng lúc đó ngư nhân đ ả o ngoại vi đen thùi lùi một mảnh hải tặc đang cùng theo n ạ ả kỳ cùng nhau đi tới thời gian này n ạ ả kỳ đã cùng ngư nhân đ ả o nội bộ có nhận thức rõ ràng hơn nói ví dụ toàn bộ ngư nhân đảo hiện nay ra khỏi ngoại vi bên trong lớn như vậy một cái trên đảo thực sự một nhân loại cũng không có không phải nói đùa một cái cũng không có có bất kỳ dám can đảm lẻn vào ngư nhân đảo nhân loại rất dễ dàng cũng sẽ bị ngư nhân đảo số lượng đông đảo ngư nhân phát hiện cuối cùng lại bị xé thành m à nhỏ cho dù là số lượng đông đảo hải tặc cũng không quá dám cùng ngư nhân đảo quan phương lực lượng phát sinh chính diện xung đột chỉ có thể dựa vào hải quân phù hộ ở ngoại vi sửa mái nhà rột mà hải quân cũng là chỉ có thể như vậy ngư nhân đ ả o trên mặt nổi cũng là thế giới chính phủ gia nhập liên bang là chịu đến hải quân bảo vệ điều này cũng làm cho tạo thành hoàn toàn cực đoan ngăn cách nạ ạ kỳ bên này nghĩ việc này sau lưng hải tặc nhóm thì là tình cảm quần chúng s ụ c sôi bọn họ muốn ở nạ ạ kỳ dưới sự hướng dẫn đi đến ngư nhân đ ả o một cái hải tặc đi ngư nhân đ ả o làm cái gì đương nhiên là cướp đốt giết hiếp đây đối với những thứ này hải tặc mà nói nhất định chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa trước đây ngại vì chính mình sức chiến đấu không đủ không dám thâm nhập ngư nhân đ ả o hiện tại có cường giả siêu cấp ngư nhân đ ả o còn chưa phải là dễ như trở bàn tay ở trong đó nhưng là có chọn mấy triệu ngư nhân cùng nhân ngư a quản tri tiện nghi nhất cũng có thể bán hơn một cái giá tốt xa xa so với ở trên biển b ạ o hiểm cự đại phiêu lưu đi cướp bóc tới thoải mái hơn không ít người đều ở đây huyễn tưởng bọn họ có thể thừa này bắt không ít ưu tú nô lệ phát lên một món của cải lớn từ đây rửa tay t r ậ u vàng bắt đầu qua người thể diện sinh hoạt mọi người lâm vào không có tổ t ỷ y bên trong không thể tự thoát ra được lại không ai tỉ mỉ nghĩ tới nạ ạ kỳ có hay không hứa hẹn quá bọn họ cái gì không có thậm chí còn cho tới bây giờ tất cả hành động tất cả đều là bọn họ sùng bái mù quáng nạ ạ kỳ mà sao lý làm bên kia ngư nhân đ ả o ngoại vi mấy trăm tên long cung các chiến sĩ khẩn trương nhìn đen thùi lùi b à n người mỗi người cái chán đều treo mồ hôi lạnh bọn họ cũng không còn nghĩ đến nguyên bản thật tốt hải tặc làm sao lại đột nhiên bạo động thậm chí dám làm ra trực tiếp trùng kích ngư nhân đ ả o bản thổ cử động điên cuồng tuy là ngư nhân đ ả o ở binh lực sức chiến đấu phương diện cực kỳ chiếm ưu nhưng những n à y hải tặc khởi s ư ớ n g điên lên như trước sẽ đối với tạo thành thương vong không nhỏ nghĩ đến đây những thứ này các vệ sĩ trên mặt liền tràn đầy lo lắng cùng với cựu hận bọn họ không tranh quyền thế thậm chí những năm gần đây vì cải thiện cùng nhân loại quan hệ còn làm ra quá không ít nỗ lực nhưng mà đám nhân loại kia nếu không không biết cảm ơn còn làm tầm trọng thêm sợ hãi tử vong tính là gì chủng tộc giữa cựu hận triệt để để những thứ này ngư nhân tao động nhiều càng bởi vì có người nói tin tức truyền tới ngư nhân đ ả o bản thổ đưa tới tình thế triệt để không bị khống chế b i ế n lớn chương bốn trăm mười hai đến trầm đối quyết g ã ạ dạ hiện s dội một phốc phốc phốc đang ở g ã ạ dạ đánh ra báo cắt đại táng một chớp mắt kia chỉ thấy lưu xa tầng bên trong phía trước những cái này ngoạn ra bị dìm ngập địa phương nhất thời liền nổ lên một cái bao quanh xúc mục kinh tâm huyết vụ 8.776 8.882 7.892 8.332 3HE 3HE 3HE 2HE nhìn cái kia từng đạo từ lưu xa tầng bên trong bao đi ra khủng bố mức thương tổn tất cả mọi người nhịn không được c h ả y một thân mồ hôi lạnh 8.9 m c h n ụ c ngàn mức thương tổn cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ những người này phạm vi chịu đựng phải biết rằng coi như là trung nhẫn cấp thịt hàn hiện nay cao nhất lượng máu cũng mới hai ba chục ngàn đây là hoàn toàn bỏ p h o n g ngự ở cao thể chất thêm điểm tình tình h ư ớ n g bên dưới càng chưa nói những cái này toàn lực thêm điểm hoặc là toàn bộ nhẫn tổn thương thêm điểm chủ phát ra hình mặt r a không hề nghi ngờ cái này một lớp thương tổn đã triệt để g i ế t trong nháy mắt mai táng ở lưu xa tầng xuống mọi người quá quá kinh khủng hắn đây mụ xác định chỉ là hạ nhẫn cặp bốt ứng với ứng với hai mươi ba nên a chí ít nhân vật tin tức cùng thuộc tính sẽ không gạt người sẽ không phải là xuất hiện cái gài bột đi Con mẹ nó phòng ngự biến mẹ ta h như phạm như thương thái như hắn chỉ hạ nhẫn, á i vi biến năng lớn năng tổn còn nếu vẫn vậy, vậy, vậy, kỹ kỹ là là t cũng o trèo n nó ăn、cước. Đừng quên, nhân ra trường ca đại thần trung nhẫn là có thể đơn ảnh này chục ngàn thương tổn, hẳn là còn ngươi bán cái bánh quai trèo nhóm, ngược lại ông mẹ mẹ mặc có có cước. ca cấp, cái chục cái c đại đây kể, gặp quai thu thu thể thể ra Ta sát tiếp Tiếp lại lại. là là à. kệ, không dám đánh đều không đánh nổi chỉ do lãng phí tinh lực còn không bằng đi cổ nổ hạ rừng rậm khoảnh khắc chút đối địch trận doanh n o ạ n ra đi kiếm chút điểm vinh dự cũng tốt đúng vậy à đầu mối chính nhiệm vụ không phải dễ làm như vậy tuy nói cái kia vi thu trả cờ dạ thưởng cho nhìn qua hẳn rất như bức nhưng là được có cái kia mệnh đi hưởng thụ à hay là đi thôi đúng đúng đi đi đi mấy cái ở lưu xa tầng bên trong may mắn còn sống sót ngoạn ra lẫn nhau thương nghị vài câu sau đó ngay lập tức thoát đi quảng trường này chỉ để lại ủ rủ m à kỳ nạ rủ tổ đám người chính ở chỗ này đau khổ chống đỡ s á c thực nói Chắc là ly một người ở nơi nào cùng gà một mình đấu. Mà những người khác lúc cả cao cả mà bộ thử chiến đấu sách lược. mình những thì nhà nhất, nghe thử là Ly lặng lặng nào gà Mà này mà một một một bộ tất trốn tầng người nơi người ngôi đang đang nạ giả giả ở ở ạ đấu. đều đấu sỉ vừa rồi vì tách ra gà ạ ra bao cắt đại táng ly đã triệt để tiến vào bắt môn đ ộ n giáp trạng thái mà sau đó vì có thể quán triệt chính mình nhẫn đạo đem trước mặt cái này cường địch đánh bại hắn lại đem hết toàn lực đem bắt môn đ ộ n giáp môn cân nhắc trực tiếp lái đến đô môn đây là hắn trước mắt mới chỉ có thể chạy đến tối cao t ầ n g thứ ở đỗ môn trong trạng thái ly tốc độ di động tốc độ công kích cùng với vật lý công kích đều được tăng lên trên diện rộng bằng vào nhiều năm qua khắc khổ tu luyện cùng với đối với thể thuật tạo nghệ dĩ nhiên trong lúc nhất thời đem gà ạ dạ cho áp chế hoàn toàn ở hạt cắt tuyệt đối phòng ngự căn bản là theo không kịp hắn cao tốc thể thuật liên tục công kích phía trước còn khí thế hung hăng gà ạ dạ rất nhanh thì bị trạng thái toàn bộ khai hỏa ly đánh thành cháy gỗ liền sau lưng xa h ổ lô đều bị đá bay mà đổi thành một bên đang ở ly bạo trụy gà ạ dạ đồng thời nạ dạ xỉ cả mã à g i chiến đấu bộ ký tên cũng đã sắp đến hồi kết thúc chờ một hồi các loại chờ ly bắt môn đồn giáp trạng thái kết thúc c ố dí lập tức dùng nhục đạn chiến xa tiến lên nhất định phải nhớ kỹ ngươi nhiệm vụ là giả vờ công kích nhân cơ hội đem ly cứu trở về đến lúc đó cái kia gà ạ dạ chú ý lực nhất định sẽ bị các ngươi hấp dẫn mà ta có thể len lén dùng ảnh tử mô phòng thuật khống chế hắn kế tiếp liền dựa vào nạ rủ tô ngươi chúng ta mọi người sẽ đem nổ phù đều giao cho ngươi đến lúc đó ngươi dùng ảnh phân thân làm mê hoặc đánh nghi binh đem h ạ t cắt phòng ngự dẫn dắt rời đi sau đó nhân cơ hội dùng nổ phù công kích đối với hắn bản thể biết không không thể không nói nạ dạ xì ca ma đ ầ u góc quả thực dùng tốt dĩ nhiên chỉ dựa vào cùng gạ a dạ một lần giao thủ ngắn ngủi liền lập tức xem thấu đối phương năng lực cũng bằng vào hiện hữu lực lượng định ra ra khỏi một bộ tiến công sách lược không hổ là nhận r ơ i số trung xưng chỉ số aq cao nhất kiểu thiên tài nhân vật bất quá so sánh với những người khác rõ ràng liền không được tốt lắm lúc này nhìn thấy nạ dạ xỉ cả mà rốt cuộc bộ thự hết hành động sách lược ạ kỳ mì trịa cộ d ì liền một bên hướng miệng nhét lấy miếng khoai tây chiên vừa hàm hồ không rõ đáp lại nói ta hiểu được bất quá chờ một hồi thịt quay ngươi phải trả tiền mà ưu rủ mạ kỳ nạ rủ tột thì là móc móc lỗ mũi vẻ mặt mơ hồ nói rằng tuy là nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì bất quá ta miễn là ở ngươi không chế được hắn thời điểm toàn lực công kích là được đúng không chứng kiến hai người này phản ứng nạ dạ s ỉ c ả maz nhất thời kéo ra khoe miệng không sai biệt lắm liền đúng như vậy à nói chung chờ một hồi mọi người liền theo kế hoạch hành sự là được hạ dù n ổ xạ cụ ra hỏi vậy chúng ta thì sao dạ mã nạ ca y n ổ cùng hỏi đúng vậy hai chúng ta làm cái gì nạ dạ s ỉ c ả maz nhìn về phía dạ mã nạ ca y n ổ nói nếu như nạ dù tổ đánh lén thất bại cần dùng ngươi tâm chuyển thân chi thuật tập trung g ạ ạ dạ lấy bảo đảm an toàn của hắn bất quá cái kia g ạ ạ dạ hiện nay dường như đang ở cuồng bạo trạng thái tinh thần của ngươi tùy tiện tiến nhập trong cơ thể hắn sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi cho nên không phải vạn bất đắc dĩ ngươi không nên ra tay nói xong hắn vừa nhìn về phía hạ dù nổ xạ cụ ra nói còn như xạ cụ ra ngươi cứ ở bên cạnh nhìn được rồi hạ dù nổ xạ cụ ra nạ dạ xỉ cả m ạ g i ờ phân bảy trăm sáu mươi phó hết mọi người phía sau rồi lập tức đem lực chú ý một lần nữa rời đến ly cùng gà ạ dạ vòng chiến lúc này ly đã đem gà ạ dạ truy đến rồi giữa không t r ú n g đang ở đối với hắn tiến hành mãnh liệt đả kích gai lão sư ngươi thấy được sao hôm nay ta rốt cuộc có thể mang chính mình nhẫn đạo quán triệt rốt cuộc ly lúc này nội tâm vô cùng kích động đi ngang qua một xuya di cạn tàu giáo máng phía sau cảm nhận được đố môn trạng thái gần biến mất hắn chuẩn bị phát động chính mình hiện nay một k í c h mạnh nhất thể thuật lý liên hoa đem đối thủ đánh tan hoàn toàn ngay tại lúc hạ ắ n lượng toàn thân hội thời h điểm. tụ lực thân lại đ ộ truyền nhiên chuyển đến đau đớn m ộ tới hồi. Không xong, bởi vì di xong, động vì v tốc đau ộ c o q a vừa n hệ, mới vừa rồi bị xả sủ kẻ đớn o bên cộng thêm đỗ môn trạng thái cho thân thể mang tới bắp thịt kinh lạc sẽ rách cảm giác hai người cùng cộng lại cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy ly một k í c h tối hậu không có đánh đi ra ngoài người cũng đã đau nhức hôn mê bất tỉnh thân thể vông góc rớt xuống mà ở cường độ cao liên tục đả kích bên trong thu được thở dốc gà ạ dạ thấy thế trong mắt nhất thời tuân ra một sát ý mãnh liệt hắn ra tự tay hướng về phía đang cùng hắn cùng nhau rơi xuống dưới ly ra sức vổ một cái xa phước y ế u chương 413, t r u dù mạ kỳ nạ Dù tồ mới ủ n tìm á t ngay tại lúc này c ô gì bộ phận bội hóa thuật nhục đạn chiến xa ùn g ùn g đang ở ga ạ dạ làm khống xa tử đối với hôn mê ly tiến hành thắt cổ thời điểm hóa thân nhục đạn chiến xa ạ kỳ mỹ trịa cổ g ì đột nhiên bạo khởi bay ra to lớn xoay tròn x ô n g tới lực trực tiếp đem những cái này đang nhanh chóng ngưng tụ tầng cắt đụng phải rời ra nát b ấy a t h ì quay ạ kỳ mỹ trịa cổ g ì ở van nát xa tầng sau đó nhất thời biến hóa nhanh chóng khôi phục được bình thường hình thái sau đó một cái giữ chặt ly không nói hai lời nhanh chân chạy hôn đản các ngươi tất cả đều muốn chết ngạch ga một nhìn thấy cái kia kèm chút đem mình đánh thành đầu heo vỏ dưa hấu được người cứu đi g ạ ạ dạ nhất thời trong cơn giận dữ trực tiếp bạo tẩu nhưng mà đang ở hắn nhớ dùng sa bạo bí thuật giết chết hai tên khốn kiếp kia thời điểm không ngờ phát hiện thân thể của mình dĩ nhiên không động được giống như bị người đã k h ô n g chế giống nhau thân thể lập tức mất đi quyền chủ động ảnh tử mô p h ò n g thuật thành công lúc này bên hai đột nhiên truyền tới một thanh âm g ạ ạ dạ chân mày căng thẳng lúc này hắn mới chỉ có chú ý tới mình dưới chân bóng dáng đã cùng một khắc cái thật dài bóng đen liền với nhau mà bóng đen một chỗ khác thì đứng một cái thẳng đứng hướng lên trời tóc thắt bím đôi ngựa nam nhân là ngươi chứng kiến nạ dạ xì cà m a gạ dạ ánh mắt vi vi đông lại một cái hắn ở trung nhẫn vòng loại thời điểm gặp qua đối phương ảnh t ử bí thuật cho nên cũng không xa lạ xa ẩn cùng c ô nỗ hạ không phải đồng minh sao các ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì nạ dạ xỉ c ả m à lúc này một bên không chế được ảnh tử bí thuật một bên sắc mặt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m gà ạ dạ hỏi nhìn như dư thừa chất vấn nhưng thật ra là lúc trước hắn liền an bài tốt kỳ chủ mục quan trọng chính là vì kéo dài thời gian còn có hấp dẫn gà ạ dạ chú ý lực làm cho đang ở len lén lẻn tới u dụ m à kỳ nạ dù tổ tiến hành đánh lén mà gà ạ dạ lúc này hiển nhiên cũng không có chú ý tới mình phía sau cái kia đang ở lặng yên ép tới gần bóng người màu vàng ta là giết chóc mà sống ở trong mắt ta Các n gà ư ơ i t o n con bộ đều là con mồi của mồi ta. Gã ạ dạ mặt không thay đổi nói rằng hắn giờ phút này trong mắt tràn đầy vẻ hung ác ngay cả trong giọng nói hiển lộ ra sắc ý đều không có chút nào che giấu bất quá đang nghe g ã ạ dạ lời nói phía sau nạ dạ xì c ả mạ khỏe miệng chợt dương lên một độ cung con mồi sao bất quá bây giờ ngươi cái này hấn t ờ dường như đã bị chúng ta mấy cái này con mồi bắt được à siêu vừa dứt lời len len tiềm hành tới được ụ dù mạ kỳ nạ rủ tổ liền đột nhiên từ gà ạ dạ phía sau nhảy dựng lên làm tốt lắm xì kama g ảnh phân thân chi thuật u dù mạ kỳ nạ rủ tổ ở bay lên trời trong nháy mắt trực tiếp phân ra mười mấy ảnh phân thân sau đó đồng thời hướng gà ạ dạ phía sau vào tới xa xa xa cảm nhận được nguy cơ hàng lâm gà ạ dạ chung quanh thân thể hạt cắt nhất thời điên cuồng cuốn lên đứng lên đây là hạt cắt cảm nhận được nguy hiểm phía sau tự hành làm ra tuyệt đối phòng ngự không cần g à ạ ra ý thức thao túng theo c u ồ n g s a điên c u ồ n g gào thét cuốn lên những cái này xông lên ủ rủ m à kỳ nạ rủ tổ lập tức đã bị quyển bay ra ngoài thình thịch thình thịch thình thịch ảnh phân thân ở gặp trọng kích sau đó rất nhanh liền hóa thành từng đạo nổ vang khói trắng bất quá ủ rủ m à kỳ nạ rủ tổ bản thể lúc này nhưng cũng mượn ảnh phân thân bị cuốn mở khe hở lặng yên không tiếng động lặn xuống g à ạ dạ phía sau đ ã thủ xem ta trung cực huyền lấy thể thuật thiên niên sát -dũ -tổ mới chiêu số tên là thiên sát. cá mặt đâm liên tục nếu là đâm liên tục cái kia tự nhiên là liên tục thứ kích cho nên ở thuận lợi đâm vào gà A dạ thân thể phía sau thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng trong n g á y mắt hắn lại tới tới lui lui liên tục đâm đến mấy lần dám đem cái kia mấy tờ nổ phù từ cửa cho đ ỉ n h đi vào g ã ạ dạ ư dù mạ kỳ nạ rủ tổ một chiêu này hiển nhiên đã trải qua thiên truy bách luyện luyện tập lúc này thi triển ra có thể nói là nước chảy mây trôi hành văn liền mạch lưu loát tốc độ tay càng là nhanh đến mức cực hạ cho tới khi hạt cắt tự động phòng ngự cuốn qua tới thời điểm hắn đã hăng hái hoàn thành vài chục cái thâm nhập cổ tủy hăng hái thư kích Mà n h ữ n g cái này nổ phủ, lại ú c càng này hắn là đã bị h t o chỗ sâu nhất. Xỉ Camaz, nhìn ấ t Em Sikamaz, hú khe chạy n thấy n h ữ n g cái cắt này hạt là ạ i tự h n quân tới. Dù nạ dù tổ nhất thời hướng nạ dạ hô một tiếng, h thời hô sau tới. tổ một Sikamaz Ú dù dù dạ mạ kỳ đối ó nhanh chân、chạy. Nạ ngươi này nạ chạy. chiêu vừa độc ác.、U、dù dù dù tổ, tổ rồi quá đ mạ kỳ với gã ạ dạ làm những cái này công kích n ạ dạ sĩ cả ma dưng nhưng là nhìn rõ rõ ràng r à n g tuy nói lẫn nhau là đối địch phương nhưng lúc này hắn cũng không nhịn được thay cái kia gà ạ dạ bóp một cái mồ hôi lạnh Cơ mơ những ở n thứ này nổ phù nếu là từ đối phương trong cơ thể đồng thời nổ tung nói cái kia chua sót thoải mái tuyệt đối không phải thường nhân có thể tưởng tượng anh? vương n v sao d ầ m d ầ m d ầ m hầu như đang ở h ữ rủ m à kỳ nạ rủ tổ cùng nạ dạ xì、si、cả mà rút lui đồng thời gà ạ dạ bên kia cũng nhất thời nổ lên một cái đ ó a to lớn đám mây hình ấm đinh hay nhức góc tiếng phá hủy hầu như vang r ộ i cả tòa cổ nổ hạ thôn cùng lúc đó chỉ thấy một đoàn to lớn hỏa trụ nhất thời đột ngột từ mặt đất mọc lên một mạch bay đến chân trời hỏa trụ đâm rách tầng mây phát động dòng xoáy từ xa nhìn lại như muốn đem trọn cái thương khung hoàn vũ đều đâm một cái l ỗ thủng đi ra đó là từ mấy chục tấm cao cấp nổ phù đồng thời bạo phá sinh ra khủng bố uy lực hơn nữa vẫn là trong tin đồn trong cơ thể tập trung bạo phá bên ngoài trong nháy mắt bạo tạc lên uy lực cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy giống mặc dù là ảnh cấp cường giả bị đánh phải như thế một cái sợ cũng tuyệt đối là bất tử cũng bị tàn phế hạ tràng